Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện nông phụ dị năng. chương 21 đánh nhau, sở phong thu mang theo hà hoa dạo một vòng mấy con đường náo nhiệt, hà hoa đông xem tây xem, đem tất cả ý tưởng buôn bán này nọ đều cân nhắc qua, suy nghĩ xem nhà mình về sau có thể sử dụng biện pháp gì để kiếm tiền. Làm y phục, hà hoa thấy tuy rằng mình biết may vá, nhưng sẽ không thể thiết kế y phục được. Bình thường nàng xem mấy phim cổ trang trên tivi cũng chỉ là nhìn cho biết y phục ở đây nàng thấy tất cả đều xinh đẹp. Chỉ nhớ một ít kiểu dáng đại khái còn không biết thế giới này đã lưu hành chưa nữa, nếu lưu hành rồi, mấy ý tưởng của nàng không bán được tiền còn bị người đuổi tới. Nàng có thể vẽ ra một ít nhân vật động vật kiểu dáng thú vị, đáng yêu nơi này khẳng định không có, nàng không biết theo, nhưng biết theo kiểu chữ thập cũng sẽ làm vài con búp bê nhỏ chính là không biết bán kiểu gì đây. Loại này dễ bị người ta có thể bắt trước ngay, cho nên muốn bán giá tốt cũng phải suy nghĩ lại nguồn tiêu thụ. Bởi vậy trước khi suy tính xong cũng không thể bán Làm đồ ăn, Hà Hoa chỉ biết nấu cơm, mấy món cao cấp nàng không biết nấu Nấu cơm nàng cũng chỉ biết chút món ăn gia đình, mấy món này sao mang ra bán được Nếu dị năng của nàng cường thịnh trở lại một ít sẽ có thể đem đồ ăn biến ngon hơn một ít Đến lúc đó làm chút bánh bao linh tinh, khẳng định còn ngon và thơm hơn bánh bao nàng vừa ăn vài lần Buôn bán nhất định sẽ tốt chưa lần đó ra còn có thể làm mấy món dưa muối, bỏ vào cái bình nhỏ mang lên trên chấn bán lấy tiền lời, nghe nói mùa đông có thể ăn ngon miệng, dưa muối chiếm tỷ lệ rất lớn, đến lúc đó khẳng định mỗi ngày đều có tiền thu vào. Tuy rằng đến lúc đó kiếm chỉ một ít tiền, lại có thể làm người ngoài đỏ mắt. Chẳng qua phải chờ tới khi dị năng của nàng cường thịnh trở lại, mạnh hơn một chút mới có thể đem rất nhiều đồ ăn trở nên ngon hơn mới được trong lòng Hà Hoa thở dài, biện pháp muốn kiếm tiền thì có chính là không thể lập tức làm ngay, thật sự có chút buồn bực a. Sở Phong thu phát hiện vợ của mình nhíu mày, nghĩ nàng đây làm sao vậy. Theo tầm mắt của nàng vừa thấy, phát hiện là một cái sạp bày không ít mấy món đồ nhỏ, tầm mắt vợ đang dừng ở vài châm cài bằng gỗ. Chàng nghĩ có phải vợ muốn mua hay không, liền hỏi nàng thích cái nào. Hà hoa vội vàng xua tay, nàng đang thất thần mới đem tầm mắt rơi xuống nơi đó, căn bản là không phải thích mấy châm cài bằng gỗ này. Ta cũng không phải không có châm cài, chàng xem cây châm mới trên đầu ta là chàng mua cho ta cách đây không lâu. Trên đầu hà hoa là một châm cài khắc hoa tuy rằng bằng chút không đáng giá tiền, nhưng cũng rất khéo léo, đầu châm là một đóa hoa năm cánh nho nhỏ ở trên đầu hà hoa trông rất thanh lịch. Sở phong thu nói, đó là bằng trúc đây là bằng gỗ, lại mua một thêm một cây đi, nàng thích cái nào. hà hoa kiên trì không cần, lôi kéo sở phong thu đi thẳng, tuy rằng tướng công của mình mua này nọ cho nàng thì thật cao hứng, nhưng nàng thật sự không cần thiết hai đồng tiền có thể mua hai cây bánh bao thịt nha. Hai người đi qua đi lại, lại trở về con đường lúc trước gặp được thím cầu tử, đã mua bánh trung thu còn có vài vật cần mua, đang chuẩn bị đi mua 2 cân thịt và mua thêm 2 khối đậu hủ sau đó trở về chợt nghe đến phía trước truyền đến tiếng trời bậy, có không ít người vây quanh ở địa phương không xa, ngay trước tửu lâu hương khách lai. Hà hoa mơ hồ nghe được giọng nói của thím cầu tử, giọng nói thím cầu tử sắc nhọn vọng tới tận trời. Nàng nghĩ thím cầu tử không phải đi nơi đó bán rau sao. Thế nào ở nơi đó gây gổ, tuy có chút tò mò, nhưng nàng vẫn không đi về phía trước bởi vì đó là hương khách lai, nơi đó có triệu kim nguyên, cho dù nàng không cần tên bám váy đàn bà kia, dù sao cũng phải để ý cảm thụ của sở phong thu. Sở phong thu thấy bộ dáng vợ rõ ràng tò mò lại chịu đựng cười lắc đầu kéo tay nàng đi về phía bên kia, đi, đi xem náo nhiệt. Trong lòng hà hoa vui vẻ. Nghĩ tướng công của mình thật tốt, chàng đây là nhìn ra chính mình tò mò thôi, bản thân mình còn chịu đựng được mà chàng cơ nhiên liền đã nhìn ra. Đối với sự săn sóc của tướng công, Hà Hoa cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Hai người đến gần đó, sở phong thu che chở Hà Hoa đi từ từ về phía trước, cuối cùng có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, mới phát hiện nguyên lai thím. cẩu tử đang cãi nhau cùng Đại Bạch Lê Tiểu Bạch Đào đã ở bên cạnh, bất quá nàng ta chỉ đứng ở nơi đó nghe, cũng không có giúp đỡ thì thì mắng chửi người. Vị đại tiểu này, người có biết bên trong vì sao gây gổ không? Hà hoa nhỏ giọng hỏi một phụ nhân cao lớn bên cạnh. Phụ nhân kia rõ ràng cũng là người nhiều chuyện, có người hỏi nàng ta lập tức nói, hình như là bị đoạt chuyện buôn bán. Nhà chính là người mập kia cướp, người gầy hơn kia vốn đưa rau cho tiểu lô này. Kết quả hôm nay vừa tới người ta không cần rau xanh bọn họ đưa, bọn họ phát hiện nguyên lai là một người trong thôn đoạt buôn bán của bọn họ cho nên mới gây gổ. Nhắc tới người bị đoạt sinh ý rất tức giận, bất quá chuyện này cũng không có biện pháp, hiện tại ở trên đường cái liền náo to chẳng lẽ còn có thể làm cho hương khách lai lại thu rau xanh nhà bọn họ nữa sao? Ai a, đánh nhau. Hà hoa tự nhiên biết là đánh nhau, lỗ tai nàng nghe thấy ánh mắt luôn luôn nhìn mấy người thím cầu tử. Là thím cầu tử xông lên đánh người trước, hà hoa thật sự có chút không nghĩ tới, bởi vì đại bạch lê kia hình thể rõ ràng to lớn hơn thím cầu tử, liền ngay cả chồng đại bạch lê đều bự con hơn cầu thẳng nhi lúc này đánh nhau sao có thể có phần thắng. Mà còn có một tiểu bạch đào bên kia sông Xem ra thím, cầu tử sự thật rất thức giận. Chờ khi xông vào đánh nhau, hà hoa mới phát hiện thím cầu tử cũng không phải người ngu ngốc thì ra bà ta đánh nhau thật đúng rất lợi hại, trước nắm tóc đại bạch lê không thả sau đó tay kia thì vừa đánh vừa cào vừa nhéo vừa tát, bàn chân đạp không ngừng, bỗng chốc liền đánh đại bạch lê nổi đom đóm mắt chờ nghĩ đến phải ra tay đánh trả lại đã rơi xuống hạ phong. Đại bạch lê chi nha gọi ầm, để cho chồng của mình cùng muội muội hỗ trợ. Tím cầu Tử cũng kêu chồng của mình hỗ trợ, cầu Thẳng Nhi cùng chồng đại bạch lê rõ ràng không muốn đánh nhau, hai người không đánh, nhưng liếc nhìn đối phương, sau đó đi kéo vợ của mình ra. Lúc này tiểu bạch đào đứng ở một bên sốt ruột không khuyên can được nói mấy bà ấy đừng đánh nữa. Tím cầu tử bị chồng của mình kéo ra tức giận quay người đánh ông ta một cái, làm ông ta buông tay ra, không đợi lại đi tìm đại bạch lê. Đã bị đại bạch lê đẩy một phen, kết quả va chạm về phía sau, đụng ngã tiểu bạch đào thân mình đè ở trên người tiểu bạch đào. Hả hoa coi không nháy mắt nghĩ còn rất phấn khích. Vài người này nàng không hề thích mấy bà đánh thành một đoàn ai đánh bị thương ai nàng đều cảm thấy là xứng đáng. Sở phong thu thấy ánh mắt vợ của mình hưng phấn, trong lòng nghĩ vợ của mình cũng thật thú vị, nghĩ đến tình cảnh lúc trước nàng cầm dao dọa dương thạch đầu cảm thấy vợ như vậy thực bình thường. Tiểu bạch đào nằm trên mặt đất kêu ai ai ai, nói là bụng đau. Tím cầu tử không tin cảm thấy bà ta đang giả vờ. Đại Bạch Lê cũng tưởng muội muội đang giả vờ, nghĩ rằng muội tử của mình thật là cơ trí, xem lúc này hù chết họ cậu còn không bằng chó này, cho đến khi bà ta nhìn thấy trên trán tiểu Bạch đào đầy mồ hôi, lúc này mới cảm thấy muội muội không phải đang giả vờ, vội vàng kêu la đưa đi xem lang trung. Để cho chồng của mình dắt đám người thím cầu tử, sợ bọn họ chạy Hà Hoa cùng sở phong thu cũng sẽ không đi xem lang chung với bọn họ, bất quá thấy những người này tan tác, bọn họ cũng chuẩn bị rời đi, mới quay người lại, liền phát hiện hai người đang nhìn bọn họ đúng là huynh Muội triệu thỉ. Trường 22, huynh Muội triệu Thị. Triệu Kim Nguyên đã thành thân cùng con gái duy nhất của ông chủ Hương Khách Lai, coi như là ông chủ nhỏ của Hương Khách Lai, không làm tiểu nhị nữa tuy rằng không có mặc lăng la, nhưng cũng mặc một bộ quần áo vải mịn tốt nhất thoạt nhìn tuấn tú lịch sử. Triệu Kim bảo đứng ở bên cạnh hắn cũng mặc một vầy áo 18 phần màu phấn hồng, giống như một đóa hoa đào, gương mặt vốn đen đánh chút phấn, nhưng nàng ta đen chẳng phải cái loại phơi nắng nên đen, mà là đen tự nhiên cho nên cho dù đem mặt đánh trắng, nhưng không đồng nhất với màu da ở cổ nhìn có chút kỳ quái. Bất quá Triệu Kim bảo lại cũng không cảm thấy chính mình kỳ quái nơi nào. Nàng ta khẽ nâng cầm nhìn Hà Hoa cảm thấy chính mình mạnh hơn Hà Hoa rất nhiều chính là tướng công anh Tuấn đứng bên cạnh Hà Hoa vẫn làm cho trong lòng nàng ta có chút không thoải mái. Ca ca đi thôi, ở loại địa phương này nhìn thấy người đáng ghét thật sự là ô ôi ánh mắt. Triệu Kim bảo kéo Triệu Kim nguyên một phen, ánh mắt tà tà nhìn thoáng qua Hà Hoa y thư kia rõ ràng nói Hà Hoa chính là người đáng ghét kia. Trong lòng Hà Hoa tức giận, nghĩ Triệu Kim bảo thật sự là không biết xấu hổ, đến cùng ai chán ghét a Rõ ràng là một nhà bọn họ vì từ hôn mà oan ủng Hà Hoa Hiện tại lại một chút xấu hổ ấy náy cũng không có Còn trả đũa thật sự là khinh người quá đáng Triệu Kim Nguyên cũng cảm thấy muội muội nói chuyện có chút không xuôi tai Kỳ thật hắn vẫn là có chút ái náy với Hà Hoa Dù sao hắn là vì tiền đồ của mình mà từ hôn Sau khi người trong nhà nghĩ ra được chủ ý hãm hại Hà Hoa Hắn cũng có chút do dự nhưng sau này vẫn bị thuyết phục Hắn vốn nghĩ về sau có cơ hội bồi thường Hà Hoa không nghĩ tới Hà Hoa lại thắt cổ điều này làm cho hắn lại áy náy thêm. Sau đó Hà Hoa rất nhanh đính hôn, gả cho Sở Phong Thu trong lòng hắn cuối cùng nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy mình đến cùng không có giết chết một mạng người cũng không có bởi vì hắn khiến cho Hà Hoa gả cho một người rất kém cỏi áy náy liền tiêu tán rất nhiều. Hiện tại nhìn thấy hà hoa triệu kim nguyên đột nhiên phát hiện hà hoa thay đổi thật nhiều, nàng giống như đẹp hơn so với trong trí nhớ, nhìn quần áo của nàng không có mảnh vá tuy rằng trên đầu là châm trúc, trên lỗ tai cũng chỉ đeo bông tai bạc nho nhỏ, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tóc đen nhánh, ánh mắt sáng ngời, so với trước kia giống như hào phóng hơn nhiều, chỉ biết nàng sống cũng không tệ. Trong lòng Triệu Kim Nguyên không biết vì sao đột nhiên có chút thất lạc ở trong tưởng tượng của hắn, Hà Hoa cho dù gà cho tướng công anh Tuấn cũng sẽ không vui vẻ mấy, dù sao trước khi ánh mắt của nàng nhìn mình đầy ẩn ý đưa tình, rõ ràng rất có cảm tình với mình. Cho dù không thành vợ chồng, nàng cũng vẫn yêu hắn. Vì vậy hắn luôn nghĩ rằng khi bọn họ gặp lại nhau, Hà Hoa hẳn là sống không tốt lắm, nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán thống khổ, hoàn toàn bất đồng với loại ánh mắt chán ghét khinh bì hiện tại này. Triệu Kim Nguyên nghĩ Hà Hoa sống rất tốt hơn nữa nàng đã mất đi sự ôn nhu e lệ cho nên ánh mắt nàng nhìn mình đều mang theo hận ý. Nàng thật sự thay đổi. Triệu Kim Nguyên thở dài một tiếng, muốn la mụi muội vài câu. Sở phong thu nắm tay Hà Hoa, lãnh đạm nói, vợ ơi, chúng ta đi cũng không biết chó điên nhà ai chạy rông, sụ ẩm làm người thấy phiền. Hà Hoa thổi phù một tiếng nở nụ cười, nghĩ tướng công của mình miệng thực độc bất quá nàng thích. Được chúng ta đi thôi ta cũng lo lắng cho mình sẽ nhịn không được đi đập con chó điên kia tuy rằng chúng ta cảm thấy con chó kia thực chán ghét nhưng vì một con chó điên làm chính mình mệt mỏi cũng không có lời. Hà hoa cười tùm tìm nói, nắm tay sở phong thu cười lạnh một tiếng với huynh muội triệu thị chuẩn bị xoay người chạy lấy người. Triệu Kim bảo tức giận mặt đỏ bừng, không biết vì bị một người đàn ông anh tuấn mắng như vậy hay là bởi vì người được người đàn ông kia che chờ nàng ta không thích lại mắng nàng ta triệu Kim bảo cảm thấy thực mất mặt. Kéo tay áo Triệu Kim Nguyên, bất mãn dậm chân, kéo dài giọng nói kêu ca ca. Trong lòng Triệu Kim Nguyên khiếp sợ, Hà Hoa trong ấn tượng của hắn giống con thỏ nhỏ cơ nhiên có thể nói ra lời mắng chửi người như vậy, bị muội muội kéo một phen mới hoàn hồn. Sở Phong thu cùng Hà Hoa đã biến mất ở góc đường. Ca ca, huynh có nghe bọn họ mắng muội sao? Bọn họ mắng muội Triệu Kim Bảo ủy khuất nói, từ nhỏ đến lớn nàng ta đều được sủng ái, hiện tại ca ca thành con rể hương khách lai, nhà bọn họ ở trong thôn cũng là gia đình số 1 số 2, nàng ta càng được người nâng khen tặng, vài ngày nay đều sắp bay tới trời rồi, đột nhiên bị người mắng, nàng ta thực chịu không nổi. Triệu Kim Nguyên nói, còn không phải muội mắng chửi người trước sao, được rồi, muội cũng đừng ủy khuất chờ ca ca mua cho muội bông tai bằng vàng mà muội thích. Nhưng đừng để cho chị dâu muội biết. Còn có chuyện hôm nay cũng không được nói với chị dâu. Triệu Kim bảo vừa nghe ca ca sẽ mua bông tai vàng cho nàng ta, lúc này có chút không tình nguyện gật đầu, nàng ta tự nhiên sẽ không nói chuyện hà hoa với chị dâu, người trong nhà cũng không chỉ một lần dặn dò nàng ta không được ở trước mặt chị dâu nói chuyện hà hoa. Chị dâu từng hỏi qua vài lần, nàng ta luôn nói hà hoa không tốt, chị dâu giống như rất vừa lòng. Nàng ta cảm thấy chị dâu kỳ thật rất để ý cửa hôn sự ca ca từng đến ước trước kia. Nàng ta cũng không muốn đi chọc phiền toái. Triệu Kim Nguyên mang theo Triệu Kim Bảo trở về Hương khách lai, khi sắp vào cửa, hắn nhịn không được lại quay đầu nhìn một chút, tuy rằng biết Hà Hoa đã sớm không thấy, nhưng không thấy được thân ảnh của nàng, vẫn là nhíu mày. Chương 23, Lý Hương Liên. Triệu Kim Bảo vừa đi vừa cùng Ca Ca nói chuyện, không có người trả lời nàng ta, nàng ta vừa quay đầu lại liền phát hiện Ca Ca dừng lại đứng ở cửa, còn nhìn bên ngoài, không khỏi hơi sổng miệng, đi qua kéo hắn một phen. Triệu Kim bảo nhỏ giọng nói ca ca, sẽ không phải huynh còn có ý niệm gì với Trương Hà Hoa chứ. Muội nói cho huynh biết, huynh không được như vậy. Huynh thật vất vả mới thú được chị dâu cả nhà chúng ta vì huynh đều mê muội lương tâm, hiện tại người trong thôn không biết đều nghĩ nhà chúng ta như thế nào đâu. Cho dù huynh không vì chính mình cũng phải vì người trong nhà ngẫm lại. Muội nói gì sai đâu. Triệu Kim Nguyên bị muội muội nói liền phát hoảng, trừng mắt Triệu Kim bảo huấn một câu, tiểu nha đầu này hôm nay sao giống như thông minh lên. Triệu Kim bảo mới không thông minh, nàng ta giật nhẹ khóe miệng nói, huynh đừng không thừa nhận a, muội chỉ biết đây là tật xấu của đàn ông các người, đồ tốt dù cho tới tay cũng sẽ có chút không tốt, thứ mình cần không phải đặc biệt thích mà đã đánh mất đến lúc đó chẳng sợ chỉ là một thứ rách nát cũng sẽ lại trở thành bảo bối. Hừ, mẹ đã từng nói như vậy với muội bà nhắc nhở huynh rất nhiều, huynh cho là muội không có nghe đến sao? xem ra mẹ nói thật sự là quá đúng. triệu kim nguyên nhúm mày, muội nghe lén cha mẹ nói chuyện với huynh, rất không hiểu quy củ. triệu kim bảo không cần nói, căn bản không phải nghe lén. muội liền đứng ở bên ngoài đường đường chính chính nghe a, chính là các người không phát hiện. lại nói các người cũng chưa nói không cho muội nghe. được rồi. Ca, huynh cũng không cần vì việc này so đo với muội chúng ta nói chính sự, dù sao huynh nghe lời mẹ không được lại có ý niệm gì với hà hoa chán ghét kia Kỳ thật triệu kim bảo cũng chơi cùng hà hoa từ nhỏ đến lớn, chẳng qua cho tới bây giờ nàng ta không thật sự xem trọng hà hoa Hà hoa và ca ca có hôn ước nàng ta cũng không mất hứng Không phản đối, chỉ cảm thấy nếu Hà Hoa yếu đuối trở thành chị dâu của mình, vậy về sau chính mình cho dù gà ra ngoài, khi trở về ở nhà mẹ đẻ sẽ không bị bạc đãi sẽ không giống một số nhà khác chị dâu sẽ trừng mắt khi cô em chồng về nhà mẹ đẻ. Loại cảm tình này kỳ thật không sâu, cho nên đợi đến khi ca ca có hôn sự tốt hơn, nàng ta liền ghét bỏ hà hoa, so với hà hoa làm chị dâu của nàng ta về sau không làm nàng bị ấm ức, nàng ta tình nguyện muốn một chị dâu có tiền, chẳng sợ chị dâu có tiền kia cho nàng ta xem sắc mặt, nàng ta cũng vui ý đem hà hoa đổi lấy. Hà hoa bị oan ủng, triệu kim bảo ra khí lực rất lớn, oan ủng hà hoa trộm đồ đánh người, tất cả do nàng ta giả vờ làm nhân chứng, làm người bị hại. Nàng ta cũng đã thành công. Có người sau khi làm chuyện xấu sẽ ái náy, có người sẽ trốn tránh người bị hại, mà có người ngược lại sẽ càng thêm mồm miệng ác độc với người bị hại. Triệu Kim bảo chính là người cuối cùng như thế, rõ ràng nàng ta hoan ủng hà hoa, nàng ta còn càng chán ghét hà hoa. Loại chán ghét này từ sau khi hà hoa gà cho nhị lang sở ra tuấn tú ở thôn bên cạnh đặt tới đỉnh điểm, trong lòng nàng ta đặc biệt hy vọng hà hoa có thể gà rất xa, như vậy mắt không thấy tâm mới không phiền, kết quả lại không như nguyện được rồi huynh không có cái ý niệm kia muội đừng nói bậy triệu kim nguyên đè thấp giọng nói lúc này từ lâu chưa có khách nhân nhưng bọn họ vẫn muốn đem giọng nói ép xuống tránh cho bị người nghe được nhưng vẫn có một người nghe thấy chàng không có ý niệm gì nói cho ta nghe một chút nhìn xem muội muội có phải nói bậy hay không một phụ nhân trẻ tuổi dáng người gầy khuôn mặt nghiêm túc đi vào thị thoạt nhìn không đến hai mươi Nhưng biểu cảm trên mặt thực nghiêm túc, mặc trên người một cái áo bằng lụa, màu xanh lá cây không thu thắt lưng, vạt áo, cổ tay áo thêu hoa văn khó thấy, bên dưới là một cái váy dài tối màu, trên đầu là hai cái châm cài bằng vàng rực rỡ, trên lỗ tai cũng là khuyên tai khá nặng, nhìn rất phú quý, nhưng rất là già dặn, mặc kệ lúc trước người khác cao hứng bao nhiêu, nhìn thấy thị tươi cười đều sẽ phát cương, vui sướng sẽ giảm bớt. Cô gái này là con gái duy nhất của ông chủ Hương Khách Lai, vợ Triệu Kim Nguyên, họ lý tên là Hương Liên. Triệu Kim Bảo vừa thấy thì lập tức liền thành thật quy củ hành lễ nói, chị dâu, là muội đang nói bậy. Không phải thật đâu, chính là đang nói chơi thôi. Lý Hương liên nhìn Triệu Kim Nguyên, ánh mắt kia chính là đang hỏi hắn Triệu Kim Bảo nói có phải thật hay không. Triệu Kim Nguyên cười nói, nhà đầu kia muốn ta mang nó đi thắp hương trong miếu cho nên đang uy hiếp ta đó mà. Nói nếu không mang nó đi, chính là không hy vọng chúng ta mau sinh ra vài tên nhóc mập mạp. Gương mặt nghiêm túc của Lý Hương liên bỗng chốc nhu hòa rất nhiều, hơi hơi đỏ Thị đã 20, phụ nữ bằng tuổi thị phần lớn đều đã sinh con, đều sinh hai ba đứa, mà thị vừa mới lập gia đình Trong nhà lại chỉ có mình thị trước khi gà cho triệu kim nguyên, hai nhà đã bàn bạc xong xuôi Đến lúc đó bé trai đầu tiên sẽ mang họ lý của thị cho nên thị tự nhiên hy vọng mau mau có thai muội muội còn chưa có xuất giá, những lời này về sau chỉ nói với mấy người trong nhà chúng ta trăm ngàn đừng nói ở trước mặt người bên ngoài, nếu không để cho người ta chê cười. Lý Hương Liên tuy rằng thẹn thùng một chút, nhưng vẫn nói với Triệu Kim Bảo như thế kỳ thật thị chướng mắt người nhà Triệu Kim Nguyên, thì chỉ nhìn chúng Triệu Kim Nguyên. Triệu Kim Bảo này, chỉ cần vừa tới ánh mắt kia liền nhìn chầm chầm mấy thứ trong phòng thị, phòng trừng Triệu Kim Nguyên đã dặn dò qua nàng ta không được muốn này nọ, nếu không khẳng định nàng ta sẽ há mồm muốn. Mà mình ở trên chấn, vẫn phải tặng nàng ta mấy thứ trang sức, làm cho nàng ta càng thường đến tìm thị thật sự là thực phiền Triệu Kim bảo gật đầu, nói chị dâu nói đúng Thấy Triệu Kim bảo cùng Lý Hương liên đi rồi, Triệu Kim Nguyên mới thở nhẹ một hơi Nghĩ về sau có cơ hội sẽ răn dậy mụi muội để cho nàng ta trăm ngàn không cần lại nói chuyện có liên quan tới hà hoa Đừng nhìn hắn hiện tại đã cưới cô nương Lý ra, nhưng cha vợ đã nói rõ ràng với hắn Mà vợ của mình đối với chuyện tiểu lâu cũng nhất thanh nhị sở cho nên vì địa vị của hắn ở trong nhà này, hắn nhất định không thể làm hỏng mối quan hệ với Lý Hương Liên, nàng ta để ý hôn sự trước kia của hắn, vậy hắn sẽ ít nhắc tới. Triệu Kim Nguyên đang nghĩ cha vợ hắn đã kêu hắn đi qua nói chuyện đánh nhau bên ngoài vừa rồi, nói hắn về sau đem loại sự tình này xử lý tốt, nếu tái xuất hiện loại sự tình này, như vậy sẽ không cần rau xanh người vương tôn thôn mang đến. Triệu Kim Nguyên gật đầu, nói nhất định sẽ xử lý tốt trong lòng hắn cũng rất căm thức thật vất vả ly khai đám người kia coi như là một người trên chấn, đã nghĩ chờ tìm cơ hội đem cha mẹ cũng từ trong thôn đón ra, lại tìm cho muội muội một nhà giàu có ở trên chấn hoặc là tiểu địa chủ ở nông thôn gì đó, như vậy cả nhà có thể thoát khỏi cái thôn kia. Kết quả không nghĩ tới cha mẹ của mình lại tìm phiền toái cho mình, để cho hắn thu rau xanh trong thôn, hiện tại tốt rồi, chọc chuyện phiền toái đến. Triệu Kim Nguyên nghĩ đến người phụ nữ bị đưa đi tìm lang trung kia, nghĩ việc này hắn phải xử lý tốt, nếu không về sau ai biết lại xảy ra càng nhiều loạn sự hay không. Chương 24, Khúc Hồng bố chọc người tức giận. Hà Hoa cùng Sở Phong Thu tiếp tục đi chợ, nơi đó người đến người đi rất náo nhiệt, hai người đi đến sạp bán thịt. Cắt hai cân thịt, mua thêm một miếng gan heo, thấy còn có mấy cục xương, cũng mua luôn, chuẩn bị trở về nấu canh xương uống, đó là món Hà Hoa thích thú nhất mua xong thịt lại mua hai khối đậu hù, sau đó đi lại chung quanh. Lúc này chợ cũng không có bán gì mấy kém xa so với chợ đời trước Hà Hoa thường đi. Nhưng thắng ở chỗ tươi mới, Hà Hoa xem cũng rất đã nghiền. Nhị đệ, nhị đệ muội tìm được các ngươi rồi. Khúc Hồng bố và Thạch tú nương cùng đi tới, trên mặt Khúc Hồng bố mang theo tươi cười, trên mặt Thạch tú nương lại mang theo biểu cảm mỏi mệt. Bất quá nhìn thấy Sở Phong Thu, bọn họ vẫn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hà Hoa nói tìm chúng ta có việc. Khúc Hồng bố nói, xem nhị đệ muội nói này, không có việc gì không thể tìm các ngươi, các ngươi đều mua xong rồi sao? Đều mua cái gì? Vừa rồi, chú nương muội tử mua một ít lê ai nha, lê kia rất mọng nước ta thấy rất muốn mua, nhưng lại luyến tiếc tiêu tiền, vẫn là tú nương muội tử tặng ta vài trái. Thạch chú nương cười nói, chị dâu khách khí như vậy làm cái gì? Chỉ có vài trái lê. Sở Nhị ca, huynh thích ăn lê sao? Nếu thích nơi đó còn có bán, muội lại đi mua vài trái coi như thành quà tặng cho các ngươi. Đúng rồi, nơi này muội còn có một ít lê nhỏ, huynh cùng nhị tẩu cùng nhau nếm thử đi. Sở Phong thu lạnh giọng nói, ta cùng vợ chẳng ăn lê. Thạch chú nương sừng sốt, có chút xấu hổ nói a, muội đã quên mất chuyện này. Khúc Hồng bố nói, nhị đệ thật đúng là không phải ăn lê thôi sao. Chú ý như vậy, thật sự là đem nhị đệ muội làm trong mắt rồi. Trong lòng khúc hồng bố cùng thạch thú nương đều lên men tuy rằng sở phong thu nói là không ăn lê, nhưng lại ý thư hắn rất rõ ràng so với lời ngon tiếng ngọt còn làm cho người ta cảm thấy uất ức a Nếu các nàng là Hà Hoa trong lòng không biết thật vui vẻ, đáng tiếc các nàng không phải là Hà Hoa, mắt thấy. Hà Hoa có chồng như vậy, biết cách nói chuyện như vậy, chỉ có thể ghen tị đầy nước chua trong lòng. Hà Hoa cười trong lòng quả thật rất cao hứng, cũng không quản ánh mắt hai người phụ nữ đối diện nắm tay sở phong thu. Khúc hồng bố nhìn không được hai người này ở trước mặt thì ân ái, khoa trương nói, nhị đệ muội ngươi biết không? Tím bạch lê cùng tím cầu tử cùng thôn nhà mẹ đẻ ngươi ở trước cửa hương khách lai đánh nhau. Tím bạch lê chính là tỷ tỷ của tím tiểu bạch đào, lúc đó tím tiểu bạch đào đã ở đấy, kết quả liền bị thương. Sau đó tới tìm lang chung, kết quả ngươi đoán như thế nào? Động thai khí, cũng may đứa nhỏ không sao, nếu không thù này sẽ kết lớn. Hà Hoa nghĩ nguyên lai là tiểu bạch đào có thai, khó trách ôm bụng kêu thảm như vậy tuy rằng không quá thích thị, nhưng là một người phụ nữ, vẫn có chút cảm thấy may mắn đứa bé trong bụng bà ta không có xảy ra việc gì. Nga thật sự là vạn hạnh. Hà Hoa chỉ nói một câu. Khúc hồng bố nói, nhị đệ muội thương khách lai kia buôn bán rất tốt nghe nói đưa rau xanh cho bọn họ nhưng lại thu vào rất nhiều bạc thím bạch lê cùng vợ cầu thẳng kia chính là bởi vì giành mối buôn bán mới đánh nhau. Cũng khó trách bọn họ đánh nhau, nếu nhà ta có một cách kiếm tiền này, ta cũng không nguyện ý tặng cho người khác a. Hương khách lai kia cũng thật là, không ở trên chấn mua rau xanh, lại để cho người tôn vương thôn đưa rau xanh, nên lúc này mới gây ra chuyện, cũng không biết về sau còn cần bọn họ đưa rau xanh nữa không. Nhị đệ muội, ngươi nói một chút, nhà chúng ta có thể đi đoạt chuyện buôn bán này lại hay không. Mặt hà hoa bỗng chốc kéo dài, khúc hồng bố này là cố ý. Khúc hồng bố biết rõ con rể của ông chủ hương khách lai là loại người nào, cũng biết vì sao hương khách lai không mua rau xanh ở trên chấn hoặc là để cho thôn hộ gần đó đưa rau xanh cho bọn hắn mà để cho người tôn vương thôn đi đưa rau xanh tới, hiện tại lại nói với nàng những lời này, là cố ý ghê tởm nàng sao. Không đợi hà hoa nói chuyện, sở phong thu liền mở miệng. Đại tẩu, về sau nếu lại để cho ta nghe được người nói những lời này, cũng đừng trách ta thất lễ. Sở phong thu cũng rất tức giận kỳ thật hắn rất chán ghét khúc hồng bố, khúc hồng bố khó xử hà hoa còn chưa đủ, bây giờ còn dám nói chuyện này coi hắn là người chết sao. Cho dù thị là đại tẩu, hắn cũng không thể dung. Khúc hồng bố ngượng ngùng cười, nói xem kia ta chỉ lo nghĩ đó là một cách kiếm tiền, lại quên chuyện khác. Là ta sai lầm rồi, các ngươi mắng ta hai tiếng ta cũng không cãi lại. Đừng giận a chị dâu sai lầm rồi. Biết lỗi rồi, đừng dài mặt như vậy. Trong lòng khúc hồng bố mắng chính mình thế nào liền không quản mà há mồm. Thì thật thì cũng biết nói như vậy khẳng định đắc tội với người, nhưng nhìn thấy vợ chồng son ngọt ngào mật mật trước mặt thị bốc hỏa lên cho nên mới nhất thời xúc động nói những lời này. Thì cũng không nghĩ tới thật sự có thể đưa rau xanh cho hương khách lai, like. việc này căn bản không thể thực hiện được thị chính là lấy chuyện này kích thích hà hoa cùng sở phong thu một chút. Kết quả sở phong thu cũng quá che chở hà hoa. Tuy rằng đã sớm biết sở phong thu bị hà hoa câu dẫn triệt để khúc hồng bố vẫn không phục trong lòng, bị sở phong thu liền mạch gian dậy như vậy thì càng hận hà hoa. Nghĩ cho dù mình cùng sở phong thu đời này cũng không có kết quả cũng sẽ không để cho hai người bọn họ sống hòa thuận, vui vẻ. Thạch thú nương ở bên cạnh cái gì cũng chưa nói, chỉ cảm thấy sở phong thu thật sự là quá yêu thương vợ thực đáng tiếc bản thân mình không thể chờ. Thành vợ hắn. Hai người Sở Phong Thu và Hà Hoa cũng không muốn đi cùng các nàng, mặt âm trầm xoay người rời đi. Mới đi một lát Sở Phong Thu liền nói với Hà Hoa về sau khúc hồng bố còn như vậy đừng khách khí với thị ta. Hà Hoa nói chàng xem ta khi nào thì khách khí qua. Chẳng qua có chàng ở bên cạnh người ta không cần ra tay thôi. Tướng công chàng thật tốt, Sở Phong Thu nói nàng là vợ ta ta không che chở nàng thì che chở ai đây. Lại nói liền bởi vì gà cho ta nên nàng mới phải chịu sự bực bội này. Hà Hoa cảm thấy điểm ấy của sở phong thu tốt lắm chàng cũng không bởi vì cảm thấy vợ rất lợi hại liền khoanh tay đứng nhìn. Cũng sẽ không cho rằng vì đã gà cho chàng nên phải chấp nhận hết thảy tình huống nhà chàng. Lại càng không ở bên trong đào bới tìm lỗi của vợ. Tỷ như chuyện lần này có đàn ông sẽ nghĩ hôn sự trước kia của Hà Hoa là nhược điểm mà sở phong thu sẽ không. Hà Hoa càng cảm thấy chồng mình thật tốt, cho dù chàng chỉ là một anh nông phu cho dù chàng có vài người nhà cực phẩm, nàng cũng cảm thấy có thể gả cho chàng thật sự là một chuyện may mắn, là phúc khí nàng đời trước tích góp từng tí một. Hai người nói rõ ràng, lại vui vẻ bắt đầu dạo chợ. Hà Hoa vừa đi vừa nghĩ kỳ thật bán rau xanh cũng là chú ý tốt đến lúc đó nàng bán rau xanh cho riêng một tửu lâu ngoài hương khách lai. Nàng dùng dị năng tạo ra những rau xanh thật ngon, đời trước rau xanh của nàng bị rất nhiều nhà hàng khách sạn cướp giật giá cao hơn rất nhiều so với rau xanh khác. Hà Hoa nghĩ triệu kim nguyên không phải bởi vì một cái tiểu lâu liền buông tha cho hôn ước trước kia sao. Hắn để ý tiểu lâu này như vậy, nàng liền đem tiểu lâu này đạp cho sập là được. chương 25, về nhà mẹ đẻ. Tết Trung Thu là ngày mọi nhà đoàn viên, ở triều đại Hà Hoa đang sống này. Phụ nữ xuất giá đều sẽ về nhà mẹ đẻ trước một ngày, mang theo chồng con cùng quà tặng, đương nhiên cũng không phải tất cả đều thế, cũng có người tay không trở về tụ họp, nhưng dạng nữ nhi đã xuất giá này sẽ bị người chê cười khinh thường, chứng minh ở nhà chồng sống không tốt. Khúc hồng bố và Hà Hoa đều là con dâu sở ra, hai người cũng cùng chọn một ngày về nhà mẹ đẻ. Quà tặng trong ngày lễ đều tự chuẩn bị, khúc hồng bố tuy rằng không hào phóng. Nhưng vì thể diện vẫn chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ không để cho người chê cười cũng để cho sở đại bảo cùng thụ khan thu thập sạch sẽ lưu loát. Thấy chồng và con trai mặc quần áo mới chín phần khúc hồng bố vừa lòng gật đầu, bất quá khi nhìn thấy sở phong thu cùng hà hoa đứng chung một chỗ thì sự vừa lòng này liền lui hơn phân nửa trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ sao mình liền sinh ra sớm vài năm chứ. Nếu như sinh sau vài năm chồng của thị nói không chừng là ai đâu. Đệ muội, nhà mẹ đẻ ngươi cách gần, thời gian đi đường ít, thời gian ở nhà mẹ đẻ liền dài quá, vậy đến lúc đó liền sớm nhích người về nhà, đừng làm cho mẹ mệt nhọc. Khúc hồng bố cười nói với Hà Hoa, lại nói với thương thị, mẹ, mẹ cũng làm ít thôi, đừng làm mình mệt. Khúc hồng bố bởi vì sở phong thu, đối với thương thị luôn luôn biểu hiện rất hiếu thuận cung kính. Thường thị thản nhiên nói, trong nhà không có việc gì làm, các ngươi đều ở nhà mẹ đẻ lâu một lát chính là tận lực trở về trước khi trời tối, chớ đi đường đêm là được. Khúc hồng bố cùng Hà Hoa đều gật đầu đáp ứng. Ra cửa, sở phong thu cùng Hà Hoa đi về phía đầu này, khúc hồng bố cùng sở đại bảo mang theo thụ căn đi một đầu khác như vậy tách ra. Người lớn không có gì nói thụ căn cũng là quay đầu lại vẫy tay với Hà Hoa cho đến khi khúc hồng bố chịu không nổi răn dậy nó để cho nó nhìn đường dưới chân. Hai người Hà Hoa và Sở Phong Thu rất nhanh liền đến Trương gia. Tôn Lan Thảo vừa thấy bọn họ tiến vào liền cười chào hỏi, nói: "Muội muội, muội phu các ngươi đến a." Xem muội phu rất hiểu chuyện, vừa sáng tinh mơ như vậy đã tới rồi, không giống như đầu gỗ nhà ta kia. Hà Hoa nói: "Ta cùng tướng công ở trong thôn bên cạnh phải đến sớm, chị dâu ngươi liền gà ở trong thôn, chẳng lẽ còn muốn để cho ca ca ta trời chưa sáng liền mang theo ngươi về nhà mẹ đẻ mới tính là hiểu chuyện sao?" Có so sánh như thế à? Hà Hoa rất chán ghét Tôn Lan Thảo cảm thấy đại ca của mình bị một người phụ nữ như vậy đạp hư. Còn có một nguyên nhân chính là người phụ nữ này đối với nàng cũng không tốt. Hà Hoa nguyên chủ thắt cổ cũng có nguyên nhân bị thị nói lời tranh chua kích thích. Cho nên Hà Hoa đối với chị dâu này cũng không cung kính. Cho dù nàng không gây chuyện, chỉ cần có cái gì không đúng, Hà Hoa cũng sẽ không để yên cho. Hiện tại dám nói Trương Đại Khuê không tốt, Hà Hoa liền phản bác thị. Tôn Lan Thảo bị nói không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể xoay mặt nói với Sở Phong Thu, Muội Phu, ngươi xem, cô em chồng này chính là miệng rất lợi hại, ngươi phải rộng lượng nha. Sở Phong Thu nói, Hà Hoa nói rất đúng. Thấy thế này, Tôn Lan Thảo không dám phản đối nữa, trong lòng liên tiếp chửi má nó, nghĩ Hà Hoa chết tiệt này, dám can đảm không cho mình thể diện, xem về sau thì làm ẩm ý thế nào. Lý Hương Chi đi ra từ phòng bếp cười nói với hai người Hà Hoa. Đến rồi sao, mau vào phòng ngồi đi, lại hô một tiếng vào trong phòng cha hà hoa, khuê nữ cùng con rể đến rồi. Trương Xuyên và Trương Đại Khuê liền từ trong phòng đi ra. Nói với nhau mấy câu, Lý Hương chi sai Trương Đại Khuê đưa Tôn Lan Thảo về nhà mẹ đẻ. Trương Đại Khuê đáp ứng một tiếng, cầm quà tặng trong ngày lễ cho Tôn ra, nói Tôn Lan Thảo đi mau. Lúc này Tôn Lan Thảo không muốn cũng phải đi thị còn nhìn Sở Phong Thu thêm vài lần, bất quá Trương Đại Khuê cũng không để thị ở lại trong nhà làm mọi người ngại, xấu hổ với Sở Phong Thu Trương Đại Khuê trực tiếp liền nói với Tôn Lan Thảo nếu thị không đi sẽ không cùng thị về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm nay nếu Trương Đại Khuê không cùng Tôn Lan Thảo đi một chuyến này, Tôn Lan Thảo sẽ thật mất mặt cho nên Tôn Lan Thảo có chút không tình nguyện cùng Trương Đại Khuê ra cửa. Trương Xuyên cùng Sở Phong Thu ngồi ở trên giường trong phòng nói chuyện. Lý Hương Chi liền lôi kéo Hà Hoa đi phòng khắc nói chuyện, cũng chính là hỏi một chút mấy ngày nay nàng sống được không được có chuyện gì không. Hà Hoa buồn cười nói, mẹ mới bao lâu không gặp mẹ còn không biết con sống có được hay không. Sao lại hỏi, Lý Hương Chi vỗ tay nàng một cái, nói không phải cũng có một ít ngày sao. Liền nhà chồng kia của con, dù cho mẹ chồng cùng chồng đối với con tốt mẹ cũng phải để tâm. Hà Hoa nắm tay Lý Hương Chi ôn nhu nói, mẹ không có việc gì con ứng phó được. Lại nói mẹ chồng cùng tướng công rất che chở con, mấy người khác cũng không dám gây gỗ thẳng mặt cuộc sống coi như hài lòng Vậy là tốt rồi, Lý Hương chi cầm lấy tay khuê nữ lật xem, phát hiện không thô giáp thêm, ngược lại trơn mịn rất là vừa lòng Sau đó hai mẹ con còn nói đến một ít chuyện nhà cùng chuyện trong thôn, Hà Hoa đã nói đến chuyện ở trên chấn nhìn thấy Đại Bạch Lê cùng thím cầu tử hai nhà đánh nhau Nói tiểu bạch đào động thai khí, muốn thím cầu tử bồi tiền cũng không biết ở có nháo ở tôn vương thôn không Lý Hương Chi lập tức nói nàng biết tình huống, nói sau khi người nhà chồng tiểu bạch đào đến quậy xong, người một nhà đại bạch lê lại cùng nhà cầu thẳng đánh nhau một hồi, cuối cùng là bồi thường tiền thuốc dưỡng thai còn bồi thường hai con gà trong nhà nuôi cùng một rổ trứng gà. Bất quá trong nhà đại bạch lê kia cũng xuống dốc không tốt gì, nghe nói nhà chồng bạch đào đã quậy tới nhà bọn họ, nói không phải bởi vì bọn họ cũng không ra được chuyện này. Nghe nói cũng bồi thường hai con gà, vốn nhà chồng bạch đào kia muốn đoạt chuyện đưa rau xanh chính là không thành. Lý Hương Chi hừ một tiếng cười lạnh nói, do nhà cầu thẳng kia không biết thế nào, nhà đại bạch lê kia lại bình thường, hương khách lai thu rau nhà bọn họ sớm hay muộn khách nhân đều chạy hết. Hà hoa vội vàng vỗ vỗ mờ u bàn tay Lý Hương Chi chấn an bà. Chẳng được bao lâu Trương Đại Khuê đã trở lại, kỳ thật mỗi lần đều là như vậy, Trương Đại Khuê chính là đưa tôn Lan Thảo trở về căn bản không nghĩ ở tôn ra lâu. Không có tôn lan thảo ở đây, người một nhà rất vui vẻ nói chuyện ăn cơm, chính là cơm còn chưa có ăn đến một nửa tôn lan thảo đã trở lại, ngoài miệng còn mang theo một mảnh vụn thịt thị lại ngồi vào bàn, trong tay còn cầm một đôi đũa mới lấy từ phòng bếp cười hề hề nhặt thịt ăn. Chiều hôm ấy có tôn lan thảo lắc lư đến lắc lư đi, không khí không vui vẻ gì lắm. Hà Hoa thật sự là bái phục bà chị dâu, kỳ thật mặc kệ trong lòng không thích cô gái này, nhưng nghĩ ở cổ đại người phụ nữ bị hưu sẽ không dễ chịu, Hà Hoa cũng sẽ không nghĩ làm gì thị ta. Chính là người phụ nữ này thật sự luôn muốn chết, Hà Hoa thật sự hận không thể đánh thị ta chạy về nhà mẹ đẻ sau đó lại để cho đại ca thú hiền thi khác. Bởi vì bị tôn lan thảo làm tức giận, loại ý tưởng này càng ngày càng nặng, Hà Hoa liền hướng cha mẹ đại ca cáo biệt cùng sở phong thu đi về. Người trương gia tiễn bước bọn họ. Nhìn tôn lan thảo, bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người lại đi làm việc. Sở phong thu cùng hà hoa không có trực tiếp về nhà, mà dạo một vòng ngọn núi bên kia sông, hái được một ít hoa dại cùng một ít trái cây dại, lúc này mới về nhà. Mãi cho đến khi trời tối sẫm, gia đình sở đại bảo còn chưa có trở về, liền ngay cả sắc mặt sở tuấn tài rất khó coi, nghĩ chuyện này cũng quá kỳ quái. Ông ta cũng đói bụng, cũng không thể chờ ba người sở đại bảo trực tiếp ăn cơm. Đợi đến khi ăn xong cơm, lại qua ước chừng nửa canh giờ chợt nghe có người gõ cửa, sở phong thu đi mở cửa thấy một chiếc xe ngừng trước cửa. Giọng nói thụ căn từ trên xe truyền đến, mang theo tiếng khóc nói cha nó bị thương. chương 26, sở đại bảo bị trọng thương, đưa thụ căn trở về là một người cầu của thụ căn, xếp thứ hai kêu là khúc nhị lang. Khúc nhị lang nói cho sở phong thu sở đại bảo bị thương đang ở y quán trên chấn, nói người trong nhà bọn họ mau tới tốt nhất mang theo toàn bộ tiền bạc trong nhà, nói lần này bị thương khá nặng, làm không tốt ngay mệnh đều không cứu được. Khúc nhị lang nói xong thụ căn khóc dữ dội hơn, không ngừng mà nói đừng để cho cha chết, để cho sở phong thu mau lấy tiền đi cứu cha nó. Thụ căn vừa khóc làm cả nhà chạy đến, sở tuấn tài sốt ruột hỏi, sao lại bị thương, đến cùng là làm sao con ta khỏe mạnh đi tới nhà thân thích thế nào sẽ mất mạng. Nhị lang người nói rõ ràng cho ta. Khúc nhị lang thấy sở tuấn tài giống như đang chất vấn hắn, giống như sở đại bảo bị thương là do bọn hắn làm có chút mất hứng nói, chú thông ra không liên quan tới chúng ta. Là muội phu chính hắn gây ra chuyện, người lớn như vậy không đi cẩn thận, không có việc gì ném đá, kết quả trọi chúng người đang đánh xe ngựa trên đường. con ngựa kia như bị điên sông vào hắn, nếu không phải chúng ta hỗ trợ, hắn đã bị ngựa dẫm chết thì thật khúc nhị lang nói dối. Lúc đó bọn họ cũng bị dọa choáng váng, tất cả trốn rất xa, chỉ sợ cũng bị ngựa dẫm phải, vẫn là người đánh xe ngựa nhảy xuống xe chế trụ con ngựa. Sở Tuấn Tài vừa nghe á khẩu không trả lời được trong lòng cũng mắng Tay Sở Đại bảo rất nhàn dỗi, nhưng nghĩ đến hắn bị ngựa dẫm phải vết thương kia rất nặng a, không phải nói sắp mất mạng sao? Nghĩ đến đứa con yêu thương nhiều năm buổi sáng còn đứng trước mặt mình, buổi tối đã nói sắp mất mạng, trong lòng ông ta đau đớn trước mắt biến thành màu đen. Hà hoa nghe rõ ràng, âm thầm nhíu mày, nghĩ sở đại bảo này thật sự hay gây chuyện, bất quá nghe được hắn sắp mất mạng, nàng cũng chỉ có thể không hé răng nói gì. Thường thì ôm thụ căn nói, trước đừng nói chuyện khác, đi nhìn xem đại bảo trước đi. Cha đại bảo, đem tiền lấy ra cho phong thu, để cho hắn đi xem đi, nếu ông muốn đi cũng đi thôi, tôi cùng hà hoa ở lại trong nhà trông thụ căn. Sở tuấn tài vừa nghe nói phải chi tiền, lập tức lấy lại tinh thần, hỏi khúc nhị lang, đúng rồi. Đại bảo nhà ta là bị con ngựa kia đạp bị thương, chủ của con ngựa kia đâu Bọn họ phải cho đại bảo chúng ta trị thương Bọn họ phải bồi tiền Các ngươi để cho người ta chạy đi sao Sở Tuấn Tài nghĩ đã có một con ngựa, hẳn coi như có tiền đi Dù là đánh xe ngựa chờ người, đem xe ngựa kia bán cũng có thể bồi thường được một số tiền lớn Ông ta nghĩ thật tốt đẹp, đáng tiếc khúc nhị lang hát cho ông ta một bồn nước lạnh lớn Khúc nhị lang nói, chú à, chú nhưng đừng lại nhớ thương người ta bồi thường tiền Đây chính là muội phu chọc chuyện trước, người ta còn phải bắt bồi tiền y mã đó. Hơn nữa đối phương nói bởi vì ngựa này nổi chứng, đem người ngồi ở trong xe bị chấn kinh, còn muốn phải bồi thường cho bọn họ. Cuối cùng vẫn là người trong xe kia dày rộng nói không cần tiền, nếu không chú thông gia nhà các ngươi đã phải tiêu tiền càng nhiều. Sở Tuấn Tài vừa nghe nhăn mặt lại, lại không phản đối. Hà hoa vốn không rên một tiếng nghe, nghe đến đó chỉ biết mặc kệ thế nào chồng của mình phải đi trên chấn một lần, nàng nói với sở phong thu đi vào chuẩn bị này nọ cho hắn. Sở phong thu gật đầu, hỏi sở tuấn tài muốn cùng đi lên chấn hay không, mặc kệ đi hay không cũng phải mang tiền đi, sở đại bảo nơi đó đang chờ tiền để dùng đấy. Sở tuấn tài nói sở phong thu cũng trở về đem tiền lấy ra hết, không cho hắn giấu giếm, sau đó mới xoay người trở về phòng đi lấy tiền, nghĩ đến sở đại bảo bị thương nặng như vậy lần này nói không chừng tiền bạc trong nhà đều tiêu hết ông ta liền đau lòng Hà Hoa cũng nghe thấy Sở Tuấn Tài nói những mày có một loại cảm giác chỉ cần này tiền xuất ra muốn đòi trở về sẽ có chút khó khăn bất quá cũng không thể thấy chết không cứu cho dù rất chán ghét Sở Đại Bảo kia cũng là một mạng người hơn nữa nếu không lấy tiền ra cũng làm cho người ta cảm thấy bọn họ rất vô tình Sở phong thu thấy Hà hoa đem bao đựng tiền lấy ra, đi qua nắm tay nàng nói yên tâm, đến lúc đó ta xem tình huống không cần thiết ta sẽ không bỏ tiền của chúng ta ra. Nếu bọn họ về sau thay đổi thái độ tiền này chúng ta sẽ không vội vã đòi, nếu bọn họ còn cứ như lúc trước vậy ta thế nào cũng phải để cho bọn họ nhổ ra. Hà hoa gật đầu, nói sở phong thu mặc thêm một bộ quần áo đi ra cửa tiện hắn. Sở Tuấn Tài cũng quyết định đi theo cùng, một là lo lắng con trai, hai là ông ta luyến tiếc đem tiền trong tay đem đi ra ngoài cho dù tiêu tiền ông ta cũng phải nhìn xem đều tiêu ở chỗ nào. Đám người đi rồi, Hà Hoa đi tới phòng thương thị, mẹ chồng nàng dâu thêm một đứa bé khóc choáng váng, mí mắt nặng nề đánh nhau. Sau khi thụ căn ngủ thương thị liền cùng Hà Hoa nói chuyện tán gẫu biết nàng đem toàn bộ tiền riêng để cho sở phong thu cầm đi, nghĩ con dâu rất tốt bụng chính mình lúc trước không có nhìn lầm người. Đồng thời bà lại thở dài cảm thấy cứ sống như vậy thật sự là liên lụy con trai và con dâu, liền nói với Hà Hoa nếu sống không được nữa, đến lúc đó bà nghĩ biện pháp để cho bọn họ ra ngoài ở riêng. Hà Hoa vừa nghe lập tức nói, sao đi được ạ? Mẹ con cùng Phong Thu Ca còn muốn hiếu thuận mẹ. Mẹ ở nơi nào chúng con sẽ ở nơi đó? Thường thì cười nói, đứa bé ngốc này con nói như vậy mẹ rất vui, nhưng cũng lo lắng. Các con muốn hiếu thuận mẹ thế nào đều có thể hiếu thuận, dù sao đến lúc đó ngay trong thôn, đi vài bước liền đến. Mẹ cũng không trông cậy vào người khác nghĩ các con có thể sống an ổn thư thái, tránh cho cứ ở trong nhà này bị khinh bỉ. Ai, phong thu đứa nhỏ này đi theo mẹ cũng bị làm cho tức giận không ít năm, cũng nên để cho nó sống cuộc sống tốt hơn. hà hoa nghĩ đến sở phong thu trải qua chuyện này cảm thấy hắn rất ủy khuất. Nàng đương nhiên muốn ở riêng, chỉ cần ở riêng, đến lúc đó bọn họ kiếm bao nhiêu tiền đều là của bọn họ, không cần phân cho đám người đáng ghét này, chỉ bằng sở phong thu có khả năng cùng dĩ năng của nàng, còn lo sống không tốt sao. Còn có một chuyện thật trọng yếu, cần cách khúc hồng bố xa chút, để thị không nhìn chằm chằm tướng công nàng. Chính là nghĩ đến để thương thị ở lại đây một mình cùng với một đám người đáng khinh, trong lòng hà hoa vẫn không thoải mái, thương thị đối xử với nàng tốt lắm, nàng đều coi bà như mẹ ruột. Thương thị thấy Hà Hoa do dự trong mắt lóe ý cười cảm động sự hiếu thuận của con dâu, nguyên nhân vì con dâu tốt thế bà càng nên suy nghĩ vì vợ chồng son bọn họ, gia đình này nhất định đạt được. Thương thị cùng Hà Hoa chờ đến buồn ngủ, thời điểm nói đối phương ngủ trước còn mình thức canh thì cửa bị đập vang. Sở tuấn tài cùng khúc hồng bố đã trở lại, vẫn được khúc nhị lang trở về, nói là sở đại bảo bị thương khá nặng, để cho hắn ở lại nơi đó trị thương, không thể lộn xộn. Sở phong thu ở lại xem, sở tuấn tài trở về nghỉ ngơi, mà khúc hồng bố trở về thu thập này nọ cho sở đại bảo. Vành mắt khúc hồng bố hồng hồng, đi theo hà hoa vào phòng, nói hà hoa lấy ra toàn bộ tiền cho sở đại bảo trị thương. Hà hoa nói tất cả tiền đều đưa cho sở phong thu cầm, không có tiền. Khúc hồng bố còn có chút không tin, nghĩ rằng bọn họ nhất định để lại. Hà Hoa rất tức giận, nghĩ chính mình cùng sở phong thu không so đo thái độ trước kia của bọn họ mang toàn bộ tiền ra, kết quả lại làm cho người ta hoài nghi không tận tâm, trực tiếp nói ra như vậy thật sự là người tốt làm khó. Nàng tức giận trực tiếp đẩy khúc hồng bố ra ngoài, sau đó đem cửa đóng chặt ngã vào trên giường, trong lòng nghĩ về sau không bao giờ mềm lòng với bọn họ nữa, cho dù lần sau bọn họ sắp chết ở trước mặt nàng cũng không quản, mắc công đến lúc đó còn lại trách nàng đem người hại chết. Người như khúc hồng bố thật có khả năng như vậy. chương 27, xé rách mặt. Sáng sớm hôm sau, khúc hồng bố lại đây tìm Hà Hoa, vẫn là đến đòi tiền, vẻ mặt nhìn Hà Hoa nếu không đưa tiền thì chồng thị sẽ chết. Hà Hoa thật sự là bị thức điên, trực tiếp lạnh như băng nói với thị không có tiền. Khúc hồng bố liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn, nói Hà Hoa tâm ngoan. Hà Hoa thật sự bị khúc hồng bố làm cho tức giận, nghĩ người này sao lại vô lại như vậy. Đây là tư thế nếu không đưa tiền sẽ đem thanh danh của mình làm cho thối sao? Sáng tinh mơ thị hô to như vậy hàng xóm đều nghe được. Hà Hoa không có một làm hai không dứt cũng trực tiếp khóc lớn lên, lớn tiếng nói chính mình thực không có tiền, sau đó khóc liền chạy ra phía ngoài, nhìn thấy người liền khóc vay tiền, nói đại bá bị thương, đại tẩu tìm nàng đòi tiền nàng. Không có thì nói nàng tâm ngoan. Đại nương, trong nhà tím nếu có tiền liền cho ta mượn một ít đi, chờ có tiền nhất định sẽ trả lại ta không thể để rơi xuống một cái thanh danh ác độc. Tím, tím có thể cho ta mượn vài đồng tiền hay không? Tím yên tâm, nhất định sẽ trả. Hà hoa vừa khóc vừa nói, trong lòng nghĩ ngươi muốn khóc à, muốn phá hư thanh danh của ta, không có cửa đâu. Ta trước hết phá hỏng thanh danh của ngươi đã. Một chiêu này của Hà Hoa dùng rất hiệu quả, quả nhiên mọi người vừa nghe lời này của nàng, tất cả đều cảm thấy khúc hồng bố rất quá mức, nào có đạo lý chồng của mình bị thương, huynh đệ này ở trên trấn dụng tâm trông chừng, cũng cầm tiền đi thị ta lại về nhà đến đòi tiền đệ muội. Không cho đã nói lòng dạ độc ác, xem đem đệ muội này bị bức đến phải chạy ra ngoài đường vay tiền, giống bộ dáng gì. Lúc khúc hồng bố thấy Hà Hoa vừa khóc vừa chạy đi liền cảm thấy choáng váng, cảm thấy sự tình không ổn, chờ chạy đến nhìn thấy Hà Hoa sờ tác sờ vi thật sự làm cho tức chết rồi, nghĩ trương Hà Hoa này thật sự quá giảo hoạt, cư nhiên chạy đến cáo trạng thì a bắt thấy ánh mắt mọi người nhìn thì cũng không đúng, làm ra bộ dáng xin lỗi Hà Hoa, trong lòng thì vừa thức vừa vội, nghĩ nói rằng Hà Hoa nói dối đều không được, lúc trước thì nói Hà Hoa tâm ngoan rất lớn tiếng, hàng xóm nhất định nghe được. Hiện tại mọi người nhìn thị thì cũng không thể trốn, chỉ có thể đi qua. Đệ muội ta chỉ vì quá sốt ruột, ngươi đừng giận ta, chúng ta trở về đi, chuyện tiền kia ta lại nghĩ biện pháp khác. Chị dâu, ngươi cứ như vậy đi, cũng đừng nghĩ biện pháp khác liền nói mọi người mượn chút tiền đi, dù sao ta cũng thay ngươi nói ra chuyện này rồi. Hà hoang nghĩ rằng ngươi mượn tiền ngươi trả, dù sao không quan hệ tới ta, hôm nay dám hãm hại ta như vậy, về sau lại nghĩ từ trong tay ta chiếm được tiện nghi thì ngươi rất có bản sự. Ai nha ta nhớ mới nhóm bếp, cũng không biết thế nào ta phải đi xem một chút. Hà hoa làm bộ cả kinh, xoa xoa mắt nói vài tiếng với mọi người rằng khúc hồng bố có bao nhiêu sốt ruột, hy vọng bọn họ cho thị vay tiền, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy về nhà. Khúc hồng bố khẽ cắn môi, trương hà hoa này thật sự rất rào hoạt. Lúc trước sao thị liền không có hợp lại dốc toàn lực ngăn cản nàng ta vào cửa sở ra chứ. Náo đến bây giờ chính mình khó chịu thật sự là hối hận muốn chết. Hà Hoa vừa mới đi đến cửa nhà thấy Thương thị đi ra, đang lo lắng nhìn nàng, hỏi nàng có chịu ủy khuất hay không, vừa rồi bà ở trong phòng, chỉ nghe thấy động tĩnh còn chưa có kịp chạy ra cũng đã tìm không thấy các nàng. Hà Hoa nói cho bà không có việc gì, nhưng nàng hồng hồng khóe mắt vẫn để cho Thương thị thực đau lòng, nắm tay nàng nói thật ủy khuất nàng. Trong lòng Hà Hoa nghĩ chính mình không ủy khuất, chỉ quá tức giận, may mà không chịu thua kém, cuối cùng nhỏ ra chút nước mắt. Sở Tuấn Tài thấy khúc hồng bố không có náo ra được tiền có chút thất vọng, Lang Trung đã nói, sở đại bảo này bị thương tốn không ít tiền bạc, ngày hôm qua Lang Trung xem vết thương, bó xương còn có dùng thuốc cho hắn phải hết 2-3 lượng bạc, Lang Trung nói dùng là thuốc tốt nhất, liền mắc như vậy, nhưng lại ở nơi đó vài ngày, mỗi ngày đổi dược cũng phải tốn không ít tiền, mặt khác cho dù về nhà cũng phải từ từ điều dưỡng, uống chén thuốc dùng thuốc bôi bên ngoài cũng toàn là thứ mắc tiền, phòng chừng phải hơn 5 lượng. Này cộng lại phải 8 lượng. Hơn nữa còn có khả năng, làm không tốt phải 10 lượng. Mà kệ là 8 lượng hay là 10 lượng, đều là số tiền lớn. Ở nông thôn, số tiền này đều có thể sửa chữa phòng ở, có thể mua một mẫu ruộng, lại thêm chút tiền có thể mua một đầu ra súc. Sở tuấn tải đau lòng muốn chết trong tay ông ta chỉ có không đến 5 lượng bạc a con lớn nhất nơi đó cho dù có tiền cũng khẳng định không có bao nhiêu của cải bọn họ ông ta quá rõ ràng. Con lớn nhất không có bản sự kiếm tiền gì, nhiều nhất chính là lấy từ trong tay ông ta một chút con dâu kia lại đừng nói nữa. Nhà mẹ đẻ cũng không phải giàu có gì còn có thể cho thị một cô nương xuất giá bao nhiêu tiền. Thị không trợ giúp cho nhà mẹ đẻ đã là tốt lắm rồi. Nếu bọn họ có thể xuất ra 2.000 đồng tiền ông ta liền cảm ơn trời đất thường thị thấy sở tuấn tài phát sầu chậm rãi nói, ông sầu cái gì? Vợ đại bảo còn có thể không cứu đại bảo sao? Đó dù sao cũng là chồng nó, chúng ta đều đem tiền lấy ra, nó còn có thể giấu riêng ư. Không có tiền, không có thứ khác sao? Tôi nhớ kỹ nó có trang sức mà. thường thị nghĩ đến chuyện vừa rồi khúc hồng bố đi đòi tiền hà hoa trong lòng liền nghẹn lại. Cho dù thị thực không có tiền, rõ ràng còn có biện pháp lại đi chỗ chị em bạn dâu khóc chết khóc sống, không cho thị tiền tựa như muốn giết chết thị vậy, là ý gì đây? Chấm than, thường thì cũng không phải đồ ngốc, mấy năm nay khúc hồng bố bề ngoài đối với bà thực hiếu thuận, kỳ thật trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt gì bà cũng biết, làm hại con lớn tuổi như vậy mới lấy được vợ còn có một phần của khúc hồng bố. Hừ, nếu Hà Hoa là đứa mềm yếu quậy như vậy vài lần thật muốn bị bọn họ cho quậy cách tâm, vậy con bà còn có ngày lành sao? Thường thì cũng tức giận, nghĩ rằng khúc hồng bố con như vậy, bà cũng không để ý làm mẹ chồng ác độc, chẳng qua bên ngoài thì ta ra vẻ là nàng dâu tốt, vậy bà cũng không làm mẹ chồng ác độc lộ liễu là được, bà cũng biết dùng thủ đoạn mềm dẻo mà. Sở Tuấn Tài vừa nghe cũng đúng a trong tay vợ chồng con lớn nhất phòng trừng không bao nhiêu tiền, nhưng có trang sức chói lọi a Trang sức cũng là tiền, đến lúc đó lại đem bán tiền trị thương điều dưỡng của con lớn nhất sẽ không phát sầu. Bởi vì có ý nghĩ này, sở tuấn tài lại tính toán thêm thu hồi hai xuyến tiền của mình lại. Khúc hồng bố còn không biết chính mình bị thương thị đá xéo cho một fan, thị còn đang tức giận. Lúc khúc hồng bố đòi tiền hà hoa, khúc nhị lang đang trốn ở trong phòng, bất qua cuối cùng hắn cũng đã nhìn ra, muội muội của mình thật không được việc trong lòng liền minh bạch con dâu thứ hai của sở gia này đừng nhìn diện mạo thành thật, nhưng cũng không mềm yếu chẳng những không mềm yếu còn trong bông có kim, muội muội của mình là người thông minh như vậy đều bị đâm một cái khó trách có thể gả vào được sửa ra thực không phải dễ lừa gạt khúc nhị lang khuyên khúc hồng bố vài câu để cho thị nhanh chóng lại đi lên chấn xem sửa đại bảo kia mới là chồng của thị đừng ở nhà giận dỗi cùng chị em bạn dâu còn có muội còn có bao nhiêu tiền hoặc là trang sức đáng giá mau lấy ra cho huynh khúc nhị lang lén lút nói với khúc hồng bố ánh mắt khúc hồng bố nhíu lại cho huynh làm gì đó là của muội Khúc nhị lang cười cười, đem chuyện thương thị nói với sở tuấn tài nói cho thị, Thì ra hắn lén lút ngồi ngay chân tường để nghe trộm. Khúc hồng bố vừa nghe liền cắn răng trong lòng đem thương thị mắng khốn kiếp nghĩ bà già đáng chết chính mình xem ở mặt mũi sở phong thu nên hiếu thuận với bà ta, hiếu thuận giống như mẹ chồng ruột bà ta cơ nhiên tính kế mình. Xem ra này không phải con dâu ruột chính là không được a. vậy đừng trách thị về sau không hiếu thuận bà ta khúc hồng bố nhìn ánh mắt tha thiết mong chờ của khúc nhị lang cho mày nói đồ muội tự mình giữ đến lúc đó huynh chỉ cần nói đem đồ cầm hết rồi tiền cũng dùng sạch là được khúc nhị lang thất vọng nghĩ rằng muội muội này vẫn rất tính toán như vậy nhưng hắn vẫn mở miệng đáp ứng rồi bởi vì về sau hắn còn phải từ chỗ muội muội kiếm được ít yêu việt khác mấy năm nay khúc hồng bố cũng trợ giúp cho nhà mẹ đẻ không thiếu ăn xong điểm tâm sở tuấn tài quả nhiên nói với khúc hồng bố chuyện trang sức Khúc hồng bố khóc nói chính mình chỉ có một cây châm vàng có chút giá trị trị nhưng cũng đã để cho ca ca cầm đi đổi tiền, chính thị đã nhờ. Còn lại vài thứ kia tất cả đều là vài thứ linh tinh, chỉ có nhìn đẹp kỳ thật căn bản không đáng giá vài đồng tiền. Cha con không phải không nghĩ dùng đồ cưới của mình, bất quá thật sự con không có đồ cưới đáng giá gì, lại nói nếu để cho các hương thân biết nhà chúng. Ta đều phải dùng đồ cưới của nàng dâu, vậy sẽ bị người chê cười. Cha cha cũng không muốn bị người chê cười phải không? Chúng ta vẫn nên ngẫm lại biện pháp khác đi. Người không nói ta không nói, ai biết. Lại nói cứu tướng công của mình, dùng đồ cưới thì sao? Đã tới lúc này còn sợ bị người chê cười. Là thể diện đáng giá hay là mệnh đáng giá? Nếu đại ca thật sự có thế nào, vậy còn cần mặt mũi? Đại tẩu đã đến lúc này, người khóc rất đáng thương, nhưng sao lại lạnh tâm như vậy? Chẳng lẽ đây là chỗ bất đồng của người thông minh? Hà hoa dắt khóe miệng cười nhìn khúc hồng bố, không sai, nàng muốn cùng khúc hồng bố xé rách ra mặt cùng loại người này diễn trò làm chị em bạn dâu tốt thật sự mệt chết người còn không bằng thừa dịch chuyện hôm nay trở mặt như vậy về sau lại có chuyện gì nàng cũng có thể quang minh chính đại cự tuyệt. Khúc hồng bố sừng sốt, sau đó giận tím mặt, đệ muội, ngươi nói bậy bạ gì đó, đã tới lúc này ngươi còn muốn khi dễ ta, ta cũng không khi dễ ngươi ta nói là lời nói thật à. Chính là nói cho toàn thôn nghe ta cũng không sợ mệt. Sống lưng hà hoa thẳng tắp phụng phịu nhìn khúc hồng bố. Khúc hồng bố hận nghiến răng quả thật chuyện này quậy bung ra như hà hoa nói đều không thấy mệt. Chỗ bọn họ quả thật động vào đồ cưới của người phụ nữ nói ra không xuôi tay. Nhưng tùy thuộc vào tình huống, người phụ nữ dùng đồ cưới cứu chồng của chính mình thì khẳng định sẽ không bị người chê cười tương phản. Nếu cái cô gái này luyến tiếc, vậy khẳng định cũng bị người đâm cột sống sở tuấn tài nhìn khúc hồng bố nghĩ con dâu này cái gì cũng tốt chính là quá keo kiệt bây giờ còn đùa giỡn tâm nhãn với ông ta chính mình về sau vẫn nên đem tiền trong tay nắm chặt một ít đi để cho nó không đem tiền trợ giúp cho nhà mẹ đẻ xem đi đại bảo đều bị thương thành như vậy nó còn cố lấy cớ nói này nọ nó đưa cho nhà mẹ đẻ khúc nhị lang ra đứng ở ngoài cửa nghe lén càng cảm thấy chị em bạn dâu này của muội muội không phải dễ khi dễ nghĩ rằng cuộc sống về sau của muội muội sẽ náo nhiệt Hắn vốn muốn đi vào giúp đỡ hòa giải, sau nghĩ lại mình đi vào vạn nhất bị vay tiền làm sao bây giờ? Cho nên hắn chưa tiến vào còn xoay người muốn đi đóng xe. Khúc nhị Lang vừa quay người lại, đã thấy hai người đi từ ngoài cửa lớn vào. Chương 28, trong lòng biết rõ ràng. Khúc Hồng bố ra nghênh đón, vành mắt hồng hồng nói tím, muội từ các ngươi thế nào đến? Mau vào ngồi đi, bất quá chúng ta cũng không thể nói nhiều. Cùng các ngươi một lát chúng ta còn phải đi lên chấn tướng công ta hắn bị thương Khúc hồng bố nói xong lại cúi đầu lau nước mắt Thạch chú nương vội vàng đi qua khuyên, lấy khăn tay cho khúc hồng bố lau nước mắt Nói, đại tẩu chúng ta chính là nghe nói chuyện này cho nên mới tới đây Tẩu đừng vội, các nhân đều có thiên tướng sở đại ca nhất định không có việc gì chờ qua kiếp nạn này Hắn nhất định hạnh phúc cuối đời, đến lúc đó tẩu chờ hưởng phúc đi Khúc hồng bố vừa nghe nửa nụ cười, lau nước mắt nói, muội từ thực biết cách nói chuyện. Trong lòng hà hoa nghĩ hai người này càng ngày càng tốt quả nhiên ứng một câu, vật họp theo loài, người phân theo đàn. Vào phòng, liễu thúy cầm mang ra hai lượng bạc, đặt vào tay sở tuấn tải đang để trên bàn, nói, đại bảo đứa nhỏ này đột nhiên gặp nạn lớn như vậy muội vừa nghe trong lòng cũng sốt ruột, muội chỉ là một nữ tác cũng không giúp được cái gì, cũng tiện trong tay còn có một ít bạc vụn cũng không biết này có đủ hay không, nếu không đủ, trong nhà muội còn có mấy lượng, đến lúc đó liền lấy ra hết trước cho cháu lớn dùng, cứu mạng quan trọng hơn. Sở Tuấn Tài vừa nghe lập tức lộ ra cảm động, vội vàng chối từ nói không cần, nhưng tay không có vươn ra đem bạc đẩy ra. ánh mắt khúc nhị lang tỏa sáng nhìn bà kia, nghĩ rằng quả nhiên là có tiền a, đây chính là bà Ở nông thôn, người nhà bình thường dùng đều là tiền đồng, có người cả đời không có sờ qua bạc, người có bạc cũng chỉ lấy ra dùng cái loại tán bạc vụn này Một các hai các ba các đến năm các đã ít có người lấy ra dùng, tất cả đều cất giữ, so với tiền đồng dễ thu hơn a. Mà hiện tại thím liễu lấy ra hai khối bạc này không phải bạc vụn, mà là hai thỏi bạc khéo léo tỷ lệ cũng thực không sai, đặt ở trong phòng có chút hôn ám như có ánh sáng bóng lên Hà Hoa đánh giá liếc mắt một cái, nghĩ tím liễu này xem ra trong tay thật là có tiền, này vừa ra tay chính là hai thỏi bạc, lần này không chút nào nương tay, Hà Hoa cũng không cảm thấy cảm động, ngược lại càng thêm cảnh giác. Làm nha hoàn ở nhà giàu tới lúc một bó tuổi, cuối cùng còn mang theo nữ nhi được phóng trở về, thế nào cũng không thể nói là người phụ nữ không có tâm nhãn, thủ đoạn trước mắt chỉ hai mẹ con các nàng, sống ở nông thôn này, nàng cũng không tin các nàng không so đo chuyện này không ít lợi các nàng sẽ làm sao. Hà Hoa cũng biết tự bản thân hay nghĩ người khác có tâm tiểu nhân, nhưng đối với đôi mẹ con này nàng không thể không nghĩ như vậy. Thương thị ở bên cạnh không nói chuyện. Khúc hồng bố bỗng chốc vừa khóc một cái vẻ mặt cảm tạ liễu thúy cầm cùng thạch tú nương, nói các nàng quả thực là so với người trong nhà còn có lòng nhiệt tình hơn. Lời này nói ra thương thị và Hà Hoa cũng không cao hứng, biết khúc hồng bố là đang chỉ ai. Liễu thúy cầm cuối cùng vẫn đem bạc để lại có thế này mới mang theo thạch tú nương về nhà. Khúc nhị lang lại mang theo sở tuấn tài và khúc hồng bố cùng đi lên chấn, không tới giữa trưa, sở phong thu đã trở lại. Có mệt hay không, nhanh ăn cơm đi, đúng lúc mẹ muốn chiên trứng gà cho thụ căn ăn, làm thêm một cái con cũng ăn để bồi bổ một ít. Thường thị thấy vành mắt con có chút biến thành màu đen thực đau lòng, chiếu cố sở đại bảo cả đêm, vẫn là tự mình đi tới rồi trở về, khẳng định rất mệt, bà để cho hà hoa chiếu cố sở phong thu chính mình đi chiên trứng gà. Hà Hoa cũng thực đau lòng sở phong thu, để cho chàng tắm rửa một chút rồi ngồi xuống ăn cơm cơm nước xong thì ngủ ngay. Sở phong thu ôm ôm Hà Hoa, nói không có việc gì, so với làm việc thoải mái hơn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng cơm nước xong vừa nằm ở trên giường, mí mắt sở phong thu liền đánh nhau, chưa nói mấy câu liền ngủ. Hà Hoa đáp chăn cho chàng. Sở phong thu cũng không ngủ nhiều, dù sao tuổi trẻ chỉ ngủ một canh giờ liền khỏe mạnh trở lại, hắn nói tình huống sở đại bảo cho thương thị và Hà Hoa. Sở đại bảo lần này bị ngựa đạp không nhẹ, một chân bị gãy, một cánh tay cũng bị thương, xương sườn cũng bị thương, còn bị đạp ói ra máu, mặt lại sưng lên. Hà Hoa nói ai bảo hắn lớn như vậy còn chơi ném đá, làm ngựa người ta kinh hoàng không làm bị thương đến người khác xem như tiện nghi hắn. Sau đó Hà Hoa cũng không gạt đem chuyện buổi sáng cùng khúc hồng bố nói cho hắn nghe. Thương thị cười nói, Hà Hoa chịu ủy khuất bất quá làm cũng rất đúng, mẹ đời này nén giận các con cũng không thể như vậy. Về sau liền làm như vậy, trở về sau các con ở riêng là sống tốt hơn. Sở phong thu vừa nghe ở riêng liền nhíu mày, hắn không phải không nghĩ ở riêng, nhưng vừa đến muốn để thương thị ở lại cái nhà này, hắn làm con liền khó chịu. Thương thị cười vỗ vỗ tay con, đem chuyện ngày hôm qua nói cùng Hà Hoa nói lại một lần, bà Hà quyết tâm muốn cho con trai con dâu ra riêng. Thụ căn bởi vì cha bị thương, mẹ lại không ở nhà cho nên có chút sợ hãi, ngay cả bạn cùng lứa cũng không thèm đi ra chơi cùng, lại chạy về nhà thương thị phải đi dỗ nó, để cho vợ chồng son ngồi nói chuyện. Hà hoa thấy sắc mặt sở phong thu, đi qua ngồi kề bên hắn, nắm tay hắn, nhỏ giọng nói, không cần khó chịu, nếu chàng không muốn ở riêng, chúng ta sẽ không phân, chàng nhìn ta xem, hiện tại chàng ở riêng cũng không bị khi dễ sao, đại Tẩu mới không phải là đối thủ của ta. Hà hoa là thật nghĩ như vậy, ở riêng nàng có thể làm cho cuộc sống tốt hơn, chẳng ở riêng nàng cũng sẽ không làm cuộc sống tồi tệ quan trọng nhất một điểm là nàng cứ cảm thấy có người đàn bà liễu thúy cầm không an phận kia, nói không chừng về sau nhà này sẽ có cái gì đó biến hóa. Nàng hiện tại cũng không nói, nghĩ lại quan sát một đoạn thời gian, chờ để cho nàng xác định nàng đoán đúng, đến lúc đó lại quyết định là ở riêng hay là mang theo thương thị rời nhà này đi theo tư tâm của nàng mà nói, nàng hy vọng là về sau. Sở phong thu bởi vì lời hà hoa nói đem nàng ôm gắt gao, hắn nghĩ vợ thật tốt người vợ tốt như vậy, hắn thế nào có thể luôn để cho nàng chịu ủy khuất. Buổi tối, sở tuấn tài cùng khúc hồng bố lại trở về, sở phong thu lại đi chiếu cố sở đại bảo. Sở phong thu đi mới biết được ban ngày liễu thúy cầm cùng thạch tú nương còn tới nơi này xem qua sở đại bảo, sở đại bảo khen hai mẹ con kia không dứt miệng. Sở phong thu nghe cũng không nói chuyện, kỳ thật hắn cũng không ngốc, chuyện hà hoa có thể nhìn ra hắn cũng đã nhìn ra, nguyên nhân làm cho dạng này, đôi mẹ con kia vừa cho mượn bạc lại đến thăm cũng không để cho hắn cảm thấy các nàng thiện lương, ngược lại để cho hắn cảm thấy phiền chán trong lòng. Chờ sở đại bảo khỏe hơn, hắn trực tiếp bị đưa về nhà. Lúc này sửa đại bảo ở nhà nhưng lại muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nằm bẹp ở trên giường tuy rằng thống khổ lại cái gì cũng không cần làm có người hầu hạ, mỗi ngày còn đổi thức ăn đa dạng chờ một tháng sau lại nhìn hắn so với trước kia béo một vòng. Liền bởi vì sống kiểu này lâu, sửa đại bảo đã khỏi rồi vẫn không muốn làm việc còn cứ nói đau này đau kia cho đến khi sắp mừng năm mới, hắn mới hoàn toàn biến thành một người không có việc gì. Liền bởi vì sở đại bảo làm như vậy, càng làm cho thương thị mỗi ngày cân nhắc ở riêng thế nào, bà không thể để cho con trai con dâu lại sống cùng cái loại làm biếng này. Bà luôn luôn tìm không thấy cơ hội, mà bà cũng minh bạch sở tuấn tài sẽ không để cho ở riêng, nếu như hai phiến môi nhắc tới ở riêng có thể thành như vậy nhà này đã sớm phân, làm gì đem sở phong thu liên lụy đến lớn như vậy mới thành thân chứ. Cho nên nhất định phải tìm được lý do ở riêng, hoặc là có nhược điểm gì đó vào tay bà làm cho bọn họ không thể không đồng ý ở riêng. Sở phong thu cùng hà hoa nghe thương thị nói xong, biết bà thật hà quyết tâm để cho bọn họ ở riêng, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết có nên nói cho thương thị tính toán của bọn họ hay không. Cách đây không lâu, Sở Phong Thu và Hà Hoa cùng phát hiện chuyện của Sở Tuấn Tài và Liễu Thúy Cầm, đó là thật sự phát hiện, không phải phát hiện một chút nửa niềm ái muội mà là xác thực phát hiện hai người có cái loại quan hệ này. Lúc đó làm hai người tức điên, nghĩ hai người này cũng không biết xấu hổ, đều làm được tận đây. Nhất là Liễu Thúy Cầm cư nhiên còn dám vào cửa sở ra, trên mặt một chút xấu hổ cũng không có, da mặt này thật là dày. Hà hoa đối với loại sự tình này không thể nhẫn, nàng hỏi sở phong thu có thể để cho thương thị hòa ly hay không, đến lúc đó bọn họ mang theo thương thị cùng nhau sống, triệt để thoát khỏi mấy kẻ ghê tởm này. Sở phong thu lại nghĩ rất nhiều, hắn biết hòa ly đối với một người phụ nữ mà nói so với bị hưu thì thanh danh dễ nghe một ít nhưng cũng bị người chỉ trò, nghĩ đến mẹ tuổi cũng không nhỏ, lại phải chịu tội này trong lòng hắn không dễ chịu. Nhất là hắn không biết mẹ của mình biết chuyện này sẽ khó chịu hay không. Cho nên hắn cứ do dự mãi Hà hoa cũng minh bạch cũng không thúc giục Hai người liền kéo dài như vậy Nghĩ lại quan sát một chút Vừa đối với mẹ con Liễu Thúy cầm không có sắc mặt tốt Vừa ám chỉ sợ tuấn tài là tên đàn ông muốn trốn tránh Cũng không dám thử thái độ của thương thị Hai người chỉ sợ làm bà thương tâm Quan tâm sẽ bị loạn Những lời này quả nhiên không sai Hai người thử xem thái độ của thương thị Đối với loại sự tình này Chỉ cần bà biểu hiện ra một chút tâm tư hòa ly Bọn họ liền ủng hộ bà Nhưng thương thị không ra bài như bọn họ nghĩ đến, chỉ nói đó là chuyện người khác, bọn họ không cần nghĩ nhiều, sau đó còn nói chuyện khác. Sở phong thu cùng hà hoa cũng liền không có hỏi lại bởi vì mắt thấy sắp tới lễ mừng năm mới, bọn họ muốn để cho mẹ qua một cái tết không ẩm ý, không náo loạn, không sốt ruột. Bọn họ không biết là thương thị vừa ly khai phòng bọn họ liền thở dài. Thương thị chẳng phải kẻ ngu rốt nhất là sở tuấn tài vẫn là chồng của bà, chồng của bà có cái gì biến hóa, bà còn có thể không biết sao. Còn họ liệu kia, đều là phụ nữ, bà ta đánh chủ ý gì bà có thể không biết sao. Chỉ là vì con trai con dâu, bà luôn luôn không có lộ ra, bà đã nghĩ giúp bọn họ ra ở riêng, sau đó bà liền cứ như vậy mà sống qua ngày, dù sao bà cũng không có cảm tình gì đối với sở tuấn tài ông ta thích cùng ai thì cứ cùng người đó đi. Thường thị nghĩ thông suốt rồi, nhưng bà lại không biết chính mình đã thoái nhượng, có người cũng không cảm thấy vừa lòng. chương 29, có thai. Thời điểm mừng năm mới thời gian qua rất nhanh, đào mắt mùa xuân lại tới một lần nữa. Khi xuân về hoa nở, lại bắt đầu làm việc ngoài ruộng. Hà hoa vươn thắt lưng, cảm thấy thắt lưng hơi đau nhức hơi hơi xoay người, cảm thấy thoải mái chút ngẩng đầu nhìn núi xanh xa xa, trên mặt lộ ra tươi cười. Đi đến thế giới này đã một năm, lúc này năm trước nàng mới đến thế giới này, vẫn là một thôn cô nhỏ vừa mới bị từ hôn thắt cổ, mà hiện tại nàng đã là một thôn phụ lập gia đình, rất may mắn có một người chồng tốt đau nàng yêu nàng, còn có một mẹ chồng trân trọng nàng giống như mẹ ruột những người còn lại thì thôi mà kệ, sinh hoạt của nàng coi như tốt đẹp hơn nữa về sau khẳng định còn có thể càng tốt đẹp hơn, bởi vì dị năng của nàng có tiến bộ rất lớn. Hà hoa nghĩ năm nay nếu có thể ở riêng, đến lúc đó nàng có thể càng có cớ sử dụng dị năng, chính là không biết có thể ở riêng hay không. Nhìn thương thị đang ở làm việc cách đó không xa, hà hoa thở dài, nàng vẫn muốn để cho mẹ chồng cùng sở tuấn tài hòa ly, nhưng nàng không phải mẹ chồng, nàng không thể thay mẹ chồng quyết định chính là nghĩ đến gian tình của sở tuấn tài cùng liễu thúy cầm trong lòng nàng liền cảm thấy ghê tởm, từ quỷ khuất bất bình thay thương thị. Sở phong thu nhìn ánh mắt hà hoa nhìn mẹ hắn, biết nàng lại đang nghĩ cái gì, đi đến bên người nàng, nhẹ giọng nói, được rồi, đừng nghĩ ta cảm thấy mẹ có quyết định của chính mình. Sở phong thu cũng đã nhìn ra, mẹ hắn biết chuyện cha hắn, hơn nữa cũng minh bạch kế tưởng của bọn họ, vậy còn lại do chính bà quyết định, cho dù là con trai con dâu, bọn họ cũng không thể quyết định cho bà, lại nói loại sự tình này thật sự dọa người, hắn biết mẹ của mình khẳng định cũng cảm thấy mất mặt cho nên cũng không nói trắng ra. Hà hoa thở dài nói ta chính là thay mẹ bất bình. Mẹ là người tốt như vậy, làm vợ kế cho người ta, sinh nhi dục nữ, đối xử tử tế con trước của chồng, lại bị đối đãi như vậy. Sở phong thu cũng cảm thấy mẹ của mình thực đáng thương. Nhìn thấy cô vợ nhỏ bất bình vì thấy mẹ hắn tổn thương, hắn cảm thấy thư uất ức phải biết rằng con dâu nhà người khác gặp được loại sự tình này. Phòng chừng trong 10 người có 8 sẽ nghĩ để cho mẹ chồng nén giận bởi vì các nàng sẽ cảm thấy có một mẹ chồng hòa ly thật dọa người. Nhưng hà hoa không như vậy, để cho hắn gặp được một cô nương ngay thẳng lớn mật như vậy thật sự là phúc khí của hắn. Đi uống miếng nước đi. Sở phong thu thấy mặt vợ đỏ hồng, cũng không biết nàng là mệt hay là tức giận mặc kệ là loại nào, đều nên để vợ mau nghỉ ngơi một chút đi. Nghĩ như vậy, hắn lại bảo thương thị một tiếng, để cho bà cũng đi lại ngồi nghỉ một chút. Thương thị cười đi qua. Sở Tuấn Tài đã ở trong ruộng, hiện tại mới là mùa xuân, ruộng không có gì thu hoạch, căn bản không có rắn trốn ở trong, ông ta cũng không lấy cớ gì để lười nhác, cho nên cũng chỉ có thể xuống ruộng, nhìn thấy sở phong thu chỉ kêu thương thị, trong lòng có chút tức giận, nghĩ đứa con này thật sự là bất hiếu a, còn phân công việc một chút việc cũng không giúp ông ta làm, chỉ hiếu thuận mẹ thật sự là uổng công nuôi hắn. Sau đó lại trách đến trên đầu thương thị, nghĩ là do bà đem con dưỡng đối với ông ta không thân, cảm thấy bà không hiền lành, lại còn mấy năm nay bà đối xử với đại nhi tử, đại nữ nhi cũng không tốt, cũng không thể cho trong nhà thịnh vượng, chỉ làm cho trong nhà gà bay chó sủa, càng tìm ra rất nhiều điểm bà không tốt. Như vậy so sánh, liễu thúy cầm quả thực tốt không thể chê. Sở Tuấn Tài nghĩ đến Liễu Thúy Cầm ôn thanh mềm giọng, nghĩ đến làn da bà ta mịn màng ấm áp, nghĩ đến tiếng rên rỉ khi bà và mình ở cùng nhau, trong lòng lại nóng lên. Đều nói hoa nhà không bằng hoa dại, thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm, lời này áp dụng cho Sở Tuấn Tài thật sự quá đúng. Tuy rằng diện mạo Liễu Thúy Cầm phổ thông, hơn nửa tuổi cũng không nhỏ, nhưng bà ta bảo dưỡng rất tốt, nhìn trẻ tuổi hơn so với Thương thị, trọng yếu nhất là ôn nhu hơn Thương thị, không giống Thương thị càng ngày càng không giống một người phụ nữ. Nếu nói lúc trước thương thị giống đầu gỗ, như vậy hiện tại thương thị ở trong mắt Sở Tuấn Tài chính là một tảng đá, tảng đá lớn lạnh như băng. Nếu vợ của mình là Liễu Thúy Cầm thì tốt rồi. Trong lòng Sở Tuấn Tài lại một lần nữa nghĩ đến, ông ta nghĩ Liễu Thúy Cầm không chỉ thực ôn nhu săn sóc lại còn có tiền. Ông ta mới biết được Liễu Thúy Cầm đã mua một cửa hàng ở trên chấn tuy rằng không lớn, nhưng buôn bán cũng rất tốt. Hiện tại tiền thuê một năm có thể thu không ít tiền, có lợi nhuận hơn làm ruộng như bọn hắn. Nếu bà ta là của vợ của mình, vậy cửa hàng kia không phải là của ông ta sao? Bất quá sở tuấn tài cũng chỉ nghĩ như vậy, nhưng Liễu Thúy cầm luôn luôn nói không nghĩ phá tan gia đình ông ta, nói không làm khó thương thị cứ như vậy cùng ông ta lui tới. Ông ta nghĩ Liễu Thị rất là thiện lương. Mẹ uống nước, hà hoa rót chén nước đưa đến trước mặt thương thị. Thương thị nhận lấy uống hơn nửa chén, cảm thấy thực thoải mái, sau đó lượng nước còn lại cũng chầm chầm uống hết. Ba người ngồi ở bờ ruộng nói chuyện, chợt nghe có người gọi bọn họ, quay đầu vừa thấy nguyên lai like là Trương Đại Khuê. Trong tay Trương Đại Khuê mang theo một con cá cười nói, hôm nay vẫn khí tốt bắt được hai con cá đưa một con cho các ngươi. Tím thông ra, đến lúc đó tim ăn thêm mấy miếng, đây là mẹ cháu sai cháu nói với tím, nói lần trước nhìn thấy tim ốm đi, nhất định phải bồi bổ. Thương thị cười nói cảm ơn. Hà Hoa nhận lấy con cá kia, nàng không thích ăn thịt lắm, nhưng rất thích ăn cá cho nên thật cao hứng, nghĩ trở về làm như thế nào, là kho tầu hay là hấp quên đi vẫn là làm canh cá đi, còn có thể uống thêm vài ngụm canh, nếu không cũng không đủ chia. Trong lòng nghĩ lại đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn, đưa cá cho sở phong thu, nàng liền quay đầu ngồi một bên ói. Động tĩnh này của Hà Hoa đem ba người liền phát hoảng, sở phong thu vội vàng đi qua hỏi nàng như thế nào chàng cầm con cá kia xa một chút cũng không biết thế nào người thấy mùi cá là buồn nôn vẫn là đừng làm cho ta nhìn thấy nó hà hoa chỉ đang nôn khan nhưng vẫn rất khó chịu muốn rót chén nước xúc miệng trương đại khuê kỳ quái nói quái không phải muội thích ăn cá nhất sao sao người đến mùi cá đã muốn buồn nôn lúc trước trong nhà làm cá là muội hít hà cái mũi ngay mà hay là bị bệnh bị bệnh phải đi xem lang trung nhưng đừng kéo dài ca trong tay có chút tiền đi lấy cho muội Sở phong thu vội vàng nói, đại ca, sao có thể dùng tiền của huynh? Trong nhà chúng ta tiền xem lang chung còn có. Trương đại khuê muốn nói ta đây không phải sợ những người khác trong nhà để nói vài câu nói mắt sao. Phải biết rằng ở nông thôn này con dâu nhà ai nếu có đau đầu nhức óc đều là chịu đựng chính mình tự lướt qua, nếu nói đi xem lang chung sẽ bị người ta nói yêu ớt. Hắn nghĩ đến mấy người kia trong nhà sở phong thu mới nói câu này. Bất quá hắn đến cùng chưa nói ra nguyên nhân, bởi vì muội muội bảo bối của hắn lại buồn nôn, bởi vì lại không cẩn thận nhìn thấy con cá kia. Trương Đại Khuê vội vàng đem cá qua một bên. Sở Phong thu nóng nảy, nói muốn mang Hà Hoa đi coi lang trung. Ánh mắt Thương thị lại tỏa sáng, đột nhiên vỗ tay một cái, nói, "Đúng, nên xem lang trung." "Mẹ, sao mẹ còn cười chứ?" Sở Phong thu nhìn thấy cái cười trên mặt Thương thị, nghĩ rằng mẹ đây là như thế nào. Rõ ràng bà đau Hà Hoa như vậy, sao Hà Hoa bị bệnh bà còn cười chứ? Thường thị cười nói, mẹ không phải cảm thấy trong bụng Hà Hoa có bé con sao? Nếu thật sự là như vậy, mẹ còn không được cười sao? Có bản lĩnh con đừng cười. Thường thị vừa thốt ra lời kia, ba người kia hoàn toàn sừng sốt. Hà Hoa nghĩ không phải chứ, mình mang thai. Bất quá nàng nghĩ nghĩ cảm thấy giống như có khả năng này, phải biết rằng từ sau khi nàng có dị năng, nàng rất ít sinh bệnh thân thể luôn luôn khỏe mạnh. Mà nàng ngửi thấy mùi cá liền buồn nôn cũng thật sự rất giống phản ứng phụ nữ mang thai à. Hà Hoa nghĩ đến chính mình khả năng mang thai, lập tức kích động. Sở phong thua cùng Trương đại khuê cũng kích động, một người kích động bởi vì sắp làm cha, một người kích động bởi vì sắp làm cậu, hai người đàn ông đều không biết nên làm cái gì, một người tại chỗ xoay quanh, một người chỉ biết ngây ngô cười nhìn chằm chằm bụng hà hoa. Cuối cùng vẫn là thương thị đuổi bọn họ mau dẫn hà hoa về nhà nghỉ ngơi, sau đó xác định có phải có thai hay không, bọn họ mới phản ứng lại, đỡ hà hoa như bảo bối đi về. chương 30, dính không khí vui mừng. Nghĩ ngờ Hà Hoa mang thai thật, sở phong thu mượn xe lửa ở mặt trên chải hai cái chăn bông dày, sau đó mới để cho Hà Hoa ngồi lên, thương thị cũng bồi ở bên cạnh che chờ nàng, ba người đi trên chấn tìm Lang Trung tuy rằng nóng vội nhưng cũng không đánh xe quá nhanh, sợ làm Hà Hoa mệt. Lang Trung bắt mạch cho Hà Hoa, nhắm mắt lại hơi hơi gật gật đầu, sau mở to mắt cười nói, chúc mừng chúc mừng, là hỉ mạch đã hai tháng. Đa tạ, đa tạ, không biết con dâu tôi xương cốt như thế nào, có cần uống thuốc an thai không? Thương thị cao hứng nói lời cảm tạ với Lang trung, còn thập phần cẩn thận hỏi thêm vài câu. Lang trung lắc đầu, nói Hà Hoa xương cốt tốt lắm, không cần bồi bổ chỉ cần 3 tháng đầu không cần quá mệt là được. Hà Hoa nghĩ Lang trung này là người thành thật, cũng không có nghĩ nhân cơ hội kiếm thêm tiền thuốc. Thương thị cùng Sở Phong Thu đều thật cao hứng, lại nói lời cảm tạ với Lang trung sau liền đỡ Hà Hoa đi ra ngoài, nghĩ đây là đại hỷ sự, lại nói đi mua về mấy cân thịt ta chúc mừng đệ muội, xem làm nhị đệ cao hứng, hy vọng người có thể một lần được con trai, đến lúc đó nhị đệ cùng mẹ khẳng định càng vui mừng, chúng ta cũng có thể được ăn thêm mấy món ngon hơn. Khúc hồng bố cười nói, trong lòng cũng đầy ghen thị thị luôn luôn khẩn cầu trời cao không muốn cho hà hoa có thai, kết quả nàng vẫn là mang thai nhanh thế. Xem ra chỉ có thể tiếp tục khẩn cầu để cho nàng sinh con gái, tốt nhất sinh con gái liên tục, lúc đó xem mẹ chồng cùng sở phong thu còn có thể vui nữa không. Thường thì cười nói con trai con gái ta đều thích hà hoa con đừng có tạo gánh nặng cho mình. Sở phong thu cũng nói đúng vậy con gái cũng rất tốt đến lúc đó ta mua hoa cài đầu cho con bé mang, mang con bé đi xem tuồng. Khúc hồng bố âm thầm cắn răng thì nhìn ra bọn họ nói đều là lời thật lòng, trong lòng tràn đầy nước chua, nhớ ngày đó thì hoài thụ căn, bụng tròn tròn, người khác đều nói giống như hoài nha đầu, kết quả cha chồng cùng sở đại bảo đều mất hứng, cho đến khi sinh ra thụ căn bọn họ mới nở nụ cười. Thế nào Hà Hoa còn có phúc khí như vậy, có tướng công cùng mẹ chồng đều yêu thương nàng, chính mình so với nàng kém đến mức độ nào. Thật sự là tức chết người đi được. Trong lòng Hà Hoa cũng có chút cảm động, phải biết rằng đừng nói cổ đại này, chính là hiện đại đều có rất nhiều địa phương trọng nam khinh nữ, vận khí nàng lại đặc biệt tốt, cha mẹ đại ca đều yêu thương nàng, sau khi lập gia đình mẹ chồng tướng công lại đối tốt với nàng, cũng không để ý nàng sinh nam sinh nữ thật tốt. Tài, nếu lại có thể đem vài cực phẩm này ném qua một bên, nàng và mẹ chồng tướng công cùng nhau sống cuộc sống thanh tĩnh liền tốt rồi. Thường thị sai Sở Phong Thu nhanh đi truyền tin cho nhà mẹ đẻ Hà Hoa, nghĩ bọn họ cũng nhất định đang nhớ thương chuyện này, phải cho bọn họ cũng cao hứng. Sở Phong Thu đáp ứng một tiếng, lại nói mấy câu với cùng Hà Hoa, sau đó đi tôn vương thôn. Cảm ơn Bồ Tát, Lý Hương chi nghe xong lập tức hai tay chắp lại hướng lên trời bái bái, sau đó mặt mày hớn hở nói muốn đi thăm Hà Hoa. Trương Xuyên cùng Trương Đại Khuê cũng thật cao hứng, bất quá Trương Xuyên nghĩ mình sẽ không đi, để cho vợ cùng con trai đi thăm trước, chờ bọn họ đi xong rồi lần khác ông lại đi cả nhà rộn ràng như ong vỡ tổ. Tôn Lan Thảo nói ta cũng đi. Lý Hương Chi nói, ngươi đi làm gì? Ta còn sợ vía của ngươi dò con gái ta, không được đi. Tôn Lan Thảo nói ta đi để dính không khí vui mừng cũng không được. Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ muốn cháu ngoại, không muốn cháu nội? Hừ, chỉ ngóng trông Hà Hoa sinh, lại một chút cũng không ngóng trông ta sinh con, các ngươi là nghĩ đến lúc đó đem ta hưu chứ gì? Nghĩ thật hay, ta nói cho các ngươi, cho dù Trương gia các ngươi có tuyệt hậu, ta cũng không đi. Ngươi câm miệng cho ta. Trương Đại Khuê tức giận khiến trách thấy sắc mặt cha mẹ đều khó coi, vội vàng khuyên bọn họ không cần tức giận, nói Trương Xuyên cùng mẹ hắn đi thăm Hà Hoa. Hắn muốn ở lại trong nhà từ từ dọn dẹp Tôn Lan Thảo này một chút, thị thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tôn Lan Thảo quyệt miệng, nói, Trương Đại Khuê, ngươi đừng giống với ta. Ngươi nói ngươi thế nào không học như Muội Phu, nhìn xem Muội Phu đối với Hà Hoa thật tốt. Tồn Lan Thảo nói xong, đôi mắt mang đầy hâm mộ nhìn Sở Phong Thu, nghĩ Hà Hoa thực có phúc khí, có chồng anh Tuấn, tương lai sinh ra đứa nhỏ nhất định cũng xinh đẹp muốn chết. Động tác quyết miệng này của thị làm cho người ta buồn nôn, mặt Sở Phong Thu không biểu cảm quay người lại, nói chuyện cùng Trương Xuyên. Lý Hương Chi cảm thấy mất mặt muốn chết để cho Sở Phong Thu đi về trước cùng Hà Hoa, bọn họ lập tức đi qua. Sở Phong Thu cũng không nghĩ ở trong này nữa, lập tức đi về. Sở Phong Thu vừa đi, trương gia chính là đại náo một trận lớn. Tôn Lan Thảo kiên trì lấy chuyện dính không khí vui mừng muốn đi thăm Hà Hoa, Lý Hương Chi cảnh cáo thị trong thời gian Hà Hoa chưa sinh, đều không cho chạy tới bên người Hà Hoa. Bà đương nhiên muốn cháu nội, nhưng chỉ cần nghĩ đến là đứa nhỏ do Tôn Lan Thảo sinh ra, hy vọng của bà lại ít đi một nửa, một nửa còn lại thì nghe số trời đi, mà Tôn Lan Thảo cùng Trương Đại Khuê thành thân cũng đã vài năm, bụng Tôn Lan Thảo một điểm động tĩnh cũng không có, người Trương ra tuy rằng thấy con cháu người ta mà thèm chảy nước rãi, nhưng cũng chỉ chết lặng nghĩ đi một bước xem một bước. Tựa như Tôn Lan Thảo nói, người phụ nữ này sinh con không được, nhà bọn họ cũng không thể làm gì thị, hơn nữa nhà bọn họ cũng không phải cái loại gia đình bởi vì con dâu không sinh con được liền hưu thê. Bởi vì Tôn Lan Thảo quậy một trận như vậy, một việc vui bị quậy cho đều mất không khí vui mừng, Trương Xuyên cùng Lý Hương Chi vẫn cùng đi thăm hà hoa, còn mang theo tất cả trứng gà trong nhà. Trương Xuyên cùng nữ nhi nói nói mấy câu, xem nàng hết thảy đều tốt liền đi ra nói chuyện cùng sở tuấn tài. Lý Hương Chi ở lại trong phòng Hà Hoa, càng không ngừng dặn dò Hà Hoa nhất định phải cẩn thận chú ý thân thể bởi vì cháu nội không biết khi nào thì mới có cho nên bà rất mong chờ cháu ngoại. Hà Hoa nói, mẹ, mẹ yên tâm đi, có mẹ chồng chăm sóc con, con sợ đến lúc đó lại nuôi con mập ù cho coi. Thường thị vừa nghe liền nở nụ cười, người nào làm mẹ chồng cũng không muốn thân thiết với con dâu, nhưng lại trước mặt thông ra nói bà rất tốt. Lý Hương Chi nói. Đúng vậy, đem con giao cho đại tỷ tỷ mẹ là một trăm một ngàn lần yên tâm, nhưng vẫn cần nhắc nhở con, mẹ không phải lo lắng người khác sao. Lý Hương chi nói xong lại nói chuyện người ngoài, khúc hồng bố kia bà thấy thế nào cũng không thích. Thường thị nói, bà yên tâm, có tôi ở đây, xem ai dám. Thường thị tính tình dịu dàng mà kiên cường, bất quá ở trong nhà này, phần dịu dàng kia dần dần cũng bị may mòn hết cùng với nói là dịu dàng, không bằng nói là lãnh đạm. mà từ sau khi biết chuyện sở tuấn tài cùng liễu thị, tâm bà lại lạnh hiện tại, bà toàn tâm toàn ý chỉ suy nghĩ vì con trai con dâu, ai dám hại bọn họ, bà liền đánh trả lại liền. Lý Hương chi nghe xong lời này yên tâm, ở trong nhà này, nữ nhi có mẹ chồng cùng trượng phu che chở hẳn là sẽ không có chuyện gì. Cúc hồng bố phi thường căm thức phát hiện từ sau khi Hà Hoa có thai thương thì cùng sở phong thu đối xử với nàng tốt đến độ làm cho người ta đau răng, việc gì cũng không để cho nàng làm, lại bảo hộ nàng rất chặt chẽ, giống như bên người Hà Hoa lúc nào cũng sẽ có một người đi theo, nhất là thời điểm chính mình muốn tới gần Hà Hoa, bọn họ sẽ cố ý vô tình bảo hộ càng chặt thật sự là thức chết thì. Trên thực tế khúc hồng bố thật đúng động tâm tư, nghĩ để cho Hà Hoa xảy thai, vốn thị đang khẩn cầu trời cao để cho Hà Hoa sinh con gái, nhưng vừa thấy thương thị và sở phong thu yêu thích con gái thì liền ngay cả con gái cũng không muốn cho Hà Hoa sinh. Khúc hồng bố chỉ có thể thức thời không tới gần Hà Hoa, trong lòng lại nghĩ còn có mấy tháng chỉ cần để cho thị có cơ hội cũng không tin Hà Hoa có thể tránh thoát được. Chính là khúc hồng bố còn không có tìm được cơ hội trong nhà liền ra một đại sự thương thị xảy ra chuyện Trường 31, Liễu Thúy cầm hãm hải. Hà Hoa đang ở trong phòng ngồi trên giường làm y phục cho con, một đường kim mũi chỉ thập phần cẩn thận trên mặt mang theo tươi cười ôn nhu, đây là đứa bé đầu tiên trong hai kiếp của nàng, lại là đứa bé cùng với người chồng mình yêu thương, nghĩ về sau đứa nhỏ này hoặc là giống nàng, hoặc là giống sở phong thu, hoặc là giống hai người một phần, nàng liền cảm thấy trong lòng ấm áp rào rạt hận không thể để cho vật nhỏ này mau mau lớn lên, sau đó đi ra từ trong bụng nàng. Thời Điểm đang nghĩ tới vật nhỏ này là nam hay là nữ chợt nghe đến bên ngoài có người cao giọng nói chuyện cùng Khúc Hồng Bố. "Vợ đại bảo, cháu mau đi xem một chút đi, có chuyện rồi, mẹ chồng cháu gây chuyện rồi, mẹ đã xảy ra chuyện." Hà Hoa vừa nghe lập tức ngừng khâu vá trong tay, tươi cười trên mặt cũng thu hồi, vội vàng xuống giường, chuẩn bị đi ra ngoài hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nàng đã nghe thấy, người phụ nữ đang nói chuyện kia đúng là Điền đại nương. Hà hoa nghĩ thương thị đi bên kia sông, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ đi lên núi, ngã, hay là té xuống sông? Nếu không phải chuyện lớn điền đại nương cũng không cần lớn tiếng như vậy à. Nghĩ đến buổi sáng thương thị còn nói muốn đi hái rau dại tê mới về làm sùi cảo cho nàng ăn, tim hà hoa liền thắt lên một cái, nghĩ mẹ chồng trăm ngàn đừng có xảy ra chuyện lớn gì, nếu không nàng ấy náy chết mất. Khúc hồng bố hỏi, xảy ra chuyện gì? Là làm bị thương hay là thế nào? Thím nói rõ ràng với cháu để cháu chuẩn bị tốt điền đại nương nói này tím cũng không biết a bất quá tím cảm thấy cháu không cần chuẩn bị gì liền chuẩn bị tốt tiền bà cùng nhận lỗi là được ai a nhưng là chuyện lớn á không nhận lỗi không qua được a nói không chừng còn phải lên tòa án cáo trạng cháu nói xem mẹ chồng này của cháu bình thường thấy cũng không giống người hung mãnh gì thế nào lúc này xuống tay nặng như vậy ai a tím cũng thật thay nhà mấy đứa sốt ruột Khúc hồng bố nghe xong sắc mặt đổi tới đổi lui tim nhảy lên một cái, đang muốn truy vấn đến cùng xảy ra chuyện gì, đã thấy hà hoa xuất hiện. Hà hoa à, cháu nghe được sao? Điền đại nương cũng nhìn thấy hà hoa, ánh mắt của bà nhìn trên bụng còn chưa có phồng lên của nàng, nói cháu nhưng đừng sốt ruột, phụ nữ có thai không được nóng vội. Tím cùng chị dâu cháu đi xem, cháu liền thành thật ở nhà đi, cháu yên tâm, lúc này cũng không có người nói cháu không quan tâm mẹ chồng đâu. Khúc hồng bố vừa nghe lời này ánh mắt nhưng là sáng ngời, ánh mắt nhìn nhìn bụng hà hoa, lại lôi kéo tay điền đại nương truy vấn bà đến cùng xảy ra chuyện gì thì nghĩ thầm xem như vậy mẹ chồng của mình thật xảy ra chuyện lớn rồi, vậy để cho hà hoa nghe một chút. Nói không chừng nàng quính lên, đứa bé trong bụng liền không giữ được. Hà hoa nếu biết rằng khúc hồng bố vào loại thời điểm này còn có thể nhanh trí như vậy. Nói không chừng có thể cười đến khó thở. bất quá hiện tại nàng cũng không kịp nghĩ đến nhiều lắm Nàng cũng muốn biết thương thị đến cùng như thế nào Đại nương, cháu không sao tím nói với cháu đi, mẹ cháu xảy ra chuyện gì Đúng vậy, đại nương, tím nói mau, cũng cho chúng cháu có cái chuẩn bị trong lòng Điền đại nương bị đẩy đẩy, nói, mẹ cháu lột sạch quần áo của liễu thị rồi sau đó trói trên cây Lúc đó cha cháu đã ở nơi đó Ai à Nghe nói liễu thị muốn nhảy sông tự sát để chứng minh chính mình trong sạch suýt nữa liền nhảy sông. Cha cháu sống chết ngăn đón mới được bất quá cũng làm cho người ta thấy được. Hiện tại không chỉ có thôn chúng ta biết chuyện này, liền ngay cả tôn vương thôn bên cạnh cũng biết đây chính là dèm pha à, náo lớn. Hà Hoa vừa nghe lập tức nói, không có khả năng. Mẹ cháu không phải loại người như vậy. Hà Hoa ngay cả hoài nghi đều không có, nàng thập phần khẳng định thương thị không phải loại người lột quần áo còn đem người ta trói trên cây. Điền Đại Nương nói: Hà Hoa cháu cùng mẹ chồng thân như mẹ con, không tin cũng đúng. Ai kỳ thật thím cũng biết mẹ cháu bình thường nhìn không giống cái loại người này, nhưng là a đừng quên chó không sủa khi hung lên thì rất lợi hại a. Lúc trước mẹ chồng cháu cũng không phải chưa từng hung, lần này lợi hại một chút cũng không phải việc lạ. Dù sao mẹ chồng cháu thật giận thím liễu. Nghe nói trong thôn này cũng truyền nhàn thoại quan hệ giữa liễu đại muội tử với mẹ chồng cháu, mẹ chồng cháu nhìn thì ôn hòa kỳ thật chính là chó cắn người cũng không kêu. Ta nghe người ở trong này hoảng hoảng kêu, không nói tiếng người thì đừng nói nữa. Hà hoa thấy điền đại nương này nói một hơi liền đem thương thị hai lần so sánh thành chó, tức giận muốn tát bà ta hai cái, nàng mới không nghĩ rằng người này không phải cố ý cái thứ này không phải là người tốt. Cho nên hà hoa hiện tại cũng sẽ không chịu đựng trực tiếp đánh trà trở về. Điền đại nương lập tức mất hứng nói Hà hoa Sao ngươi mắng ta Ta không phải đang suy luận sao Lại chưa nói mẹ chồng ngươi là chó Còn bé này tuổi thì nhỏ nhưng miệng liền lợi hại không thích đức như vậy Coi chứng sinh ra một đứa câm Khúc hồng bố đã ở bên cạnh khuyên nhủ Hà hoa ta biết ngươi sốt ruột Nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện mắng chửi người a Mau xin lỗi đại nương đi Hà hoa trừng khúc hồng bố liếc mắt một cái Nghĩ thứ đồ ăn cây táo Rào cây sung Khúc hồng bố ta nói người tựa như một con chó ăn ở nhà nhưng che chở người ngoài. Hà hoa, ta nhưng là người đại tẩu, người dám mắng ta. Khúc hồng bố thức giận lớn tiếng, trong lòng rất tức giận, nhưng là cũng có chút cao hứng, muốn náo đi, lại náo lớn chút. Cuối cùng hà hoa đem đứa bé trong bụng náo đến không có. Cho dù thì không tính tự mình cãi nhau làm nàng xảy thay, đem điền đại nương chọc tức giận, hai người lôi kéo một chút, đến lúc đó thì ở bên cạnh ra tay, đứa nhỏ này nói không chừng cũng có thể rớt. Hà Hoa cười lạnh, xem đi, bắt ngươi so với thành chó ngươi cũng không cao hứng, còn bắt ta xin lỗi. Người ta đều như vậy mắng mẹ chồng ngươi, ngươi còn che chở, không phải đồ chó ăn cây táo, rào cây sung là cái gì? Hừ, không rảnh cãi nhau cùng các ngươi, ta phải đi xem mẹ ta. Hà Hoa nói xong bước nhanh ra phía ngoài, lúc đi qua hai người này, nàng càng thêm cẩn thận liền khúc hồng bố này, đừng tưởng rằng ánh mắt không tốt cô thị nhìn bụng chính của mình, mình không phát hiện Thấy hà hoa đi rồi, niền đại nương nói với khúc hồng bố, đệ muội này của cháu há mồm cũng thật đủ lợi hại, cháu cũng gặp được đối thủ. Mặt khúc hồng bố âm trầm nói, còn không phải đều tại vì mẹ chồng bất công cùng chú em không dễ dàng cưới được vợ nên mới nuông chiều sao. Cháu cũng đừng tức giận, nó bởi vì trộm đồ, đánh người bị từ hôn có thể là người thật tốt sao. Cháu cùng nó so đo kia là hạ thấp chính mình. Điền đại ngương bởi vì cùng hà hoa trở mặt hiện tại liền về phe khúc hồng bố Nghĩ rằng trương hà hoa này, cho người náo, xem ta không châm ngòi quan hệ chị em bạn dâu các ngươi Ai a đúng rồi, chúng ta mau đi xem mẹ chồng cháu bên kia một chút đi Đừng để hà hoa này có thai đều đi, cháu còn chưa có đi, lại làm cho người ta nói Trong lòng cháu không có mẹ chồng kế Điền đại ngương nghĩ đến bên kia mới có náo nhiệt để xem, lập tức hưng phấn Khúc hồng bố cũng liên tục gật đầu, đem cửa khóa kỹ, bỏ chạy theo điền đại nương. Hà hoa mới vừa đi không bao lâu liền nhìn thấy phía trước một đám người, không ít trẻ con ở phía sau chạy xem náo nhiệt, ở giữa đều là người lớn, đi ở phía trước là một ít đàn ông, đem người phía sau chặn lại, nhưng có tiếng khóc từ bên trong truyền ra đến, giọng nói còn không nhỏ, còn có người đang khuyên bảo. Hà hoa liếc mắt một cái liền nhìn thấy sở tuấn tài cùng sở đại bảo ở phía trước, nhếch miệng lên, vừa tìm kiếm thương thị, vừa bước chân nhanh hơn đi tới. Chờ đến gần, nàng cũng rốt cục nhìn thấy thương thị. Thương thị đi ở phía sau, sắc mặt bình tĩnh tóc có chút loạn, trên mặt còn hơn hai vết sước có máu, bên cạnh bà đi theo hai người phụ nữ trong thôn. Hà Hoa vừa thấy thương thị liền đau lòng, nhìn nhìn lại hai người phụ nữ bên cạnh bà giống như coi bà là phạm nhân mà trông coi bà, nhưng lại là người bình thường thân thiết cùng liễu thúy cầm trong lòng càng đau lòng. Đây là coi thương thị là phạm nhân mà, mẹ. Hà Hoa cũng không để ý người đi ở phía trước, ngay cả Sở tuấn tài cùng Sở đại bảo cũng không để ý cho đến khi thương thị bước nhanh đi qua. Thương thị nhìn thấy Hà Hoa cuối cùng ánh mắt có thần thái, cầm tay nàng nói, sao con lại tới đây? Mấy tháng này con phải chú ý thân mình. Hà Hoa nói, mẹ, mẹ xảy ra loại chuyện này con có thể không tới sao? Nếu không đến, sao con còn xứng làm con dâu mẹ chứ? Mẹ, mẹ yên tâm, không có việc gì con biết việc này không phải mẹ làm. Hà Hoa chính như vậy khẳng định, Thương thị nếu hận Liễu Thúy cầm câu dẫn trượng phu của bà tuyệt sẽ không suy nghĩ lột quần áo Liễu Thúy cầm sau đó đem bà ta trói trên cây, nói bà bắt tai Liễu Thúy cầm nàng đều tin, cũng không tin bà làm loại chuyện này, lột quần áo rồi trói Liễu Thúy cầm trên cây, đó là muốn cho Liễu Thúy cầm đánh mất danh tiết lại bỏ mình a, Thương thị làm việc sẽ không thấp hèn như vậy, hơn nữa nàng có đứa nhỏ, trong lòng Thương thị đang có hy vọng, vì bọn họ, vì đứa nhỏ, vì về sau sống thật tốt, bà cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thường thị nắm chặt tay Hà Hoa, nói không phải mẹ làm, mẹ mới sẽ không làm ô uế chính tay mình. Hà Hoa cười gật gật đầu. Nhìn xem, đến bây giờ còn không thừa nhận. Đều bức liễu muội tử muốn nhảy sông, thật sự là tâm ngoan. Một người phụ nữ hét lên. Cũng không phải sao, khi dễ mẹ con người ta. Mệt liễu thị bình thường đối với nhà bọn họ tốt như vậy, kết quả hảo tâm bị người trở thành lòng lang dạ thú. Thật sự là người tốt không hào báo. Phi. Một người phụ nữ khác khinh bỉ nhìn thương thị cùng Hà Hoa, giống như các nàng tội không thể thứ, mà các nàng chính là người tốt thay trời hành đạo kia. Hà Hoa nhìn các nàng, nói các ngươi tận mắt thấy. Nếu không thấy được liền đừng nói hưu nói vượn. Đừng cho là ta không biết các ngươi cùng họ liễu quan hệ tốt. Hừ, nói bà ta bình thường đối với nhà chúng ta tốt, ta xem đối với nhà các ngươi cũng không sai a Chiếu theo cách nói này của các ngươi, về sao ai đối với nhà các ngươi không sai, chính là cướp chồng các ngươi đều không có việc. Đúng không, hai phụ nhân kia bị hà hoa nói như vậy cả mặt đỏ bừng, một người nói hà hoa tuổi còn trẻ liền dám cùng trưởng bối tranh luận không quy củ, một người nói hà hoa rất biết bè công sự thật. Đương nhiên, có người quan hệ tốt cùng liễu thị, cũng có người quan hệ tốt cùng thương thị, đều nói hà hoa nói cũng có đạo lý. Thạch thú nương cũng nghe thấy lời nói hà hoa, tức giận nói, mẹ ta là trong sạch. Ta cùng mẹ ta đối với nhà các ngươi tốt như vậy, các ngươi lại nghe nhàn thoại không biết người nào trong thôn truyền ra liền oán mẹ ta, còn muốn bức tử mẹ ta, ta và các ngươi không xong đâu. Hôm nay nếu các ngươi không trả lại công bằng cho mẹ con chúng ta, ta sẽ đi huyện nha cáo các ngươi. Lúc này Khúc Hồng Bố cũng đi lại, vội vàng khuyên nhủ, "Ai nha, muội muội, muội đừng nóng giận a. Mau bớt giận, chúng ta đều là nông dân thành thật, không có việc gì thì trăm ngàn nói tới cáo trạng huyện nha." cửa nha môn kia nha có lý cũng phải ra tiền có tiền này chúng ta còn phải để dành lại nói cũng đừng làm mất hòa khí nói như thế nào bình thường chị dâu đối với muội không sai đi xem ở mặt mũi chị dâu xin muội bớt giận đi chị dâu tẩu là người biết rõ mẹ con chúng ta trong lòng khổ à thạch tú nương rơi nước mắt xuống, nếu nàng ta là mỹ nhân, thì còn có thể nói là lê hoa mang vũ, đáng tiếc gương mặt khó coi, nhưng lại cố tình làm ra biểu cảm niềm đạm đáng yêu thật sự là một niềm mỹ cảm cũng không có. Khúc hồng bố vội vàng lại khuyên giải an ủi không thôi, nói với Hà Hoa, đệ muội hiện tại mặc kệ ai đúng ai sai, đều sắp làm ra mạng người, người sẽ không thể mềm lòng một ít sao. Tốt xấu người cũng là hoài thai, tâm phải mềm một ít thì mới tốt cho đứa bé. Hà Hoa nhìn thị nói, mẹ chồng ta đều bị người ta hoan ủng, ta lại mềm lòng, sợ lại sinh ra đứa bất hiếu. Lại nói ta cũng không rộng lượng như vậy, mẹ chồng của mình còn chịu hoan ủng, lại đi quan tâm người nói hoan ủng mẹ chồng, ta sợ bị người ta nói vô ơn. Lời này thẳng chạc khúc hồng bố không phải con dâu ruột của thương thị nên sẽ không quan tâm mẹ chồng. Kỳ thật Hà Hoa cũng biết đang có người thấy mình quá mạnh mẽ, nhưng nàng chính là như vậy biết rõ thân nhân chính mình bị người hoan ủng đương. Nhìn muốn che chở, cho dù lại lui một bước khi chân tướng chuyện này không rõ ràng, nàng cũng sẽ che chở thân nhân trước, chờ sau khi biết rõ chuyện kết quả, đến lúc đó nên nhận lỗi liền nhận lỗi, nàng cũng tuyệt sẽ nhận lỗi, nhưng để cho nàng ngay từ đầu trước hết xét lạnh tâm thân nhân, ngựa ngùng, nàng không phải loại người như vậy. Cho dù người khác bởi vậy không thích nàng, nàng cũng không để ý, nàng chỉ để ý thân nhân chính mình không phải nhận ủy khuất cùng thương tồn. Khúc hồng bố bị hà hoa nghiêm mặt nói như vậy thực xấu hổ. Lúc này thôn trưởng Điền Hiễu Tài đi tới, nói, đi thôi, các ngươi đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Vẫn là đi về trước lại nói ai đúng ai sai đi. Ai, mặt mũi thôn chúng ta đều bị các ngươi làm cho mất hết. Hà hoa thấy ánh mắt Điền Hiễu Tài nhìn về phía vài người ở tôn vương thôn ở trong đám người phía sau kia, nghĩ rằng đều đã quậy tung lên, còn sợ dọa người. Đã chậm rồi. Bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, đỡ thương thị đi về phía trước, vừa đi vừa thấp giọng hỏi thương thị đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có đã biết chân tướng nàng mới nhìn xem đến cùng giải quyết chuyện này như thế nào. Thương thị nói với Hà Hoa chuyện đã xảy ra, nguyên lai sau khi bà hái được rau rải, lại muốn đi lên núi hái chút trái cây chua ngọt cho Hà Hoa ăn, kết quả liền gặp được Liễu Thúy Cầm, Liễu Thúy Cầm nói trong thôn gần đây có người đang đồn nhàn thoại bà ta cùng sở tuấn tài tư thông, nói là thương thị nói. Vì chuyện này liền bắt đầu tranh cãi ở mỹ ẩm mỹ rất lớn tiếng, sau đó đột nhiên liền như phát điên xé quần áo còn cao mặt mình, rồi chạy tới đánh nhau với bà. Sau đó sở tuấn tài xuất hiện, liễu thúy cầm liền khóc chạy đi náo nhảy xong. Hà hoa nghe xong lập tức liền minh bạch đây là liễu thúy cầm thiết kế tốt a cha chồng kia không có 10 thì cũng có 8-9 phần cũng tham dự, nếu không thế nào sao mà khéo lại xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ làm như vậy, là muốn hủy thanh danh thương thị A, chẳng lẽ, là muốn để cho sở tuấn tài hiêu thê. Hà Hoa nghĩ tới điểm ấy, trực giác của nàng liễu thúy cầm này không phải loại phụ nữ chỉ trả giá này, trước khi bà ta cùng sở tuấn tài tư thông, khẳng định là muốn làm nữ chủ nhân sở ra danh chính ngôn thuận, vậy để cho thương thị thoái vị. Nguyên nhân vì nghĩ tới khả năng này, Hà Hoa mới có thể lập tức nghĩ đến bọn họ diễn vờ kịch này là muốn để cho Sở Tuấn Tài có lý do hưu thê, dù sao thương thị mấy năm nay nhưng là không có sai lầm gì, nghĩ hưu bà chẳng phải chuyện dễ dàng như vậy. Mà hiện tại diễn vờ kịch này, Sở Tuấn Tài đã có lý do hưu thê, ông ta hưu thương thị, người khác cũng sẽ không nói ông ta không đúng ngà còn có một cây yêu việt chính là thanh danh liễu thúy cầm bị thương thị hủy, không phải nói cái gì thân mình bị sở tuấn tài thấy được cho nên mới muốn nhảy sông tìm cái chết sao. Như vậy vừa tới sở tuấn tài vì bù lại cho bà ta cưới bà ta vào cửa đã có thể thực thuận theo tự nhiên. Thật sự là một hòn đá ném hai chim a hà hoa cười lạnh nhưng tức giận rất nhiều, lại cảm thấy thừa dịch cơ hội này thoát khỏi cả nhà cực phẩm sở tuấn tài kia giống như cũng là một chuyện tốt. chương 32, đối chấp ở từ đường. Hà Hoa đem suy đoán của mình nói cho thương thị, tuy rằng cảm thấy nói cho mẹ chồng rằng chồng của bà có khả năng cùng diễn kịch tính toán đem bà đuổi ra nhà thì rất tàn nhẫn, nhưng đã đến loại tình huống này, không nói cũng không được nàng để cho mẹ chồng biết tình huống của mình, hơn nữa nàng cảm thấy thương thị hẳn là cũng có chút ý thức được. Thương thị nhẹ giọng nói, bọn họ đã làm tới bước này, vậy cuộc sống hiện tại cũng không cần tiếp tục nữa. Trong lòng Hà Hoa buông lòng. Nghĩ thương thị đến cùng không có nhu nhược như bề ngoài vậy, bà có thể lập tức làm ra lựa chọn cho tương lai, đây cũng là một chuyện tốt. Nói thật nàng chỉ cần cứ nghĩ đến nếu mình gặp được người mẹ chồng là người phụ nữ gặp phải loại đối đãi này còn tìm cái chết không đồng ý rời đi hoặc là phải chết ở sở ra, nàng thật đúng sẽ đau đầu. Cũng may trời cao mở mắt thương thị không phải người phụ nữ như thế. Hai người thầm thì một đường cũng đến từ đường trong thôn, nơi này không phải thuộc về gia tộc nào cả mà là thuộc về toàn thôn mặc kệ trong thôn có chuyện lớn gì, đều tới nơi này thương lượng quyết định chìa khóa đặt ở trong tay trưởng thôn. Đến từ đường, đại đa số đều đứng ở bên ngoài, chỉ có trưởng thôn cùng vài người đức khao vọng trọng còn có mấy người liên quan tới chuyện này ở bên trong. Trưởng thôn bắt đầu hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ông để cho Liễu Thúy cầm nói trước tiên. Liễu Thúy cầm liền khóc đem chuyện bà ta nói trước đó nói lại một lần, để cho trưởng thôn chủ trì công đạo cho bà ta. Thạch tú nương đã ở một bên khóc cầu Điền hữu tài, nói muốn là rửa sạch oan khuất cho mẹ nàng ta, đừng để mẹ nàng ta chết, nàng ta sẽ không sống nổi. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Thường thị cười lạnh một tiếng, không đợi trưởng thôn hỏi liền phủ định những lời này của Liễu Thúy cầm, đem tình hình thực tế nói. Thạch tú nương nói trưởng thôn, ông đừng nghe bà ta nói thật sự là nói bậy. Mẹ ta làm sao có thể làm như vậy? Làm như vậy không phải đem chính mình hủy sao. Sửa đại nương cho dù bà cho chính mình giải vây cũng không thể lừa như vậy lời nói dối a. Ai sẽ tin, Hà hoa nói ta sẽ tin a. Mẹ ta lại không ngốc nếu đây không phải là tình hình thực tế, bà làm sao có thể nói ra. Tựa như mẹ ngươi không phải đồ ngốc, mẹ ta cũng không phải đồ ngốc. Mẹ ngươi thực khôn khéo a, biết mẹ ta kể ra lời nói thật cũng sẽ bị người ta cho rằng là đang giải vây cho chính mình. Thạch thú nương hừ nói, đó là mẹ chồng ngươi, ngươi tự nhiên muốn che chở bà ta. Nói thân không nói lý, ngươi cũng không phải người tốt. Hà hoa dương dương tự đắc nâng cầm nói, đúng vậy ta đương nhiên phải che chở mẹ chồng ta. Về phần nói nói thân không nói lý, ta cũng không cảm thấy các ngươi chiếm lý. Ta còn cảm thấy các ngươi không phải người tốt. Thạch thú nương còn muốn cãi lại, bị điền Hữu tài cho ngăn lại, ông hỏi Sở tuấn tài đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi đi tới ông từng thừa nhận Liễu thị nói là thật, hiện tại ông còn nói như vậy sao? Ông phải suy nghĩ thật kỹ." Giọng nói Điền Hữu Tài nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Sở Tuấn Tài. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Sở Tuấn Tài. Sở Tuấn Tài cúi đầu nói, "Đúng, Thương thị cho rằng tôi cùng Liễu thị không minh bạch cho nên mới đánh nhau cùng Liễu thị, bức Liễu thị phải tự sát. Tôi đi tìm Thương thị, kết quả vừa vặn thấy được. Tôi thực xin lỗi Liễu thị, trước làm hại bà ấy bị người truyền nhàn thoại." Lại bức bà ấy nhảy sông không thể lấy lại trong sạch. Liễu muội tử, muội trăm ngàn không cần luồn quẩn trong lòng, hết thảy đều là nhà chúng ta không đúng. Thường thì, bà còn không nhận tội sao. Sở tuấn tài vừa thốt ra lời kia xong, một trận ồn ào lập tức vang lên, mọi người đều nghị luận. Có người cảm thấy sở tuấn tài thật sự là nói lý không nói thân. Có người cảm thấy sở tuấn tài thực cùng liễu thúy cầm có một chân cho nên hiện tại giúp đỡ liễu thúy cầm. Sắc mặt thương thị tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm sờ Tuấn Tài, ha ha cười nói, được lắm. Được lắm sờ Tuấn Tài, tôi đời này xem như thấy rõ ràng ông. Mẹ, mẹ đừng nóng giận. Hà Hoa vội vàng an ủi thương thị trong lòng thở dài, nghĩ sờ Tuấn Tài chết thiệt này, một ngày nào đó nàng sẽ làm ông ta hối hận vì hành động ngày hôm nay. Thương thị cười buồn bã với Hà Hoa, nói với trưởng thôn, trưởng thôn, sờ Tuấn Tài đã sớm cùng Liễu Thị cấu kết. Chuyện hôm nay là bọn họ an bày xong để hãm hại ta. Mục đích đơn giản chính là muốn quang minh chính đại đem ta hưu. Sau đó sở tuấn tài còn có thể thuận lý thành trương cưới liễu thị. Bởi vì liễu thị bị ông ta thấy được thân mình. Ông ta vì phụ trách phải cưới liễu thị. Bởi vậy ai cũng không thể nói bọn họ thành thân là sai. Liễu thúy cầm sở tuấn tài. Kế sách thật của các ngươi sự là tốt đáng tiếc ta vốn tính toán mở con mắt nhắm con mắt thủy ý các ngươi làm loạn kết quả vẫn là bị các ngươi dung không được một khi đã như vậy vậy một vỗ hai tán. Ta cho các ngươi ở chung một chỗ. Một đôi gian phu dâm phụ các ngươi cứ cùng nhau đi. Xôn sao, thương thị vừa nói những lời này, vốn an tĩnh mọi người lại một trận ồn ào, cảm thấy thương thị nói rất là có lý a bà nói lời này nhưng là bình thường hơn so với liễu thị nói. Dù sao bọn họ quen biết thương thị nhiều năm như vậy, thương thị thật sự không giống như người sẽ lột quần áo người ta rồi trói ở trên cây, mà liễu thị thì sao? Bà ta ở mặt ngoài thoạt nhìn rất đứng đắn, nhưng là dù sao ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ai biết bộ mặt thật ra sao chứ? Nếu thật sự cùng thông dâm với sở tuấn tài, vì gả cho sở tuấn tài, làm ra chuyện như vậy thật đúng là rất bình thường. Bà ngậm máu phun người. Thạch thú nương tức giận kêu to. Liễu Thúy cầm hét lớn ta không muốn sống, sau đó chạy về phía cạnh bàn, bị người ngăn cản, bà ta liền dãy ruộng khóc náo, nói là ở bên ngoài có bao nhiêu nan khổ, muốn trở về quê cũ sống còn bị người khi dễ thật sự không thể sống. Thạch Phú Nương ôm Liễu Thúy cầm khóc nói nếu bà chết chính mình cũng chết theo. Liễu Thúy cầm không ngăn cản ôm Thạch Phú Nương bắt đầu khóc nữ nhi số khổ của mẹ. Khóe miệng hà hoa nhếch lên, nghĩ hai mẹ con này không hổ là từng làm nha hoàn bà tử trong đại trạch xem công phu khóc này, thật đúng rất có trình độ, nếu lại có mỹ mạo như hoa phòng trừng cũng có thể tranh cái tiểu thiếp, đáng tiếc không có mệnh kia hiện tại ở nông thôn này đoạt chồng người ta chỉ một chữ tiền. Sở tuấn tải nói với thương thị, thương thị, người không cần nói bậy, ta cùng liễu thị là trong sạch, thương thị cười lạnh nói, trong sạch, người nghĩ các ngươi giấu giếm được mọi người sao. Cho dù ngươi giấu giếm được mọi người cũng không thể gạt được ta. Chuyện ngươi cùng liễu thị ở trong nhà trên chấn ta biết hết. Chỉ là vì thể diện con trai con dâu, ta liền nhịn kết quả các ngươi chính mình vì ở muốn cùng nhau tình nguyện đem thanh danh làm thối ta cũng sẽ không thay các ngươi che đẩy. Bất quá ta sẽ không cho ngươi hiêu ta, ta muốn hỏa ly. Ta muốn mang theo con trai con dâu cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ tránh cho bọn họ bị người làm cha vô sỉ cha như ngươi làm phiền hà. Bị hưu cùng hòa ly đều là đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau. Bị hưu thanh danh người phụ nữ thật không tốt mà hòa ly là tốt rồi hơn. Hiện tại loại tình huống này thương thị đương nhiên sẽ không lựa chọn bị hưu. Thương thị vừa thốt ra lời kia, lại khiến cho một trận nghị luận đều nói thương thị lúc này xem ra là thật khó thở mới có thể chủ động yêu cầu hòa ly. Cũng có người nói đây là thương thị vì tránh cho bị hưu mới tự mình đoạt trước một bước. Hà hoa nghe xong trong lòng cười lạnh chính là gắt gao nắm tay thương thị Cái gì, bà muốn cho con cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ. Không được, sở Tuấn Tài vừa nghe lời này lập tức kêu to tuy rằng sở phong thu không nghe lời, luôn là một ít chuyện để cho ông ta mất hứng, nhưng đến cùng là con của ông ta, nhưng lại có khả năng ông ta sao có thể thả chạy đứa con này. Bà muốn đi thì đi đi còn muốn mang con đi. Bà cho rằng tôi đã chết sao. Liền không có nghe nói qua vợ bị hưu khi chồng còn sống có thể đem con mang đi. Sở đại bảo cũng nói, đúng vậy, như vậy đối với thanh danh nhị đệ cũng không tốt. Hà hoa cười lạnh một tiếng, này có cái gì thanh danh không tốt? Chẳng lẽ lưu lại có thể có thanh danh tốt? Nhị đệ muội, lúc này không có phần chúng ta nói chuyện. Khúc hồng bố ở một bên nói thị vừa nghe thương thị muốn đem sở phong thu theo, lập tức trong lòng sốt ruột lần này nếu mang đi, về sau cách sở phong thu có thể rất xa, hơn nữa là đoạn tuyệt quan hệ A, hai hộ gia đình đoạn tuyệt quan hệ này luôn luôn sẽ là ai cũng không quan tâm ai. Hiện tại sở phong thu ở cùng một viện đã không thích quan tâm bọn họ, nếu rời đi khẳng định càng sẽ tránh né thị. Chỉ cần nghĩ đến cái trường hợp kia, khúc hồng bố liền tuyệt không thể đáp ứng yêu cầu thương thị đề xuất. Hà Hoa nói thế nào liền không có phần ta nói chuyện Đây chính là mẹ chồng ta, bà bị ủy khuất ta tự nhiên phải che chở Bên ngoài có mấy người phụ nữ lớn tuổi xem náo nhiệt nghe được Hà Hoa nói lời này Trong lòng đều hâm mộ thương thì có một con dâu tốt như vậy Mà kệ thật tình giả ý thái độ kia của Hà Hoa con dâu như vậy thật sự là so với khuê nữ không sai biệt lắm Lại nghĩ tới con dâu của mình lập tức cảm thấy không vừa lòng Sở đại bảo nói cha ta cũng là cha chồng ngươi Hà Hoa nhìn Sở Tuấn Tài liếc mắt một cái, nói cha chồng làm sai ta tự nhiên hướng về mẹ chồng. Sở Tuấn Tài chừng mắt Hà Hoa, nghĩ thực sự sai khi cho thú con dâu này, thực nên thú một con dâu đứng về phía bọn họ bên này a. đáng tiếc hiện tại đã muộn rồi. Con tuyệt không thể đi cùng bà, chỉ cần tôi không tha ai cũng không thể mang đi. Đừng nói đoạn tuyệt quan hệ cho dù ở riêng cũng không được. Sở Tuấn Tài nói... Lời này ông ta nói rất đúng, chiều đại quần áo tang, chỉ cần cha mẹ không đề cập tới ở riêng, căn bản là không có biện pháp phân, hơn nữa chỉ cần khi cha mẹ còn sống chưa phân ở riêng, hoặc là không lưu lại sẽ ở riêng, nhà này đến cùng cũng không thể ở riêng, liền từ đời tiếp do đương gia phân. Sở tuấn tài thiên vị sở đại bảo, theo ngay từ đầu đã nghĩ muốn đem sở phong thu bắt ở nhà cả đời, ông ta biết dựa vào sở đại bảo thì nhà có chút nan, có sở phong thu giúp đỡ. Khi mình còn sống không ở riêng, chờ ông ta chết cũng sẽ không phân. Thường thì cắn răng, liền bởi vì hiểu rõ ý tưởng này của Sở Tuấn Tài cho nên bà mới nghĩ để cho con ở riêng, kết quả còn chưa có đạt thành nguyện vọng, hiện tại bọn họ liền náo đến bước này, Sở Tuấn Tài cư nhiên còn không nguyện ý phóng con đi. Trong lòng Hà Hoa cũng hận Sở Tuấn Tài cực kỳ, người này thật sự là quá vô sỉ, muốn hưu mẹ chồng của mình, lại muốn đem con nắm trong lòng bàn tay làm châu làm ngựa cả đời thế nào. Còn muốn làm cho bọn họ kêu liễu túy cầm là mẹ kế sao? Nghĩ thật tốt đẹp, vốn là vì chuyện thương thị liễu thị náo đến nơi này, hiện tại cương nhiên lại náo thành là bị hưu hay là hòa ly, có thể để cho sở phong thu cùng sở tuấn tài đoạn tuyệt quan hệ hay không, tam phương ở Mỹ, túi bụi, người khóc ta nhượng, rất là náo nhiệt. Liền trong khoảng thời gian này, bên ngoài từ đường liền vây quanh không ít người. Đám người Điền Hữu Tài nghe xong mày thẳng nhăn, tuy rằng chuyện này ông nói ông có lý bà nói bà có lý, bất quá bọn họ cũng không phải đồ ngốc, cũng có chút rõ ràng chuyện này ai vô tội. Được rồi, các ngươi là Hiêu Thê hay là Hòa Ly, là đoạn thân hay là ở riêng, đều đợi đến các ngươi về nhà của mình, người một nhà đóng cửa lại quyết định, đừng ở chỗ này dọa người. Điền Hữu Tài vỗ cái bàn, lớn tiếng nói, xem tất cả mọi người đều câm miệng, mày mới giãn ra chút. Thạch tú Nương nói với Điền hữu tại trưởng thôn đại bá, bá nên vì mẹ con chúng ta chủ trì công đạo a mẹ ta thanh danh đều bị hủy, nếu bà không sống ta cũng sống không nổi nữa. Liễu Thúy Cầm cũng nói trưởng thôn ta cho dù mặt dày còn sống, khuê nữ ta cũng không sống nổi, có một người mẹ thanh danh không rõ ràng như vậy, nàng thế nào còn có thể gà cho người trong sạch. Chẳng lẽ để cho nàng làm bà cô già cả đời, nữ nhi số khổ ta a hai mẹ con lại bắt đầu ôm đầu khóc giống. Hà hoa lạnh giọng nói, được rồi, hai người các ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Tự làm bầy không thể sống. Các ngươi đó là tự tìm, mẹ ta mới là bị các ngươi hại thảm, mẹ ta đều có thể sống tốt. Các ngươi này lòng dạ đen tối còn có thể sống không tốt. Ngươi lại hoan ủa người. Thạch thú nương chỉ vào hà hoa giọng căm hận nói, khó trách sẽ bị lúc trước đính thân người ta từ hôn. Một ả trộm đồ lại đánh người, phẩm hạnh quả nhiên rất xấu rồi. Hừ, nhất định là ngươi bày cho thương thị chú ý hại mẹ ta. Mọi người không phải đều nói thương thị không phải cái loại sẽ làm mất trong sạch của người khác sao. Nhưng không chịu nổi ngươi khuyến khích. Nhất định là như vậy. Ngươi mới là lòng dạ đen tối. Sở ra cho ngươi vào cửa là nganh vào sao trời Lời này nói rất là chu tâm. Nếu hà hoa không phải là hà hoa từ hiện đại đến. Mà là thôn cô nhỏ thực sự. Phòng trừng liền vừa muốn lại treo cổ một lần. Hà Hoa thấy bởi vì Thạch Tú Nương nói lời này ánh mắt một số người nhìn nàng bắt đầu biến hóa, ánh mắt giống như nàng thật là một sao chổi phẩm hạnh không tốt, không khỏi cười lạnh trong lòng, nghĩ những người này a thật là có tính chất cỏ đầu tường, bên kia gió thổi qua lớn chút liền hướng bên kia chảy. Thường thị nắm tay Hà Hoa, nói với Thạch Tú Nương, không cho phép ngươi nói con dâu ta như vậy. Nàng là một cô vợ nhỏ, nơi nào có thể ra ý tưởng cho mẹ chồng. Rõ ràng chính là mẹ ngươi hãm hại ta, hiện tại ngươi lại hãm hại con dâu ta tức các ngươi quả nhiên là mẹ con cũng không phải thứ tốt. Mẹ không cần để ý nàng ta, một lát con khiến cho các nàng vẽ mặt chính mình. Hà hoa trấn an thương thị nghĩ rằng những người này thật đúng cho rằng kế hoạch bọn họ vạn vô nhất thất kín kẻ cô có sơ hở thực cho rằng có thể ngay lúc này đây nhân cơ hội đem thương thị đuổi ra khỏi nhà Sẽ phá hư thanh danh của nàng cùng sở phong thu, sau đó chặt chẽ đem bọn họ nắm trong lòng bàn tay còn không thể để cho người ngoài nói bọn họ không đúng phải không Nghĩ rất tốt đáng tiếc chính là nghĩ rất tốt Thương thị vừa nghe hà hoa nói kinh hỉ nhìn nàng Lời nói Hà Hoa cũng làm cho đám người sở tuấn tài cả kinh, nghĩ Hà Hoa sẽ không phải phát hiện bọn họ có cái gì sơ hờ chứ. Nếu thật sự là như vậy thì quá tệ. chương 33, Liễu Thị có thai. Sở tuấn tài lén lút nhìn Liễu Thúy cầm liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy Liễu Thúy cầm cũng nhìn qua tầm mắt hai người vừa vừa chạm vào liền tàn ra, sợ người khác phát hiện hành vi hai người bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra đối phương là cái ý thứ gì, đều là đang hỏi có phải có cái gì sơ hở để cho Hà Hoa phát hiện hay không. Hà Hoa từ lúc bắt đầu liền nhìn bọn họ chằm chằm, nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cười nhạo, nghĩ quả nhiên a loại hại người này tâm lý luôn không an ổn. Bên ngoài có người bắt đầu ồn ào nói Hà Hoa đem chuyện biết đến nói ra, nói ra có thể để cho trưởng thôn chủ trì công đạo. Mấy người điền Hữu tài cũng nhìn Hà Hoa, nhưng không có thúc giục nàng. Hà Hoa cũng không có nói chuyện bọn họ muốn nghe, mà là nói với sợ Tuấn Tài, đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ta xem chúng ta vẫn là về nhà đi, hơn nữa Phong Thu cũng không ở chờ chàng ấy về, người một nhà ngồi cùng nhau lại thương lược. Sở tuấn tài từ khi nghe Hà Hoa nói câu kia liền cảm thấy có cảm giác không ổn, hiện tại nghe Hà Hoa nói lời này, mặc kệ Hà Hoa có phải tự cho thương thị tìm bậc thềm không chịu để cho thương thị nhận lỗi với liễu thị hay không, ông ta đều phải đòi trước về nhà lại nói, hiện tại ông ta cảm thấy chính mình có chút không thể mạo hiểm. Dù sao về nhà nghe xong Hà Hoa nói cái gì, sau đó lại náo cũng không muộn. Cho nên ông ta gật gật đầu. Hà Hoa lại nhìn về phía Liễu Thúy cầm cười nói, Liễu Thị ai nhận lỗi, ta xem chuyện này nửa khắc cũng tranh luận không được dù sao, ngươi cùng mẹ. Chồng ta nói đều có đạo lý, mà có một nhân chứng duy nhất thôi, ta cảm thấy vì quan hệ của ông ta cũng căn bản không xứng làm nhân chứng này. Vậy sẽ cha không rõ vụ này, ai đúng ai sai, chỉ có tự trong lòng đều minh bạch. Ngươi cũng không cần lại kêu la trừ phi ngươi thật sự muốn mất mặt xấu hổ. Cho nên hiện tại chúng ta về nhà, chờ phong thu nhà chúng ta trở về sau lại tiếp tục làm rõ ràng chuyện này, người nói đi. Mọi người đều nhìn về phía Liễu Thúy Cầm, nghĩ bà ta có đáp ứng hay không? Nếu bà ta đáp ứng thì chắc là trột giả. Liễu Thúy Cầm vẫn là đáp ứng rồi. Thạch tú Nương không rõ mẹ mình vì cái gì đáp ứng. Khúc hồng bố cũng không minh bạch bất quá theo trực giác của thị, có khả năng hà hoa thật sự biết chút gì đó, lúc này mới làm cho cha chồng cùng Liễu Thúy Cầm kiêng kỵ nàng nghĩ tới chuyện gì chứ. Nghĩ như vậy thì hẳn không thể về nhà mau chút, sau đó hỏi rõ ràng chân tướng. Người ngoài xem náo nhiệt đều thập phần thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp hiện tại đương sự không đồng ý lại tiếp tục ẩm ý, bọn họ cũng liền không được coi, nhưng bọn họ còn có thể nói ít nhất vài ngày nay là không lo không có chuyện dễ buôn với nhau. Từ trong từ đường vừa ra tới. Mấy người trương đại khuê liền chào đón, có người truyền tin cho bọn họ, bọn họ lập tức vội vàng chạy tới chỉ là bọn họ là người ngoài thôn, từ đường này bọn họ vào không được cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Lý Hương chi thấy khuê nữ không có việc gì yên lòng, nói với thương thị, muội tử, muội yên tâm chuyện này nhất định sẽ đi qua. Ta tin tưởng muội không phải loại người như vậy. Trương Xuyên cùng trương đại khuê ở phía sau gật đầu xác nhận. Thương thị nói cảm ơn mọi người mọi người đem con gái gả tới đây, lại để cho nàng chịu ủy khuất, còn xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Lý Hương chi nói, xem muội nói lời này rất khách khí. Chúng ta chính là thấy muội và con rể là người tốt mới đem con gái gả cho Phong Thu. Chỉ cần các người không làm cho nàng ủy khuất chịu, người khác chúng ta cũng không để ý. đến lúc đó hoàn trả là được. Lời này a để cho người bên cạnh nghe được đều nói thầm trong lòng Nghĩ khó trách hà hoa thì khí này, nguyên lai like giống mẹ Bất quá thương thị này thật đúng là mệnh tốt, có thông gia tốt như vậy Xem ra cho dù thật sự ở sở ra sống không nổi nữa Về sau cũng có người giúp đỡ Hơn nữa nếu sở phong thu thật sự có thể theo thương thị rời khỏi sở ra Vậy nói không chừng cuộc sống về sau của bọn họ còn có thể rất tốt Dù sao bọn họ cũng không phải là kẻ lười Hà Hoa để cho Trương Đại Khuê lập tức đi lên trấn tìm sở phong thu trở về, hôm nay bọn họ phải đem chuyện này giải quyết xong. Trương Đại Khuê đáp ứng một tiếng, lập tức chạy đi, hắn cũng không tìm xe lừa xe châu, mà là trực tiếp chạy đi, rất nhanh chạy so với ngồi xe đi lên trấn còn mau hơn. Lý Hương chi cùng Trương Xuyên ở lại thì cùng hai mẹ chồng nàng dâu Hà Hoa về nhà. Liễu Thúy cầm cùng Thạch Tú Nương về nhà trước, Liễu Thúy cầm vừa quậy trận này xong. Chỉ cảm thấy toàn thân đều dơ giấy cực kỳ, khóc mắt cũng đau, vết thương trên mặt cũng khó chịu đòi mạng, nghĩ chính mình xuống tay thế nào không lưu ý nhỉ. mau bồi thuốc trước, trăm ngàn đừng lưu sẹo. có đám kia quan hệ tốt cùng liễu thị kiên trì muốn cùng các nàng, nói sợ các nàng luồn quẩn trong lòng, kiên trì không đi. Mẹ con liễu Thúy cầm cũng không dám đuổi người, đành phải cho các nàng vào nhà, lần này tốt rồi, những người này lấy cớ lưu lại giúp các nàng nấu cơm, đem toàn bộ trứng gà cùng thịt trong nhà nấu hết, nấu một nồi cháo gạo lớn, còn thêm vài cái bánh thịt béo ngậy vừa thấy liền biết dùng không ít dầu. Màu, các người ăn thêm một ít tuy rằng tâm tình không tốt dù ăn không vô cũng phải ăn a, thân thể trọng yếu hơn. Điền đại nương đem cháo gạo đặt trước mặt hai mẹ con ít nhất một người uống một chén cháo gạo ăn một cái bánh. Ai à, bánh này ăn rất ngon, là ta lấy rau dại tê mới từ trong nhà đến rất non. Các người mau ăn, nhất định ăn hết một cái bánh này đi. Vài người khác cũng đều khuyên các nàng ăn cơm. Đa tả, liễu túy cầm ngoài miệng cảm tạ trong lòng mắng, nghĩ mấy mụ này không biết xấu hổ, nói những lời này cho bà ta nghe, làm hại bà ta muốn ăn thêm vài cái cũng không thể ăn, dù sao bà ta không có tâm trạng không thể ăn nổi. Hơn nữa càng giận mấy mụ này đã nói mẹ con bà ta ăn không vô cái gì, lại làm nhiều cơm như vậy, xem mấy mụ ăn miệng dính đầy dầu mỡ, bụng tròn xoe kìa. Thật sự là một đám người như con chuột. Bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm bà ta so đo này nọ, bà ta đang giả bộ nghe khuyên mãi mới miễn cưỡng ăn hết một chén gạo cháo, cái bánh thịt kia cũng chưa ăn, bà ta nhất định giả vờ làm bộ dáng ăn không vô. Trong lòng thạch tú nương mắng còn ghê hơn so với liễu thúy cầm, nhưng nàng ta không giống liễu thúy cầm không ăn như vậy, nàng ta ăn rất nhiều. Liễu thúy cầm nói nữ như chính bà ta là như vậy, càng tức giận càng thương tâm lại càng thích ăn, bất quá cho dù bà ta nói thế, trong lòng mấy người phụ nhân kia nghĩ thạch tú nương cũng là cái thùng cơm, bởi vì nàng ta đoạt đồ ăn của mấy bà. Trong nhà liễu thúy cầm như vậy, sở ra nơi đó lại càng không thanh tĩnh. Lý Hương Chi nói hà hoa cùng thương thị nghỉ ngơi, để cho Trương xuyên Thủ ở cửa, bà nấu cơm thành công đứng trước khúc hồng bố, dùng thân phận trưởng bối làm khúc hồng bố tức giận mặt đỏ bừng. Lý Hương Chi cũng không phải người khi dễ tiểu bối, chẳng qua bà biết khúc hồng bố này không phải người tốt, lần này bọn họ lại đứng ở sờ tuấn tài bên kia tự nhiên lại càng không cho sắc mặt tốt. Sau khi Lý Hương Chi nấu cơm xong... Bọn họ cùng nhau ăn cơm còn để lại một ít là lưu cho Sở Phong Thu cùng Trương Đại Khuê Nghĩ bọn họ chạy trở về có lẽ còn chưa ăn cơm Sở Tuấn Tài vài lần muốn vào cửa đều bị Trương Xuyên ngăn ở bên ngoài Nói là chờ Sở Phong Thu trở về lại nói Đem ông ta tức không chịu được nhưng cũng không có biện pháp Chỉ có thể chờ trong lòng lại lo lắng hà hoa đến cùng biết chút cái gì Sở Phong Thu trở về rất nhanh Hắn cùng Trương Đại Khuê ngồi xe ngựa trở về Bởi vì rất lo lắng trong nhà cũng bỏ được số tiền này Mẹ, vợ ơi, hai người không có việc gì đi. Sở phong thu lo lắng hỏi, nhất là khi nhìn thấy trên mặt mẹ có thương tích, mặt âm trầm cực kỳ. Thương thị lắc đầu nói, không có việc gì con không cần lo lắng. Hà hoa nói ta cũng không có việc gì. Đại ca của ta nói chuyện phát sinh trong nhà với chàng rồi phải không? Sở phong thu gật đầu trầm giọng nói, đại ca đã nói với ta, mẹ, mẹ đừng lo lắng, con cùng nàng dâu nhất định sẽ ở bên người mẹ. Bọn họ ai cũng đừng nghĩ khi dễ mẹ. Thường thị nói, mẹ biết lần này mẹ phải tính toán có nên sống với cha con nữa không. Ông ta muốn hưu thê, còn dùng loại thủ đoạn thấp hèn này, mẹ còn sống chung cùng loại người này làm gì. Mẹ muốn hòa ly, mẹ muốn mang các con cùng nhau rời đi, nhưng ông ta không chịu buông tay. Nhưng hình như Hà Hoa có biện pháp. Hà Hoa hiện tại có thể nói có biện pháp gì sao. Lúc trước Hà Hoa luôn luôn không chịu nói, nói muốn chờ sở phong thu trở về mới nói. Hà Hoa thấy mọi người đều nhìn nàng, nhẹ giọng nói kỳ thật con cũng chỉ là đoán như vậy, cũng không biết đến cùng có chuyện như vậy hay không. Còn nói ra, một lát mọi người diễn cùng con có thể xác định có phải sự thật hay không. Nếu là thật như vậy chúng ta có được nhược điểm của bọn họ. Lý Hương Chi sốt ruột nói, nhà đầu kia, mau nói mấu chốt đi. Trường Xuyên kéo Lý Hương Chi một phen, nói bà đừng thúc giục khuê nữ của tôi. Tôi không phải sốt ruột sao. Lý Hương Chi nói xong lại thúc giục Hà Hoa, lúc trước gà con gái vào sở ra, bà duy nhất không vừa lòng chính là sở ra có mấy người đáng giận, nếu có thể thoát khỏi bọn họ, bà cũng thật muốn cảm ơn trời đất. Bà đau lòng khuê nữ tự nhiên so với khuê nữ còn sốt ruột hơn. Hà Hoa nói con hoài nghi liễu thúy cầm có, có, có cái gì, cái gì, có, Lý Hương Chi vừa nghe còn có chút không hiểu, sừng sốt một chút mới phản ứng lại kinh ngạc đến nỗi trong mắt đều trừng to. Hà hoa gật gật đầu, nhìn sắc mặt thương thị cùng sở phong thu khó coi, nói đúng vậy con hoài nghi bà ta có, vì gây ra tới dạng này cho nên bà ta mới vội vã dùng biện pháp như vậy muốn bức mẹ chồng ra đi, sau đó bà ta quang minh chính đại gả vào. Nếu không làm thế, bà ta hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp khác càng ổn thỏa hơn, mà không phải giống như bây giờ nói không rõ. Thương thị gật gật đầu, nói hình như là như vậy à thì mẹ đánh nhau. Mẹ muốn đẩy ả ra còn chưa có đụng tới bụng ả ả liền vội vã lui về phía sau Còn che bụng một cái tuy rằng buông tay rất nhanh Bất quá giống như rất che trở lại sợ bị người phát hiện Nguyên lai like, ả có sao Hà hoa gật đầu nói con ở từ đường nhìn bụng bà ta Bà ta còn có chút khẩn trương Lý hương chi mắng, đồ không biết xấu hổ Hà hoa, lúc ở từ đường sao con không vạch trần mụ ta Mụ ta vội vã gả vào như vậy, nhất định là hoài thai Ờ Trước mặt nhiều người vạch trần bung bét dèm pha của mụ ta ra mới hết giận. Hà hoa bất đắc dĩ cười nói, nhưng lúc đó con còn không có thập phần nắm chắc a, hơn nữa cho dù có nắm chắc con cũng không tính lúc đó liền vạch trần bà ta, mà là phải làm thành nhược điểm dùng ở chỗ quan trọng nhất. Chỗ gì? Lý Hương Chi lập tức hỏi, bà cảm thấy khuê nữ của mình giống như càng ngày càng thông minh, còn thông minh hơn mình nhiều thương thị nói hà hoa con vốn định dùng dèm pha này làm nhược điểm để cho sở tuấn tài phóng ba miệng chúng ta rời đi sao mắt thương thị sáng rực lên cảm thấy đó là một biện pháp tốt ánh mắt sở phong thu cũng sáng nhìn vợ vợ thật sự là thông minh hà hoa thấy mọi người đều dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn nàng cười cười nói là như thế này rời đi nhà này so với cái gì đều trọng yếu hơn Hơn nữa, đừng tưởng rằng việc này liền như vậy chìm xuống, chỉ cần bọn họ lựa chọn thỏa hiệp với chúng ta, như vậy chẳng khác nào bọn họ nhận tội, đến lúc đó bụng liễu thị to lên, người khác sẽ nghĩ sao? Đến lúc đó ai đúng ai sai, trong lòng mọi người liền đều biết hết. Trường Đại Khuê hỏi, muội muội vậy hiện tại có phải chỉ cần chứng minh liễu thị kia có thai là được phải không? Hà hoa gật đầu, kỳ thật con đã nắm chắc chín phần, liễu thị kia quả thật là hoài thai. Một lát các nàng đến, đem việc này nói ra, nếu bà ta không thừa nhận, phải đi lên hù dọa bà ta là được. Xem bà ta có sợ bị chạm vào hay không. Hà Hoa nghĩ liễu thị khẳng định muốn lưu lại đứa nhỏ này, bà ta tuổi lớn, chỉ có một nữ nhi thật vất vả lại có thai, làm sao có thể bỏ được không cần chứ. Hơn nữa nếu bà ta gả vào sở ra, có con của mình thì rất tốt. Cho nên liễu thị sẽ không cho phép đứa nhỏ có cái gì không hay xảy ra. Lý Hương Chi nói, đi. Đến lúc đó việc này liền giao cho mẹ cho dù trước mặt mụ ta có thiên binh thiên tướng chống đỡ, mẹ cũng tiến lên dọa mụ ta. Vài người thương lượng một phen, chợt nghe Sở Tuấn Tài đi vào. Sở Phong Thu banh mặt đi ra ngoài, nói Sở Tuấn Tài kêu Liễu Thị đến. Sở Tuấn Tài thấy mặt Sở Phong Thu lạnh lùng, vừa tức lại sợ nghĩ rằng tiểu tử đáng chết từ nhỏ liền cùng mẫu thân hắn. Đem bản thân người làm cha nhìn như kẻ thù, thật sự là cái đồ bất hiếu, hiện tại xảy ra loại chuyện này, nếu là người thông minh sẽ đứng ở một bên không giúp đỡ ai hết nó khen ngược liền che chở mẹ nó, quả nhiên không hiểu chuyện bằng đại bảo đại nha. Liễu Thúy Cầm Thạch Phú Nương cùng vài người đến. Hà Hoa nhìn vài phụ nhân kia, nói với Liễu Thúy Cầm, bà muốn để cho mấy người này ở bên cạnh nghe. Bà xác định bà muốn cho mấy người này nghe. Liễu Thúy Cẩm đương nhiên không muốn để cho mấy người này nghe, nếu Hà Hoa thật muốn lấy chuyện gì uy hiếp bà ta, thì phải là nhược điểm của bà ta, sao có thể để cho nhiều người nghe được Chính là vài người này không biết xấu hổ không nên theo tới, bà ta cũng không thể không biết xấu hổ đuổi đi càng muốn mang theo người đi tới cho nó có thanh thế Vốn vừa định khuyên vài người này trở về nghỉ ngơi hoặc là ở bên ngoài chờ kết quả khiến cho Hà Hoa mở miệng trước nghe được Hà Hoa hỏi như vậy, bà ta thật sự là tức giận, cảm giác có một búng máu ở cổ họng trong lòng mắng Hà Hoa. Nghĩ hiện tại bà ta lại để cho vài người này ngồi ở bên cạnh, khen ngược giống như bà ta có chuyện gì ám muội không đồng ý làm cho người ta nghe được. Hà Hoa chết tiệt này thật sự là so với Thương Thị còn khó đối phó hơn. Mấy người Điền Đại Nương cũng thật muốn dự thính, bất quá đến cùng không thể như nguyện bị Liễu Thúy cầm khuyên nhủ. Mấy người này trong lòng quả nhiên đều bắt đầu suy nghĩ sẽ không phải là Liễu Thị thật sự có nhược điểm gì rơi vào tay hà hoa chứ. Nghĩ như vậy còn có chút hương phấn, vốn các bà liền hoài nghi Liễu Thúy cầm cùng sở tuấn tài cấu kết, chẳng qua các bà có thể từ chỗ Liễu Thị nhận được vài thứ tốt cho nên liền về phe Liễu Thị, chỉ cần bà ta không đoạt chồng của mình thì có chuyện gì liên quan tới các bà đâu. Bất quá này cũng chỉ là hoài nghi, thấy hà hoa giống như có chứng cơ có thể chứng minh, có thể xác định chuyện này, các bà vẫn rất hưng phấn, dù sao các bà nịnh bỡ lấy lòng liễu thúy cầm, trong lòng kỳ thật cũng không thoải mái, nếu có thể chứng thực liễu thúy cầm là thiện nhân đoạt chồng người khác, vậy trong lòng các bà tự nhiên liền cảm thấy mạnh hơn so với liễu thúy cầm. Trong lòng liễu thúy cầm nghẹn khuất âm thầm nghĩ, chỉ cần trong tay thương thị không có chứng cơ có thể uy hiếp được bà ta, xem bà ta thế nào thu thập bọn họ vài đại nương đều ở bên ngoài như vậy vài vị trương thông gia các ngươi cũng nên ở bên ngoài đi dù sao đây là chuyện sở gia chúng ta khúc hồng bố muốn đem đám người lý hương chi ngăn ở bên ngoài lý hương chi chừng mắt ai nói là chuyện sở gia các ngươi chuyện này cũng quan hệ đến trương gia chúng ta hà hoa nhưng là con gái trương gia chúng ta hiện tại thanh danh của nàng đều bị phiền hà chúng ta có thể không quản người né ra cho ta Lý Hương Chi nói xong liền đầy khúc hồng bố sang một bên, sau đó đi nhanh vào phòng. Khúc hồng bố đứng vững vàng lại tức giận cắn răng, muốn nói cái gì, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của sở phong thu cùng Trương đại khuê, chỉ có thể câm miệng. Phòng cũng không lớn, bỗng chốc chứa những người này, liền có chút chật trội. Lý Hương Chi nhìn liễu thúy cầm, không có ý tốt cười không ngừng, ánh mắt còn nhìn thẳng vào bụng bà ta. Liễu Thúy cầm bị Lý Hương chi nhìn bụng cười ứa ra mồ hôi lạnh, nghĩ đến lúc trước hà hoa cũng xem bụng bà ta đánh giá, chẳng lẽ bọn họ biết bà ta có mang sao? Chấm than, nghĩ tới khả năng này, tâm tư Liễu Thúy cầm không ngừng chuyển, bà ta muốn ở dưới tình huống bất lợi tìm được kết quả tốt nhất cho chính mình, bà ta cũng không tin, lúc trước làm nha hoàn bà tử bà ta có thể hỗn đi lại, hiện tại ở một hộ nông dân nho nhỏ bà ta lại gặp hạn. chương 34, Hòa Ly, đoạn thân, có cái gì nói thì nói đi. Sở Tuấn Tài mở miệng trước, trong lòng ông ta hiện tại cũng đang tính toán, cho nên lời nói cũng không có khí thế gì. Hà hoa khinh bỉ liếc ông ta một cái, nói chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, vô nghĩa cũng không nhiều lời, nói thẳng luôn. Họ liễu hiện tại trong bụng bà có phải không? Cho nên mới khẩn trương muốn để cho cha chồng hiu mẹ chồng ta rồi sau thuận lý thành trương thú bà vào như vậy phải không? Tầm liễu thúy cầm con rụt lại, nghĩ trách không được vừa rồi bọn họ luôn nhìn chằm chằm bụng bà ta, thì ra thật sự đoán được. Đáng chết, thế nào sẽ đoán được? Chính mình vì không để cho người khác biết, ngay cả xem lang chung đều là chạy đến thị trấn rất xa a còn che đầu che mặt thế nào vẫn bị người phát giác. Không đúng, bọn họ nhất định chỉ đoán ra thôi, cũng không có thật sự tìm được chứng cứ. Sắc mặt sờ tuấn tải biến trắng, xong rồi, chuyện này lòi ra rồi. Gì? Sở đại bảo vừa nghe liền ngẩn ngơ, sau đó lại không thể kiềm được quát to một tiếng, khúc hồng bố vừa thấy lập tức đi qua che cái miệng của hắn, thị nghĩ lúc này cũng không thể đem chuyện này quậy to ra trừ bỏ thanh danh không xuôi tay, còn có một điểm chính là thị không muốn cùng liễu thúy cầm trở mặt dù sao liễu thúy cầm có tiền a. Bởi vì bên ngoài còn ngồi vài người không chịu đi, vì không để cho người nghe lén, sở đại bảo đứng ở bên cửa trông chừng hắn kêu to một tiếng này, hấp dẫn người bên ngoài nhìn lại, tất cả đều nghĩ nơi này đến cùng nói cái gì a xem sở đại bảo này kêu rất kích động a bất quá nghe âm điệu này rõ ràng là chuyện bất lợi với bọn họ. Mấy người nhìn nhau, đều nhỏ giọng đoán, cảm thấy lần này làm không tốt thương thị thật có thể truyền nguy thành an, thật không biết hà hoa có thể nói ra chuyện gì, rất làm lòng người ngứa ngáy. Thạch Thú Nương có chút lo lắng nhìn mẹ nàng ta chuyện này làm sao bây giờ à, nếu thật sự truyền ra thanh danh của nàng ta thật sự không còn nữa, dù sao người ta đều nói nữ như giống mẹ, mẹ nàng ta có thể câu dẫn chồng của người khác còn mang thai, hãm hại vợ đối phương, người khác cũng sẽ nghĩ nàng ta sẽ giống mẹ nàng, đến lúc đó ai dám lấy nàng ta. Cho dù đầu cưới nhiều chút cũng không làm nàng ta ngẩn đầu lên được. Lý Hương chi cười nhạo nói, không nói chuyện, xem ra còn biết giữ mặt mũi, biết không thể chống chế. Liễu Thúy cầm khẽ cắn môi, nếu có thể chống chế bà ta khẳng định sẽ làm chính là chuyện này căn bản không có biện pháp chống chế, dù sao trong bụng bà ta thực sự có một cục thịt. Nói đi, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đã nghĩ nói thẳng ra, khẳng định các ngươi cũng có ý tưởng của các ngươi phải không? Vậy nói ra nghe một chút, Liễu Thúy cầm vừa rồi cũng đã nghĩ xong, chỉ cần có thể đem chuyện này áp xuống, lần này bà ta cho dù không thắng, chẳng qua là ăn một ít mệt, về sau trả lại là được. Hà hoa trao trao mày, nghĩ rằng chuyện này thuận lợi hơn trong tưởng tượng, nhưng không có phát sinh chuyện tranh cãi ầm ĩ chống chế nói nàng hoan ủa người, xem ra liễu thúy cầm này thật đúng không phải là người thường, sao bà ta liền có trọng người đàn ông sở tuấn tài này chứ? Chẳng lẽ cảm tình thật sự có thể làm cho người ta hồ đồ? Có lẽ vậy, sở tuấn tài cũng nói, đúng vậy, đúng vậy, việc này cũng không thể rũ ra được nếu rũ ra mọi người không còn mặt mũi, lại nói như thế nào, đừng quên phong thu cũng là họ sở. Ta nhưng là cha nó. Nói xong lời cuối cùng này, Sở Tuấn Tài lại lên tinh thần, nghĩ đúng vậy, chính mình nhưng là cha Phong Thu A, bây giờ còn không ở riêng, chỉ cần bọn họ làm mình thức giận, chính mình liền ép buộc nó, nghĩ thương thị kia cũng sẽ không để cho con chịu tội. Bởi vậy bọn họ khẳng định sẽ không đem chuyện này nói ra. Hà Hoa cười nhạo nhìn Sở Tuấn Tài, nghĩ người này thật sự là đủ vô sỉ, lúc này cư nhiên còn muốn mặt mũi sao? Còn muốn lấy con da uy hiếp người khác sao? Mặt thương thị không biểu cảm, đối với người đàn ông này bà đã sớm hết hy vọng. Lý Hương Chi thật sự bị ông thông gia này làm cho ghê tờm không chịu được tức giận nói, phong thu là con ông, nhưng ông đối xử với mẹ nó như vậy, đem nó chọc nổi giận người làm cha như ông cũng không có trái cây ngon để ăn. Tiên hạ này còn bất hiếu còn nhiều mà, nhiều lắm thanh danh không xuôi tay một ít ông xem có người nào thiếu cánh tay ngắn đôi chân. Lại nói nó bởi vì hiếu thuận mẹ nó đối với cha bất hiếu, cũng không có người nói nó không tốt cho nên a ông vẫn là ít lấy chuyện này đến dọa người. Trương Xuyên cũng nói, sở lão đệ, đừng đem một điểm cuối cùng của tình cha con này làm cho mày mòn luôn. Sở tuấn tài cứng học ông ta không phải chỉ nói một câu thôi sao. Thế nào đưa tới nhiều đánh trả đến thế. Bất quá những lời này ông ta cũng nghe vào. Nghĩ đến thủ đoạn của sở phong thu mấy năm nay, trong lòng ông ta cũng run lên, đúng vậy, cho dù mình có là cha nó, cho dù không ở riêng, người con này không muốn ăn mệt liền sẽ không ăn mệt. Khúc hồng bố ở một bên cười hòa giải nói, mọi người đều giảm nhiệt khí, có chuyện từ từ nói. Tựa như cha nói, việc này nói ra đều không mặt mũi, mọi người lại ở Mỹ lại quậy lên cũng là người một nhà a Người một nhà cái rắm, Lý Hương chi hừ mắng một tiếng cúp hồng bố khẽ cắn môi, bất quá cũng không nói cái gì nữa, lúc này thị cũng không biết làm sao bây giờ. Thị đã nhìn ra, liễu thị nhất định phải vào cửa thương thì cũng không có tâm tư sống cùng cha chồng, thị còn có thể nói để cho cha chồng mẹ chồng hòa ly sau đó thú liễu thị vào cửa sao. Lời này cũng không phải là lời một con dâu nên nói. Chính là cứ nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ để cho sở phong thu ra khỏi nhà này, không phải ở riêng, là đoạn thân, trong lòng thị liền một trận không thoải mái, thêm một tiêu oán hận với liễu thị thị vốn không phải không muốn để cho liễu thị gà cho cha chồng, tương phản thị thực hy vọng, bởi vì như vậy liễu thúy cầm cũng liền mang đi toàn bộ tiền bạc trong nhà có thể sống tốt hơn. Chính là thị không nghĩ liễu thúy cầm lại có đứa nhỏ a hơn nữa càng quá mức vì có đứa nhỏ náo loạn ra chuyện như vậy chẳng những đem thanh danh trong nhà hủy còn muốn bức sở phong thu ra khỏi nhà này. Ý tưởng tốt đẹp nhất của khúc hồng bố là liễu thúy cầm đuổi thương thị đi, nhưng còn sở phong thu không đi, hiện tại lại không được. Lúc này sở đại bảo nói, mọi người cũng đừng lại nhiều lời, liền nói thẳng muốn làm thế nào chứ. Sở đại bảo không phải đặc biệt để ý chuyện sở phong thu rời khỏi nhà này hay không, trước khi hắn luyến tiếc ở riêng đó là bởi vì nghĩ để làm việc cho hắn, mà hiện tại có mẹ kế liễu túy cầm này mang theo số tiền lớn vào cửa, hắn tất nhiên không để ý sở phong thu thậm chí hắn còn có chút hy vọng sở phong thu rời đi, như vậy sẽ không có người cùng hắn tranh đoạt tài sản. Về phần cục thịt trong bụng liễu thị kia. Sở đại bảo nghĩ kia không chừng có phải con trai hay không Dù là con trai cũng không sợ chính mình thừa dịp mấy năm nay bòn rút không phải xong rồi Chính mình là trường tử còn sợ tranh không lại một đứa trẻ con Thường thị nói ta muốn hòa ly, phong thu rời đi nhà này, viết thư đoạn thân Đó là con ta, sở tuấn tài chừng mắt bất quá ông ta cũng biết lần này là lưu không được người liền tự thoái nhượng một bước nói, nhiều nhất là ở riêng Thường thị quyết liệt nói, đoạn thân Nếu không đoạn thân, vậy chúng ta liền đem chuyện này nói ra cho thanh danh các ngươi thối người giảm Đến lúc đó còn ở cùng ta, người khác cũng sẽ không nói cái gì, không nuôi ông, ông cũng không có biện pháp Hừ, dù sao chúng ta rời đi một cách đoan chính Người khác chỉ biết đồng tình chúng ta gặp phải người vô sỉ như các ngươi làm theo hôn tăng cả thú Nhưng các ngươi liền gây chuyện, người khác trước không nói tú nương cũng đừng muốn được gả ra ngoài một cách thư thái Ánh mắt thương thị nhìn về phía thạch tú nương Lý Hương Chi đã ở bên cạnh nói, cũng không phải sao, đến lúc đó cho dù các ngươi thêm bao nhiêu đồ cưới, biết các ngươi là nhà người nào, cũng sẽ nhìn thấp hơn một cấp. Còn có thụ căn, về sau ai dám đem cô nương gả đến nhà ngươi chứ? Các ngươi sinh con trai cũng phải bị người ta dùng ánh mắt xem thường nhìn từ nhỏ tới lớn, các ngươi có tiền, nói không chừng muốn đưa nó đọc sách nhưng đến lúc đó tiên sinh đều sẽ không thu nó, bởi vì có một đôi cha mẹ tư thông. Trong lòng hà hoa dựng thẳng cái ngón tay cái cho mẹ của mình, người mẹ này của mình miệng rất lợi hại thật sự là đánh thẳng lòng người. Thạch thú nương cầm tay áo liễu thúy cầm giật một cái, sốt ruột kêu lên, mẹ. Sắc mặt mấy người sở tuấn tài cũng không dễ nhìn. Sở đại bảo nói, cha, nếu không liền đồng ý thôi. Trong lòng khúc hồng bố cũng biết mặc kệ chính mình trong lòng không vừa ý, chuyện này cũng không thể vãn hồi rồi. Sở phong thu khẳng định phải rời khỏi cái nhà này, cho nên thì cái gì cũng không nói, chỉ cúi đầu im lặng. Thì thật liễu Thúy cầm cũng không muốn sở phong thu lưu lại, bản thân mình đuổi mẹ hắn ra ngoài, hắn làm sao có thể ngày ngày giáp mặt mình đây. Hiện tại lại uy hiếp đến tiền đồ nữ như cùng đứa bé trong bụng của bà ta, bà ta lại hận chuyện này không thể liền giải quyết xong, tuy rằng bởi vậy sẽ cho thấy bà ta cùng sở tuấn tài quả thật không hề đứng đắn mới có thể đồng ý thả sở phong thu chạy, nhưng bà ta cũng bất chấp. Trong lòng sở tuấn tài dễ dụa, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Trong lòng hà hoa vui vẻ, rốt cục có thể cùng cực phẩm này tách ra. Thường thị nghĩ chuyện này vẫn nên mau làm, sợ trì hoãn sinh biến, cho nên một đám người lập tức lại đi từ đường, mời đám người trưởng thôn tới, nói bọn họ thương lượng đã có kết quả. Các ngươi đều quyết định xong rồi. Sẽ không hối hận, điền hữu tài hỏi chuyện hòa ly này không bàn tới, đoạn thân này thật đúng là một chuyện lớn, dù sao cũng là huyết thống cha con A quan hệ đến chữ hiếu cùng từ. Thấy bọn họ đều gật đầu, niền Hữu tài còn nói, đã quyết định vậy về sau không bao giờ có thể đổi ý nữa chuyện này cũng không phải là viết vài chữ đùa dỡn. Ngay cả luật pháp đều công nhận, sở tuấn tài thở dài gật gật đầu, sở phong thu cùng thương thị một niềm do dự đều không có, sắc mặt thật bình tĩnh điền hữu tài liền tự mình viết thư hòa ly cùng thư đoạn thân kêu bọn họ ký tên ấn dấu tay còn thỉnh nhân chứng ký tên ấn dấu tay còn muốn đi huyện nha một chuyến đến lúc đó đem hộ tách ra liền tính thành những người qua đường. Về sau bọn họ chính là cầu đi đường cầu, đường đất thì đi đường đất, trước không nói hòa ly, vợ chồng sẽ không còn quan hệ chính là cha con đoạn thân này, về sau con không được lại nghĩ muốn tài sản của phụ thân, mà phụ thân cũng không được bắt con phụng dưỡng, cho dù ông ta đông lạnh đói mà chết con mặc kệ cũng sẽ không có người nói con không đúng, bởi vì đoạn thân này sẽ đoạn nhẫn tâm, sẽ không thể trách con về sau nhẫn tâm. Hà Hoa cũng chỉ nghe nói qua chuyện đoạn thân này, cảm thấy luật pháp này dùng ở sở ra thật sự rất thích hợp. Đương nhiên nàng cũng nghe nói đoạn thân này còn có thể lại quay về chính là loại tình huống này khẳng định không thể phát sinh ở trên người bọn họ, sở tuấn tài muốn hòa hảo, bọn họ sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Chuyện này liền như vậy làm xong, cho đến khi đi ra từ đường, vẻ mặt mọi người đều có chút hoảng hốt, dù sao từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ trong vòng có một ngày a chương 35, truyền nhà. Bên ngoài từ đường có một vài người đang đứng, bọn họ vừa ra tới liền đều nhìn qua. Sở tuấn tài cảm thấy mất mặt, không nói một lời cúi đầu bước đi. Sở đại bảo nhìn thoáng qua sở phong thu thở dài một tiếng nói, nhị đệ, ngươi nói ngươi a Ai, nói xong, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu bước đi thuận tiện đem khúc hồng bố cũng lôi đi. Lý Hương chi thức giận lớn tiếng nói thán cay rắm. Xem bộ dáng kia khen ngược giống như con dệt ta phạm vào lỗi lớn gì, giả vờ giả vịt cũng không sợ bị trời phạt. Hà Hoa cười nói, mẹ đừng mắng, đều đến nước này, bọn họ nếu không giả vờ sao có thể ra cửa. Tất cả mọi người cũng không phải đồ ngốc tự nhiên rõ ràng hắn đang dụng ý gì cũng có thể nghĩ rõ ràng chúng ta ai đúng ai sai. Người bên cạnh xem náo nhiệt vừa nghe Hà Hoa nói lời này có người trên mặt đỏ bừng lên, vừa rồi bọn họ thật đúng bởi vì bộ dáng giả vờ giả vịt kia của sở đại bảo cảm thấy sở phong thu có phải làm ra chuyện gì đả thương lòng người hay không. Bị Lý Hương chi cùng Hà Hoa nói như vậy mới phản ứng lại, nghĩ các nàng giống như nói cũng đúng. Điền đại nương giữ chặt khúc hồng bố, hỏi vợ đại bảo chuyện nhà các cháu đã giải quyết vậy chuyện thím liễu cháu thì sao? Giải quyết thế nào, thường thì khi dễ người như vậy. Liền cứ thế bỏ qua. Trong lòng khúc hồng bố thầm mắng người này làm nhà người khác không đủ loạn, trên mặt đầy mây đen, nói ai, mẹ chồng cháu đều cùng cha chồng hòa ly, cha chồng tính toán cùng thím liễu thành thân, xem như suy nghĩ cho sự trong sạch của thím liễu. Này coi như là cho thím liễu một cái công bằng đi. Chính là đáng thương thụ căn chúng cháu, nó rất thích nhị thúc cùng nhị thầm, nhưng hiện tại cũng là chuyện không có biện pháp, cũng không thể để cho mẹ chồng cháu một người cô đơn rời đi. Khúc hồng bố nói những lời này chưa nói ai đúng ai sai Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy là thương thị sai Chính là chuyện náo đến bước này Vì cho liễu thị một cái công đạo thương thị chỉ có thể rời khỏi sở ra Nhưng vì bà không muốn lẻ loi một mình liền cũng mang theo con trai con dâu Bọn họ sở ra là có tình có nghĩa lúc này cũng đồng ý Người khác cũng không phải đồ ngốc hỏi ta thế nào nhớ hà hoa nói biết chút chuyện gì a Điền đại nương cũng truy vấn đúng vậy ta cũng nhớ hà hoa nói lời này có phải nàng lấy cái gì uy hiếp các ngươi hay không, các ngươi mới đồng ý hòa ly đoạn thân A. Vợ đại bảo cháu nói với thím đi, thím nhất định không nói cho người khác, vài người chúng ta cháu còn không tin được sao. Trong lòng khúc hồng bố nói, ta thật đúng không tin được, trong lòng cũng có chút tức giận, nghĩ vài người này coi mình là đồ ngốc sao. Các bà đều sẽ không nói ra chung quanh sao. Mấy người điền đại Nương không có hỏi ra cái gì, chờ khúc hồng bố đi rồi, ghé vào cùng nhau nói luyên thuyên cảm thấy khẳng định là hà hoa nói gì đó, có thế này để cho liễu thị không thể lại náo, còn để cho sở tuấn tài chỉ có thể thả vợ chạy cùng con trai con dâu. Xem ra chị dâu sở lần này là thật thương tâm, xem đi trong tay hà hoa này đều có nhược điểm có thể để cho sở tuấn tài cùng con đoạn thân còn là tình nguyện hòa ly. Muốn tôi nói bà ta chính là ngốc, đổi thành là tôi đánh chết cũng không đi. Tôi thấy bà mới ngốc mẹ kế này không chịu nổi a bị hành tội mấy năm nay con lớn như vậy mới thú được vợ, hiện tại thật vất vả có cháu nội phòng chừng lo lắng về sau lại tính kế cháu nội của bà ta, xem như từ con dâu này rất hiếu thuận, hòa ly, về sau nói không chừng sống còn tốt hơn so với ở sở ra. Bất quá, hòa ly này thanh danh tóm lại là không xuôi tay, nếu tôi khẳng định lấy không ít yêu Việt mới bằng lòng đi. Mấy người vừa nghe đều gật đầu, nghĩ tuy rằng ở mặt ngoài thương thị bọn họ phân đi tài sản không nhiều lắm, nhưng ai biết có phải chiếm được không ít hay không đâu. Dù sao các bà đều hoài nghi liễu thị lần này có nhược điểm rơi vào trong tay bọn họ, liễu thị xem ra còn rất có tiền. Mấy người này nghĩ nghĩ còn có chút hâm mộ thương thị. Chuyện sở ra lần này liền qua như vậy, sở tuấn tài cùng thương thị hòa ly còn cùng một đứa con đoạn thân, mà chuyện giữa liễu thị cùng thương thị cũng không có kết quả, dù sao liễu thúy cầm không lại khóc náo nữa. Đối với kết quả thế này, mọi người đều nhìn ra, đại đa số cảm thấy sở tuấn tài cùng liễu thúy cầm làm mũ để cho thương thị chui vào ai ngờ ngược lại để cho thương thị tìm cơ hội hòa ly. Số ít người cảm thấy thương thị vì con trai con dâu về sau sống tốt hơn liền nhẫn tâm thiết kế chồng của mình cùng liễu thúy cầm. Tóm lại, nhiều cách nói, nhưng cũng chỉ là nói sau lưng. Đám người hà hoa mới mặc kệ người khác nói như thế nào, bọn họ hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là chuyện nhà. Đã không ở cùng nhau nữa, đương nhiên muốn làm cho xong, chuyện này ở nhà liền thương lượng xong. Thường thị sẽ cùng sở phong thu và hà hoa chuyển đi ra ngoài, bọn họ phải đi ở chỗ khác. Tất cả mọi thứ đều có thể lấy đi, giống cây quốc cũng ấn theo phần của bọn họ lấy đi, mặt khác còn có thể mang đi hai con gà trong nhà. Về phần nói nhà cửa, đó là không có thương thị là hòa ly tự nhiên không tư cách chia, mà đoạn thân con không phải ở riêng tự nhiên cũng không thể phân, bất quá lương thực trong nhà có thể ấn theo số người lấy đi. Trong lòng sở tuấn tài nghẹn khí, vừa về nhà liền hầm hừ nói, đã hòa ly cũng đoạn thân, vậy đi nhanh đi. Đừng ở trong nhà ta. Sở đại bảo con tại một bên tát nước theo cha, cha đừng như vậy, tốt xấu nhị đệ cũng là con cha là huynh đệ của con, mấy năm nay con cũng kêu thương thị là mẹ, để cho bọn họ lại ở một đêm đi, nếu không hôm nay đều sắp tối rồi, làm cho bọn họ đi nơi nào tìm phòng ở. Chờ ngày mai nhị đệ tìm phòng ở lại kêu bọn họ truyền đi. Không cần, Lý Hương chi cười lạnh nói, đem lòng tốt giả dối của người thu hồi lại đi, về sau ít quản con dệt ta kêu nhị đệ thân này đều chặt đứt vẫn là đừng kêu thân thiết như vậy. Thực làm như trừ nhà bọn ngươi ra nhà người khác liền không có phòng ở. Nơi ở đã tìm xong rồi, hiện tại liền truyền. Động tác sở phong thu rất nhanh từ lúc đi ra từ từ đường đã kêu một lão nhân ở bên ngoài từ đường xem náo nhiệt nói muốn thuê nhà cũ của ông ta trước thuê một tháng, 300 văn tiền, giá không thể nói là nhiều nhưng cũng không tiện nghi. trương xuyên bọn họ nghe xong vốn nghĩ làm cho bọn họ tiết kiệm tiền đó cùng lắm thì truyền đến nhà bọn họ có thể ở trong phòng của Hà Hoa chính là đám người Sở Phong Thu cũng không đồng ý thương tỷ không nghĩ đi làm phiền thông gia, Sở Phong Thu cùng Hà Hoa còn lại thì nghĩ tới Tôn Lan Thảo, người phụ nữ kia rất có thể náo loạn to hơn, hơn nữa bọn họ cũng không muốn bởi vì bọn họ đi qua ở để cho Trương gia bị người khác chỉ trỏ, vẫn là chính mình đi thuê nhà ở đi. Sở Tuấn Tài vừa nghe càng tức giận, cái gì cũng không nói, vào thẳng nhà. Sở đại bảo nói, đã không để cho kêu nhị đệ ta sẽ không kêu chẳng qua trong lòng ta vẫn là luyến tiếc a phong thu, người về sau phải sống thật tốt. Sở đại bảo chỉ nói với sở phong thu mấy câu tỏ vẻ một chút tình nghĩa huynh đệ, tuy rằng trước kia sở phong thu luôn làm cho hắn tức giận, nhưng hiện tại hắn cũng không để ý bày ra cái bộ dáng huynh trưởng giả nhân giả nghĩa đối với thương thị cùng hà hoa hắn liền chưa nói cái gì. Sở phong thu cũng không để ý hắn, đồ được phân cũng không nhiều, vài chuyến xe liền kéo xong rồi khúc hồng bố đứng ở cửa nhìn bóng lưng sở phong thu rời đi cắn chặt răng trong lòng một trận lại một trận khó chịu thị thật sự yêu thích sở phong thu a vốn cho rằng không thành vợ chồng ít nhất mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy kết quả hiện tại sau này muốn nhìn thấy cũng không được thị thật sự không cam lòng liễu thúy cầm, thạch tú nương các ngươi làm hại ta không gặp được phong thu xem ta về sau đem tất cả tiền của các ngươi đều nắm trong tay cho tất cả các ngươi đều ở dưới tay của ta Kim ăn Cúc Hồng bố một bụng oán khí tìm không thấy chỗ phát tiết cuối cùng tất cả đều hướng về phía mẹ con Liễu Thúy Cầm chuẩn bị gà vào sở ra bọn họ. Nghĩ đến đứa bé trong bụng Liễu Thúy Cầm, lại trên mặt lộ ra một tươi cười ngoan độc, nghĩ đứa nhỏ của Hà Hoa đừng nghĩ sinh ra, đứa nhỏ của Liễu Thúy Cầm cũng đừng nghĩ sinh được, sinh ra được thì cũng sẽ giết chết. chương 36, Thương lượng mua đất xây nhà Sau khi chuyển nhà xong, vừa thu thập một chút trời cũng đã tối mịt mấy người Lý Hương Chi vừa mới nói mấy câu, tôn Lan Thảo đã tới rồi, hôm nay thì theo người nhà mẹ để đi thăm người thân. Vừa trở về chợt nghe người ta nói nhà chồng cô em chồng phát sinh chuyện lớn cho nên vội vội vàng vàng chạy tới thị đến lúc này miệng liền không chịu ngồi yên, e ngại sở phong thu thị chưa nói câu gì khó nghe với thương thị, chính là lại nói hà hoa không phúc khí, mới vào cửa không bao lâu liền làm hại cha mẹ chồng bất hòa, nói nàng về sau hiếu thuận thương thị nhiều hơn. Lời này rất là càn quấy, nếu đổi thành mẹ chồng khác muôn áp con dâu một đầu nói không chừng sẽ lấy lời này làm cớ, nhưng thương thị không phải cái loại mẹ chồng ác độc này a, bà nghe ra ý châm ngòi của Tôn Lan Thảo, rất không vui. Con dâu ta cũng không phải là người không phúc khí, nàng nếu không phúc khí, trên đời này đều không có người có phúc khí ta hiện tại liền ngóng trông nàng sinh cháu trai cháu gái cho ta, đến lúc đó mỗi ngày ta đều giúp trông con cho. Ta thực vừa lòng nàng, nàng đối với ta cũng hiếu thuận, không cần ngươi lại nói vài lời vớ vẩn. Đúng vậy, ngươi ngậm miệng lại cho ta, liền ngươi như vậy còn có mặt mũi nói đến ai khác không phúc khí. Ta nhìn ngươi mới là không phúc khí nhất, Lý Hương Chi rất tức giận, Trương Đại Khuê nói, tím tím đừng nóng giận, cháu mang theo nàng trở về. Muội phu, để chăm sóc Hà Hoa, ngày mai huynh lại đến gặp mọi người. Trương Đại Khuê nói xong dùng sức kéo Tôn Lan Thảo đi nghe tôn lan thảo không ngừng kêu la, trương xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, lý hương chi cũng cảm thấy rất dọa người, miễn cưỡng còn nói mấy câu chối từ việc thương thị lưu lại dùng cơm, hai người nói trời đã khuya, liền vội vàng về nhà. hà hoa con trở về phòng đi nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng ép buộc một ngày, đừng để quá mệt, để cho phong thu đem cái nồi kia thu thập xong, mẹ nấu nước nấu cơm trước. Thường thị vứt tóc Hà Hoa, đau lòng nói, nghĩ hôm nay con dâu bị ép buộc một phen, đều do mẹ chồng như mình chọc chuyện cho nàng. Hà Hoa nói, mẹ con không sao, hôm nay mẹ cũng mệt mỏi. Sở phong thu nói với các nàng, hai người trước ngồi nghỉ ngơi đi còn đem nồi thu thập xong trước một lát con nấu cơm, làm mì trứng gà cho hai người ăn. Thường thị cười nói, được đó, hôm nay vốn là nghĩ làm sùi cảo cho các con ăn, kết quả ăn không được chúng ta liền ăn mì trứng gà, ngày mai lại ăn sùi cào. Hiện tại chúng ta sống riêng, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó Phong thu cho thêm vài quả trứng, dầu cũng thêm nhiều chút a. Sở phong thu đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài làm việc Hà Hoa cười thùm tỉm nhìn, nói với thương thị, mẹ trong tay con còn có một cây nhân sâm tuy rằng không lớn, nhưng con hỏi qua lang chung, hẳn là cũng có thể bán được 3 đến 5 lượng bạc trong tay con cùng phong thu còn có một ít tiền, mặt khác còn có tiền của mẹ đặt ở nơi này, cộng lại cũng có khoảng 4 lượng, đến lúc đó hẳn là cũng có thể làm một cái nhà. Không cầu rộng lớn, thật tốt, có nhà của riêng mình. Mẹ thấy sao, thương thị cầm tay Hà Hoa nói, đó là đồ cưới của con phải không? Làm cho con động vào đầu cưới thật sự là ủy khuất con Thương thị thở dài một tiếng Lần này hòa ly bà tuy rằng có thể đem đồ của mình mang đi Nhưng mang đi thật sự đều là mấy thứ vụn vặt Bởi vì tiền đều tiêu hết cho sở đại bảo năm trước bị thương Hiện tại bà thật sự vạn phần may mắn chính mình còn để một ít tiền ở chỗ con Cũng vạn phần may mắn không có lấy ra toàn bộ Nếu không hiện tại hối hận muốn chết Hà Hoa nói Mẹ nhìn mẹ nói kìa con gà vào chúng ta chính là người một nhà Hơn nữa hiện tại chúng ta sống riêng Có nhà của riêng mình con rất cao hứng thường thị gật gật đầu Nói về sao chúng ta sẽ sống tốt Ngày khẳng định sẽ càng ngày càng tốt Đến lúc đó mẹ nói phong thua mua vàng cho con đeo Hả hoa cười gật gật đầu Tuy rằng hiện tại đang ở phòng thuê khá cũ Nhưng nàng cảm thấy càng có ngày xuất đầu Không có người nhà cực phẩm Chỉ có mẹ chồng tử ái cùng tướng công săn sóc Thật sự không muốn cười cũng khó Buổi tối người một nhà ăn mì trứng gà thơm ngào ngạt thương lượng chuyện nhà cửa Hiện tại ở trong thôn muốn xây nhà không phải miễn phí Phải trả thù lao ấn kích cỡ lớn nhỏ mà tính tiền Sở phong thu nói con nghĩ muốn mua miếng đất phía tây đầu thôn cạnh bờ sông kia Vừa vặn miếng đất bên cạnh cũng bỏ hoang Nếu có thể cũng nên mua thế nên số tiền trong tay phải tiêu hơi nhiều Thường thị nói miếng đất phía tây đầu thôn cũng được bất quá mua miếng bên cạnh kia làm cái gì a Một miếng ruộng gầy cũng không trồng được bao nhiêu lương thực. Hà hoa con thấy sao? Hà hoa biết miếng đất phía tây đầu thôn cạnh bờ sông kia, nàng rất vừa lòng nơi đó, bởi vì dựa vào bờ sông, lúc muốn dùng nước đến lúc đó vừa ra khỏi cửa chính là dòng sông nhỏ chảy có liễu rủ, đối diện chính là núi xanh xa xa một rừng cây, cánh đồng cỏ cảm thấy rất tốt. Về phần nói miếng bên cạnh kia bị nói thành bạc ngầu, nàng cảm thấy mua xuống lại có lời có dị năng của nàng, bạc ngầu tính cái gì? Liền tính là đất bị nhiễm phèn, nàng cũng có thể để cho hoa màu nơi đó phát triển tươi tốt. Mẹ liền mua đi, bạc màu chút tốn tiền cũng không nhiều, chúng ta mua cũng không mệt. nói không chừng về sau con cùng phong thu có thể sinh thêm vài đứa trẻ, liền cho bọn nó thêm một cái nhà, đến lúc đó cả nhà chúng ta cách cũng không xa, rất náo nhiệt à. Hà hoa nói với thương thị tự nhiên muốn lấy cớ, cái cớ này rất tốt, thương thị nghe xong ánh mắt đều cười cong lên, đồng ý mua. Hai người đều cảm thấy nơi đó tốt, vậy mua nơi đó đi, dù sao nơi đó là đất hoang, đến lúc đó nói chuyện xong với trưởng thôn coi như mua đất xây nhà, mua như vậy tiền cộng lại phòng chừng phải dùng hơn 5.000 đồng. Tiền này khá nhiều thật sự không được liền vay tiền đi, đến lúc đó mẹ nhàn rỗi đi ra ngoài tìm chút việc làm cũng có thể kiếm thêm tiền. Mẹ đến lúc đó con sẽ nỗ lực kiếm tiền, không cần mẹ tìm việc làm. Sở phong thu vội vàng nói, hà hoa cũng vội vàng nói. Mẹ, mẹ yên tâm con cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lại nói cây nhân sâm kia còn chưa có bán đâu, nói không chừng có thể bán giá thích hợp tiền kia liền đủ mua, đến lúc đó tất cả tiền của chúng ta cũng đủ làm hai gian phòng ở chúng ta ở trước, có tiền lại tiếp tục xây thêm, chuyện này không phải được rồi sao? Cho dù lại vay tiền cũng liền mượn một hai ngàn đồng tiền, rất nhanh có thể trả xong, sao cần mẹ vất vả chứ? Nghe Hà Hoa nói như vậy, thương thị cảm thấy cũng đúng. Người một nhà thương lượng xong rồi quyết định ngày mai để cho sở phong thu đem cây nhân sâm kia đi bán, vì muốn bán giá tốt nhất quyết định đi bán trên thị trấn. Trong lòng hà hoang nghĩ mau kiếm tiền, nàng cũng không muốn vay tiền người ta, nợ tiền tư vị rất khó chịu a hơn nữa nàng cũng muốn để cho bản thân mình cùng người nhà ở thoải mái một ít, cho dù không xây nhà lớn lợp mái ngói, nhà bằng bùn cỏ cũng phải xây rộng mờ chút a chương 37 chuyện cũ Sáng sớm hôm sau, sở phong thu lại đi trên chấn làm thợ phụ công việc lần này còn phải 2-3 ngày mới làm xong, hiện tại trong nhà cần tiền, hắn càng cần phân tiền công này hơn nữa, về phần bán nhân sâm và chuyện khác phải để sau, dù sao nhà này thuê một tháng, chờ mua, một tháng khẳng định có thể xây xong nhà rồi chuyển qua ở. Sau khi sở phong thu đi rồi Hà Hoa lại ngủ một lát từ ngày mang thai nàng liền phá lệ thích ngủ, có lẽ vừa chuyển đến một nơi lạ lẫm, nhất là bên người không có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, Hà Hoa ngủ một lát cũng ngủ không được nữa, liền dậy. Thường thị thấy Hà Hoa đã dậy liền chuẩn bị nước rửa mặt cho nàng, để cho nàng rửa mặt xúc miệng, sau đó ăn cơm. Điểm tâm rất đơn giản chính là cháo bắp nấu thật như... Hà hoa ăn mấy miếng, phát hiện trong bát có cái gì, dùng chiếc đũa khuấy lên, phát hiện là một quả trứng gà, biết đây là thương thị nấu riêng cho nàng, hơn nữa nàng dám khẳng định thương thị không bỏ được cho chính mình ăn. Nàng cũng biết mình nếu không ăn, đưa cho thương thị bà khẳng định không lấy, cho nên dùng chiếc đũa sắn ra, trứng gà biến thành hai nửa, nàng gắp một nửa đặt vào trong bát thương thị, sau đó ôm chén bưng lên, để ngừa thương thị gắp lại cho nàng. Mẹ, mẹ ăn đi, nếu không con cũng không ăn. Cũng đừng nói mẹ ăn rồi, con không tin. Còn, đứa nhỏ này. Thương thị thấy bộ dáng hà hoa bừng cái chén, vẻ mặt hoạt bát vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười. Được rồi, mau đặt chén xuống đi, mẹ không gắp trở về. Đây mới đúng, sao lại có thể chỉ cho tiểu bối ăn thôi chứ. Này không thể được lại làm cho cục cưng trong bụng buồn bực. Có phải hay không a, Cục cưng. Hà hoa đặt chén xuống, ôn nhu sờ sờ bụng của mình, sau đó đột nhiên cảm giác được tay động đẩy, lập tức kinh hỉ nói cho thương Thị. Thương Thị cũng thật cao hứng, đi qua cũng đưa tay đặt trên bụng hà hoa, miệng nói, bé ngoan, lại động một chút. Vốn không mang quá lớn hy vọng, dù sao đứa nhỏ này mới lần đầu tiên có động tĩnh kết quả lại vui mừng phát hiện chính mình cũng bị đá một cái, lập tức cười ánh mắt đều cong lên. Đứa nhỏ này thực cơ chí, nếu bé trai khẳng định là tên nhóc lì lợm, nếu bé gái khẳng định là đứa lanh lợi. Chỉ hy vọng đừng là đứa bé luôn hiếu động không ngừng thì tốt rồi. Hà Hoa cười tùm tỉm nói, nhanh chóng ăn cơm, nghĩ đừng làm đứa nhỏ bị đói. Cơm nước xong, Hà Hoa đứng lên đi xung quanh, xem căn nhà này, hỏi đến chủ nhân nhà này, hỏi sao ra được cái nhà này. Phải biết rằng ở nông thôn có một căn nhà cũng không dễ dàng, người bình thường liền tính là sửa chữa nhà ở cũng sẽ đem nhà cũ đẩy ngã sau đó dùng ít vật liệu cũ còn có thể dùng được, như vậy có thể đỡ tốn rất nhiều tiền. Mà nhà người này lại không chỉ có một căn nhà như vậy, hơn nữa vừa thấy đây thật lâu không có người ở. Hà Hoa nghĩ chẳng lẽ người nhà này ra bên ngoài sinh hoạt. Thương thị liền nói cho Hà Hoa. Chủ nhà này họ Điền, sở phong thua tìm lão nhân kia tên là Điền Trụ hiện tại tuổi lớn, mọi người đều gọi ông ta là Điền Lão Trụ, họ Điền trong thôn này là một thế gia vọng tộc, đều có quan hệ họ hàng với nhau. Điền Lão Trụ chỉ có một đứa con trai, người lớn đơn bạc bất quá một đứa con này coi như là có chút bản sự trong thôn, ở thị trấn làm tiểu nhị trong một tiệm vải, hiện tại mang theo vợ ở trên thị trấn, mà vợ chồng Điền Lão Trụ ở cách đó không xa, nhà này liền để không. Đã chỉ có một đứa con trai, vậy không thể ở riêng, thế nào còn có nhà tại nơi khác Hà hoa tò mò trải qua mấy ngày nay, nàng đã rõ ràng quyền lợi làm cha đối với con cái ở triều đại này Chỉ cần làm cha không lên tiếng, con không có quyền ở riêng, huống chi một đứa con lại không cho phép ở riêng Đây là luật pháp quy định, ở một nhà trong thôn còn phân riêng chỉ có một loại khả năng, làm cha mẹ thật sự không muốn sống cùng hắn Nhưng xem khí sắc cùng cách ăn mặc của Điền Lão Trụ cũng coi như khá tốt lại ở một chỗ khác còn giống như những thứ có thể mang đi thì đều mang đi hết. Thương thị liền lại nói cho Hà Hoa nghe. Điền Lão Trụ còn có một người huynh đệ, năm đó bị bắt đi lính, mấy năm nay cũng không trở về, bất quá cũng chưa nói sống hay chết. Cha Điền Lão Trụ đã nói nhà này muốn lưu lại cho ông ấy. À, Hà Hoa nghĩ nguyên lai like là có chuyện như vậy. Lại hỏi thương thị chuyện bắt lính kia hiểu biết tình huống của quốc gia này cùng mấy quốc gia xung quanh một ít Đang nói chuyện Trương Xuyên cùng Lý Hương Chi đến Trương Đại Khuê không có tới Hà Hoa chắc chắn Trương Đại Khuê lại cãi nhau cùng Tôn Lan Thảo Nếu không huynh ấy sẽ đến quả nhiên sau khi Lý Hương Chi nói chuyện với thương thị rồi rời đi Còn nói vài câu với Hà Hoa là đang thức giận Tôn Lan Thảo Hà Hoa vội vàng khuyên vài câu Trương Xuyên nói Đừng nói mấy chuyện phiền lòng này cho khuê nữ, mau lấy tiền ra đưa cho khuê nữ đi. Lý Hương Chi nói, lấy đây tôi không phải nói có hai câu thôi sao. Nhìn ông gấp gáp thành cái gì kìa, Lý Hương Chi mang ra một bao vải từ trong rổ, đặt trên giường trước mặt Hà Hoa, nhận đi, đây là một ít tiền trong nhà con cầm dùng trước đi, nếu không đủ lại nói. Trong lòng Hà Hoa cảm động, cũng không chối từ. Ngày hôm qua vừa nói muốn mua một mảnh đất, đang nghĩ vay tiền ở đâu, hôm nay có tiền đưa tới cửa, lại là nhà mẹ đẻ đưa tới, nàng nếu đẩy ra thì không khác gì làm mình làm mẩy ra vẻ không cần. Cha, mẹ cảm ơn hai người, chờ có tiền con lập tức trả lại hai người. Không cần phải gấp dù sao trong nhà cũng không cần dùng ngay. Vợ chồng Trương Xuyên ngồi một lát lại đi rồi, hôm nay còn có việc hơn nữa bọn họ cũng phải trở về nhìn xem tránh cho con dâu kia lại náo loạn lớn hơn nữa. Hà Hoa cùng thương thị tiễn người ra cửa, sau đó đem cửa đóng kỹ trở lại trong phòng Thương thị biết thông gia đến đưa tiền, nghĩ thông gia này thật sự kết đúng rồi Không chỉ có con dâu tốt liền ngay cả cha mẹ con dâu cũng rất tốt Hà Hoa về sau nhất định càng phải hiếu thuận cha mẹ con, mẹ cũng sẽ nói với phong thu như vậy Mẹ con cùng phong thu đều sẽ hiếu thuận mọi người, mẹ chờ tới ngày lành đi Hà hoa nghĩ chờ việc nhà dàn xếp xong rồi, đến lúc đó nàng liền bắt đầu dùng dị năng vào rau xanh, nàng cũng không tin bán không được, sau đó có thể đem gấu bông nhỏ, đồ chơi nhỏ trong đầu mình tìm ra con đường bán được giá tốt một chút hoặc là trong thời gian này còn có thể tìm được biện pháp kiếm tiền khác. Tóm lại, làm ăn trong sạch tuy rằng không có khả năng bỗng chốc liền đại phú đại quý nhưng áo cơm không lo khẳng định không thành vấn đề. Thường thì cùng hà hoa lại cùng nhau thu thập tuy rằng quyết định chỉ ở trong này không đến một tháng, nhưng các nàng cũng muốn ở nơi thuận mắt hài lòng một ít phí chút lực liền phí chút lực. Hai người phân công, rất nhanh liền đem phòng trước, phòng sau, phòng ngoài, phòng trong thu thập xong, ăn xong cơm chưa hai người liền quyết định đi ra ngoài, trong nhà cũng sắp hết củi phải đi ra ngoài nhặt ít củi lại hái chút sau dại trở về. Lần này vừa đi ra, bị nhìn chăm chú, các loại ánh mắt đều có, Hà Hoa gắt gào kéo cánh tay thương thị thấy sắc mặt thương thị lạnh nhạt nghĩ rằng mẹ. Chồng vẫn thực kiên cường, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Cũng có người chào hỏi nói chuyện cùng các nàng, lúc này liền nhìn ra tâm địa ai như thế nào. Thương thị cùng Hà Hoa đều ứng phó xong tất cả đi bờ sông đối diện nhặt củi, hái rau dại giống như bình thường. Hà Hoa, người bây giờ còn có mặt mũi ra ngoài sao? Thật sự là da mặt đủ dày, không đúng, là vốn quá dày, hiện tại càng dày. Ta mà là ngươi, đã sớm lui ở nhà làm con rùa rụt cổ. Triệu Kim bảo không biết nhảy ra từ nơi nào, cười nhạo nói với Hà Hoa. Thường thị vừa nghe có chút căm thức nói bà, bà còn có thể không đặc biệt thức giận, thế nào có thể nói con dâu bà như vậy. Cô nương triệu gia này cũng thật không phúc hậu, không thấy được Hà Hoa hoài đứa nhỏ sao. Bà đã nghĩ mở miệng giáo huấn Triệu Kim bảo, bất quá bà còn chưa có mở miệng, Hà Hoa liền phản kích. Hà Hoa lạnh lùng nói, ta lại không ở nhà làm bằng mai rùa, trở về trong nhà cũng không thể là con rùa, cũng là nhà ngươi có bản lĩnh, đều có thể lấy mai rùa làm nhà, đó không phải là rùa sao. Ngươi, Triệu Kim bảo tức giận mày liễu dựng thẳng, mặt vốn còn có một chút đen lại càng đen hơn, phòng chừng là tức giận mặt đỏ bừng mới có thể càng thấy đen. Hà hoa biểu môi nói, ngươi vẫn là nhanh cốt đi, nếu không cẩn thận ta lấy dao chém ngươi, ta sẽ dạch trên mặt ngươi, cho ngươi biến thành mặt hoa. Ngươi dám, ngươi dám chém ta, ta làm cho người ta đem ngươi bắt đến quan phủ. Triệu Kim bảo lui ra phía sau hai bước, nhưng miệng còn cậy mạnh. Hà hoa nghẹo đầu nói, không tin ngươi thử xem ta đã nói ngươi muốn đánh ta kết quả đụng tới dao của ta, đến lúc đó ta cùng lắm thì đi quan phủ chịu chút tội, ngươi thì sao, đời này cũng đừng muốn gặp ngươi, mặt hoa nha. Hà Hoa nói xong liền dơ dao chặt cùi trong tay, còn đi vài bước về phía Triệu Kim Bảo, vẻ mặt hung hãn, hai mắt hung quang. Triệu Kim Bảo bị dọa sợ kêu một tiếng, xoay người chạy, nàng ta cũng không dám nghĩ Hà Hoa chỉ hù dọa nàng ta, Vạn nhất Hà Hoa thật sự động thủ, nàng ta thật sự xong rồi. Hà Hoa thấy Triệu Kim Bảo chạy, nhìn không được nở nụ cười. Thường thị cười lắc đầu, nói nhìn con dọa nó sợ kìa thật sự là bướng bỉnh. bất quá về sau đừng như vậy, đừng dọa đứa bé trong bụng. Hà hoa sờ sờ bụng nói, không có việc gì, hiện tại con phải lợi hại hơn một ít, về sau đứa nhỏ cũng lợi hại, như vậy mới không ăn mệt. Con nhìn thấy nha đầu kia liền phiền, dọa nó tránh về sau nó cứ ở trước mắt con lắc lư, nói vài câu làm người ghét. Mẹ, mẹ đừng để ý lời nói của nó, nó chính là như vậy, làm người chán ghét. Thương thị cười lắc đầu, triệu kim bảo chạy xa, quay đầu nhìn lại, rậm chân một cái, nghĩ chờ thấy ca ca nhất định phải nói với hắn rằng hà hoa này nói bậy. Đừng để ca ca còn nhớ thương nàng. Chương 38, Đại xuyên và Lý Thải Vân, đuổi Triệu Kim bảo đi, Hà Hoa và Thương thị tiếp tục hái rau dại. Hà Hoa hái xong lập tức đứng lên nghỉ một chút, nhìn núi nhỏ kia nhẹ giọng thở dài, nghĩ giờ đang mang thai muốn chạy lên trên núi rất khó khăn. Mẹ chồng cùng tướng công không cho phép bất quá nghĩ đến dị năng của mình còn chưa khôi phục đến mức có thể làm cho một cây nhân sâm nhỏ lập tức biến thành một cây nhân sâm lớn, hơn nữa nhân sâm cũng không phải dễ dàng tìm thấy như vậy, tất nhiên cũng không thể sốt ruột tuy rằng kiếm tiền trọng yếu, nhưng đứa bé trong bụng càng trọng yếu, nàng cũng không bởi vì muốn leo lên núi lại để cho đứa bé có cái gì sơ suất. Thương thị thấy hà hoa nhìn núi kia trong mắt có chút khát vọng cười nói với nàng chờ bụng nàng vững chắc một ít sau đó có thể mang nàng đến trên sườn núi không quá cao dài sầu. Hà hoa lập tức cao hứng gật đầu, nghĩ ở trên sườn núi đi một chút cũng được a Trên đường về nhà đụng phải tiểu bạch đào thị đỉnh cái bụng bự giống như con gà mái kiêu ngạo đi về phía trước, vừa thấy thương thị và hà hoa ánh mắt. Sáng lên, hướng các nàng chào hỏi. Đang đi đâu vậy, nhìn bụng ngươi hoài tướng rất tốt, chờ có rảnh lại cùng nói chuyện với ngươi, Hà Hoa nàng đã mệt ta phải đỡ nàng trở về nghỉ ngơi. Thường thị nói xong liền đỡ Hà Hoa đi rồi, chờ đi xa, nói với Hà Hoa trước khi nó sinh đứa nhỏ, thấy nó phải cách xa nó một ít tránh cho gặp phải phiền toái. Hà Hoa vừa nghe thấy hứng thú, hỏi có phải trước kia từng phát sinh chuyện gì hay không. Thường thị liền nói cho Hà Hoa lúc Tiểu bạch đào trước khi sinh đứa con đầu tiên nói chuyện cùng người ta. Đừng nhìn bà ta mặt ngoài ôn hòa, nhưng không phải tất cả mọi người đều thích bà ta, đối phương liền chướng mắt bà ta, kết quả chỉ lớn tiếng cãi vài câu với bà ta, bụng bà ta liền đau, sau đó 7 tháng liền sinh, sinh hạ đứa nhỏ xương cốt cũng không phải đặc biệt khỏe mạnh, cả nhà bọn họ trách người phụ nữ kia cãi nhau với bà ta, đi nhà người ta náo, cuối cùng vẫn bồi thường mới bỏ qua. còn không biết đó chứ, lần này bà ta lại có thai, còn động thai khí, người trong thôn cũng không dám tới gần bà ta, sợ bà ta có cái gì sơ suất lại đổ lên đầu bọn họ. Hơn nữa Điền ra ồn ào rất hung hăng, sau khi tiểu bạch đào quậy xong cũng chưa người nào dám cùng bà ta nói chuyện, càng không ai dám tới trong nhà thị Tím Điền là chị em bạn dâu của Điền Đại Nương, là người phụ nữ rất sảng khoái, bà cũng là người không hay ho chỉ vì cãi nhau cùng tiểu bạch đào kết quả gặp phải tiểu bạch đào sinh non Hà hoa nghĩ thì ra là như vậy a trách không được thương thị nói nàng cách xa xa tiểu bạch đào tuổi không nhỏ hơn nữa thai này khi vừa có còn động thai khí, khẳng định lại càng không ổn, nếu đang cùng nàng nói chuyện mà bà ta muốn sinh, nói không chừng liền bị đổ oan y như thím Điền lúc trước. Hà Hoa vừa nghĩ như vậy, kết quả trạng vãng chợt nghe thấy vợ Loan mộc tới cửa nói tiểu Bạch Đào sinh, lại là sinh non, sinh một khuê nữ, hơn nữa lần này lại là một người không hay ho rồi. Là ai a? Hà hoa tò mò hỏi, hỏi thăm thời gian Tiểu bạch đào gặp chuyện không may, phát hiện chính sau khi các nàng tách ra, không khỏi âm thầm may mắn mẹ chồng tỉnh táo lôi kéo nàng ly khai, nếu không nói không chừng kẻ không hay ho kia chính là các nàng. Vợ loan mộc thở dài nói cũng thật không biết có phải hay không đến lượt chuyện không hay ho này lại liên lụy cùng tím điền, bà ấy có một cháu gái nhà mẹ đẻ đến nhà bà thăm người thân, thế nào liền gặp phải chuyện này. Hiện tại như thế nào còn không biết đâu, ta xem tím điền đều sắp tức điên rồi, khẳng định là không vừa ý lại bị hại lần thứ hai, bất quá lần đầu tiên đều bồi tiền, lần thứ hai này nếu không cho, người ta khẳng định nói bà không để ý. Hà Hoa nghĩ tím điền cùng tiểu Bạch Đào thật sự là thù càng thêm thù, hận càng thêm hận. Buổi tối Sở Phong Thu trở về nàng đem chuyện này nói cho Sở Phong Thu. Sở Phong Thu hơi hơi nhăn mi. Hà Hoa rất hiểu Sở Phong Thu, vừa thấy biểu cảm kia chỉ biết trong lòng hắn đang có chuyện hỏi hắn như thế nào. Sở Phong Thu do dự một chút nói, cháu gái nhà mẹ đẻ của thím điền kia ta cũng nhìn thấy qua, là một người rất đáng thương. Hà Hoa mị híp mắt nhìn hắn, nói a, nàng thực đáng thương. Lại nghĩ cái gì đâu. Sở Phong Thu vừa thấy bộ dáng cùng ngữ điệu của Hà Hoa, không khỏi cười, vươn tay đem những sợi tóc rơi ở mặt vuốt ra sau. Tai! Trước khi ta gặp được nàng cũng không từng thích cô nương khác nàng đừng suy nghĩ miên man. Hà hoa nhếch miệng môi, nói nàng ta đáng thương thế nào. Tiên hạ này người đáng thương rất nhiều, cũng không gặp chàng ở trước mặt ta nói qua thế nào lại nói nàng ta. Sở phong thu để cho hà hoa tựa vào trong lòng mình, nói nàng ấy gả cho một người chồng thích đánh người, mẹ chồng đối xử với nàng ấy cũng không tốt. Đừng nhéo ta tất cả đều nghe người ta nói, nàng nghe ta nói tiếp phía dưới đi có liên quan tới ca ca của nàng. Hà Hoa vừa nghe lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng người trong lòng sở phong Tu nhìn hắn hỏi ca ca ta. Sao có liên quan tới ca ca ta? Chẳng nói rõ ràng, trong lòng Hà Hoa đã hoàn toàn đem Trương Đại Khuê trở thành ca ca kính trọng của mình, chuyện về hắn nàng tự nhiên rất quan tâm, nhất là còn có quan hệ cùng một người phụ nữ. Sở phong thu vừa thấy ánh mắt cô vợ nhỏ sáng lấp lánh nhìn hắn, ánh mắt tựa như cún con chờ hắn đốt xương, không khỏi nở nụ cười, đem toàn bộ chuyện hắn biết đều nói cho hà hoa Nguyên lai sở phong thu có một lần ở trên chấn trong lúc vô ý phát hiện Trương Đại Khuê cùng cháu gái nhà mẹ đẻ thím Điền đứng chung một chỗ, hai người vừa thấy chính là quen biết hơn nữa quan hệ cũng không phải tầm thường. Ta vừa thấy chỉ biết trong lòng anh vợ có người phụ nữ kia, vẻ mặt của huynh ấy rất khổ sở Đại ca của ta rất khổ a có một người vợ như vậy, không khổ mới là lạ. Hà Hoa thở dài nói, bất quá trong lòng buồn chồn đại ca cùng người phụ nữ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai người một đàn ông có vợ, một phụ nữ có chồng, tính cái gì a Bất quá nàng tin tưởng đại ca của mình cũng không phải cái loại người bất chính này. Đúng rồi, người phụ nữ kia đến cùng tên gọi là gì? Ta nào biết đâu, ta chỉ biết vợ của ta tên Hà Hoa thôi. Sở Phong thua cười nói. Hôn mặt Hà Hoa một cái. Hà Hoa giận hắn liếc mắt một cái, trên mặt lại tươi cười cũng hôn hắn một cái. Hai người ôm hôn nhau tuy rằng trong bụng Hà Hoa có em bé, bọn họ cái gì cũng không thể làm nhưng cứ như vậy ôm nhau cũng cảm thấy thực hạnh phúc, thực thỏa mãn, tự nhiên sẽ không lại nói đến chuyện ai khác. Việc ở trên trấn sở phong thu tạm thời làm xong, sáng sớm hôm sau hắn thức dậy muốn đi bán nhân sâm, vì muốn bán được giá tốt hắn phải đi lên tận thị trấn. Trong lòng hà hoa nghị tới nghĩ lui, vẫn nhớ thương chuyện cháu gái nhà mẹ đẻ thím điền Đang muốn hỏi mẹ chồng một chút, vợ loan mộc lại tới nữa Báo tình huống mới nhất của tiểu Bạch Đào Nói bởi vì người nhà tiểu Bạch Đào nó muốn đi tìm tới nhà cháu gái nhà mẹ đẻ thím điền để tranh cãi ở Mỹ đòi tiền Thím điền đau lòng cháu gái nhà mẹ đẻ cuối cùng vẫn giúp đỡ bồi thường Do trưởng thôn ra mặt hòa giải, bồi thường 300 văn tiền, còn có 2 con gà Trong lòng Hà Hoa nghĩ chỉ vì 300 văn tiền cùng hai con gà này, người một nhà tiểu bạch đào này cứ như vậy hại người, thật sự là đủ cực phẩm, vốn đang cảm thấy tiểu bạch đào nhìn qua ôn hòa, hẳn là tốt hơn so với tỷ tỷ bà ta, không nghĩ tới so với đại bạch lê còn cực phẩm hơn, chẳng qua thủ đoạn bất đồng thôi. Hà Hoa cũng từ miệng vợ loan mộc nghe được tên người phụ nữ kia tên thực bình thường lại dễ nghe kêu Lý Thải Vân. Lý Thải Vân quả thật là người đáng thương, nàng bị chồng của mình đánh cũng không phải là bí mật vợ loan mộc cũng biết. Thái vân là một người thật tốt a, lại rơi vào một cái hố lửa thật sự là ủy khuất nàng. Lần này Tiểu Bạch Đào còn hại nàng, thật sự cũng không sợ báo ứng. Cho dù không vì chính mình thì cũng nên ngẫm lại vì đứa nhỏ a, còn cái nhà bà ta xương cốt kém như vậy khẳng định chính là bởi vì lúc trước không tích đức, lần này lại như thế. Vợ Loan Mộc hiển nhiên đối với Lý Thải Vân ấn tượng tốt lắm, nói nàng chính là một người hiền lành, người đàn ông nào cưới được nàng đều hẳn là yêu quý, hiện tại cuộc sống thành như vậy thật sự làm cho người ta thở dài. Hà Hoa nghĩ chuyện này thật sự giống một câu, hảo hán vô hảo thê, lại hán thú hoa chi, đàn ông tốt không lấy được vợ tốt ngược lại những ông chẳng ra gì lại lấy được vợ đẹp. Lý Thải Vân tốt như vậy gà cho một người chồng hay đánh nàng, ca ca của mình cũng rất tốt a, lại cưới tôn lan thảo một người vừa xấu vừa làm ẩm mỹ suốt ngày. Nếu ca ca của mình cùng Lý Thải Vân ở cùng nhau thì tốt rồi, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể là tưởng tượng. Trước không nói trương gia bọn họ không phải cái loại người hưu thê, Lý Thải Vân bên kia cũng là nhà không biết như thế nào. Trong lòng hà hoa nói cho chính mình không cần suy nghĩ loạn, đại ca cùng Lý Thải Vân xảy ra chuyện gì nàng còn không rõ ràng đâu. Nếu có cơ hội hỏi đại ca một câu đi, cũng nhắc nhở huynh ấy để cho huynh ấy chú ý một chút, sở phong thu có thể phát hiện, người khác tất nhiên cũng có thể phát hiện, đừng chọc phiền toái cho Lý Thải Vân nữa, dù sao nàng là một người phụ nữ, còn có gia đình chồng cực phẩm như thế. Buổi trưa, sở phong thu đã trở lại, hắn đã bán nhân sâm, giá bán cũng không tệ, được 5 lượng bạc. Thương Thị và Hà Hoa đều thật cao hứng, nghĩ 5 lượng bạc này khẳng định đủ mua rồi, tiền trong nhà cùng với tiền trương xuyên bọn họ đưa tới cũng đủ xây nhà. Chương 39, đất xây nhà. Điền Hữu Tài vừa nghe Sở Phong Thu muốn mua mảnh đất phía Tây thôn ngay sát bờ sông làm nhà có chút kinh ngạc, lại vừa nghe hắn còn muốn mua miếng đất hoang kế bên liền càng kinh ngạc hơn. "Phong Thu, cháu suy nghĩ kỹ lại đi." Điền Hữu Tài vẫn nhắc nhở một câu. "Phía Tây thôn sát bờ sông kia luôn luôn hoang vắng, có người muốn mua nhà cũng không nguyện ý mua nơi đó, không phải nơi đó không tốt chính là rất không tốt." Tuy rằng nói sát bờ sông thì không lo thiếu nước, nhưng dựa vào bờ sông vừa đến mùa hè rất nhiều muỗi đến mùa đông so với những nơi khác lạnh hơn vài phần, thanh tĩnh là thanh tĩnh, nhưng nông dân phần lớn đều muốn ở chỗ náo nhiệt cho nên thanh tĩnh này cũng không phải là ưu điểm. Hơn nữa hiện tại mọi người đều muốn xây nhà ở phương Bắc thôn, như vậy có thể gần đường đi từ thôn lên chấn hơn, cho nên mảnh đất bờ sông này luôn luôn hoang vắng. Sở phong thu chọn xây nhà ở đó cũng không có gì, dù sao nhà bọn họ vừa phát sinh chuyện kia, muốn ở nơi hẻo lánh chút tránh lời ra tiếng vào cũng là bình thường, chính là mua thêm miếng đất bên cạnh kia thì thật sự làm cho người ta không hiểu. Điền hữu tài luôn luôn cho rằng miếng đất hoang kia sẽ mãi thế, hoặc là đến lúc đó trong thôn không còn nơi xây nhà, nơi đó liền xây nhà kết quả sở phong thu muốn mua. Chẳng lẽ trong tay không có ruộng muốn trồng trọt ở nơi đó? Bọn họ không luồn quẩn trong lòng như vậy đi, dù sao miếng đất kia cũng chưa từng có người tới khai phá. Đất bạc màu là một chuyện làm khó người ta, mấy năm nay cũng không phải không có người đi thử trồng vài thứ ở mảnh đất kia. Trưởng thôn cho phép trước để cho miễn phí một năm cảm thấy có thể làm thì mua đất, nhưng sau khi một ít người thất bại, liền không có người thử nữa. Nhà ai có thời gian rỗi đều tình nguyện dùng sức lực làm ruộng ở nhà mình có thể đánh ra lương thực mà không phải chạy tới ruộng bạc màu không trồng được cây gì này. Một mảnh đất như vậy, Sở Phong Thu muốn mua. Chuyện này không phải đem tiền trong tay vứt đi sao. Sở Phong Thu nói, Điền Thúc cháu thật sự muốn mua miếng đất kia. Thúc liền bán cho cháu đi, cháu thử xem, thật sự không được trở về sau cháu có con. Ở nơi đó xây nhà coi như mua nhà trước, dù sao mảnh đất kia cũng không xa, mua sớm cũng giống nhau. Trong lòng cháu rất kiên định tránh cho bị người khác nhớ thương mua rồi lúc đó cháu còn phải ở cách xa con cháu. Thằng nhóc này, nghĩ quá nhiều. Sắp làm cha thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Điền Hữu tài cười nói, cảm thấy sở phong thu nói cũng có đạo lý. Hà hoa hiện tại hoài thai, xem sở phong thu đau vợ, về sau nói không chừng lại sinh thêm vài đứa, đến lúc đó mảnh đất hoang thật đúng đủ làm nhà cho vài đứa con. Sở phong thu cười cười. Điền Hữu tài nghĩ nghĩ nói, vậy đi, mảnh đất kia vốn cũng muốn đổi thành đất xây nhà để bán. Cháu muốn mua mảnh đất kia để xây nhà, nhưng lại không thể lập tức xây nhiều phòng, còn muốn thử trồng cho trước. Nếu không như vậy đi, cháu muốn mua mảnh đất kia liền ấn giá bán đất xây nhà mà tính, đến lúc đó thời điểm cháu đi quan phủ làm thủ tục cũng ghi thành đất xây nhà, tránh cho trở thành ruộng, đến lúc đó còn thua tiền thuế của cháu. Nguyên nhân vì mảnh đất kia trồng trọt không ra lương thực đến thời điểm còn phải nộp thuế cho nên không có người mua, biến thành một mảnh đất hoang, hiện tại sở phong thua muốn mua, điền Hữu tài nghĩ vẫn nên bán nhân tình, trở thành bán đất xây nhà, muốn xây nhà hay trồng trọt ai cũng không sen vào. Cái gọi là đất xây nhà kỳ thật chỉ là một mảnh đất mà kệ là đang làm gì, chỉ cần mảnh đất kia tới tay, người ở nơi đó làm gì đều được, làm cái hố cũng không có người quản. Sở phong thu nghe xong cười nói lời cảm tạ với trưởng thôn, ý định của hắn chính là như thế. Thương thị và hà hoa nghe nói xong cũng thật cao hứng, nghĩ nhân tình này của trưởng thôn bọn họ sẽ nhớ kỹ. Phải biết rằng mảnh đất kia hiện tại tuy rằng là một mảnh đất hoang, nhưng nếu trưởng thôn không mở miệng cũng đừng muốn làm thành đất xây nhà mà mua. Trưởng thôn mang theo người cùng đám người sở phong thu đi, chỗ xây nhà phải tốn một lượng bạc còn lại tính theo đất xây nhà, có bốn mẫu, đất xây nhà giá hơn giá ruộng, phải tám lượng bạc. Như vậy mua một lúc liền chín lượng bạc vượt qua dự toán Người trong thôn rảnh rỗi ở bên cạnh vây xem Vừa nghe giá này đều cảm thấy cả nhà sở phong thu bị choáng váng Một chỗ hoang vắng như vậy Lại tốn hết 8 lượng bạc thật sự là không có lời Chồng lương thực không được tương lai chỉ có thể xây nhà, nhưng xây nhà cũng không mắc đến như vậy, hơn nữa nơi kế bên sông cũng không phải thật tốt. Tương lai các con cũng không nhất định thích nói không chừng sẽ trách bọn họ làm cha mẹ vì muốn con cái sống gần bên người mà phí tiền mua địa phương đó. Vợ Loan Mộc nghe đến mấy lời nhàn ngôn toái ngữ này bỏ chạy đến nói cho thương thị cùng Hà Hoa, hỏi bọn họ có nên suy nghĩ một chút nữa hay không. Đứa nhỏ này không nhất định sẽ muốn ở cùng nhau, xem thôn chúng ta bao nhiêu nhà cốt nhục sống gần nhau mỗi ngày đều làm ở Mỹ A, vừa nghe đến động tĩnh lại nhớ thương, đến lúc đó người ăn thịt không lẽ không cho bọn họ, ngươi sống cùng con trai con dâu nào thì con trai con dâu đều không vừa ý. Cho nên gần không nhất định tốt, lại nói trong tay các ngươi hiện tại cũng không bao nhiêu tiền, xài nhiều tiền thế đi mua đất xây nhà trước tiên thật sự là tiêu tiền bậy Vợ Loan Mộc cảm thấy chính mình thật sự đã tận tình khuyên bảo A. Nghĩ làm cho cả nhà bọn họ suy nghĩ lại. Thương Thị và Hà Hoa lại cảm ơn nàng quan tâm, không thay đổi chủ ý. Hà Hoa nói ta liền thích thanh tĩnh, đến lúc đó một mảnh lớn nơi đó tất cả đều là nhà của chúng ta, rất thanh tĩnh a. Lại nói ta cũng không tin không trồng trọt được gì ta chịu khó chút, khẳng định có thể có thu hoạch. Vợ Loan Mộc thấy vẻ mặt biểu cảm kia của Hà Hoa, người khác không được không có nghĩa là ta không được thật sự không lời nào để nói, nàng lại quay đầu nhìn Thương Thị. Thương thị nói: "Không có việc gì, đến lúc đó cùng lắm thì ta nuôi thêm mấy con gà, nuôi ở trong sân, gà kia đều tự tìm thức ăn trên mặt cỏ ta đỡ mắc công cho ăn, mỗi ngày thu trứng gà là được." Khóe miệng vợ Loan mọc co rút, nàng cảm thấy Thương thị nói như vậy chính là đang nuông chiều con trai con dâu, không phản đối bọn họ phá sản tiêu tiền. Nàng không khỏi nghĩ người mẹ chồng này thật tốt a, tuy rằng mẹ chồng của mình cũng không tệ nhưng vẫn không bằng Thương thị. Người trong thôn nghị luận chuyện này, có người nói đám người sở phong thu ngốc, lúc trước nhiều người trồng thử qua nhiều loại cũng không thu hoạch được gì, bọn họ còn không hết hy vọng, thật sự là hảo môn nan khuyên, dễ nói khó khuyên quỳ chết tiệt. Cũng có người cảm thấy đám người sở phong thu không ngốc, hẳn là có ý tưởng khác nhưng lại đoán không ra chỉ có thể đoán. Sau đó sẽ trợn tròn mắt xem bọn họ tính toán tương lai làm cái gì trên mảnh đất kia. Thật sự là phá của a phá của, sau khi sở tuấn tài nghe được nhíu mày mắng. Sở đại bảo nói, cha, trong tay bọn họ thế nào có nhiều tiền đến thế. Con nghe nói mua hết 9 lượng bạc đó. 9 lượng bạc à, hừ, lúc trước con bị thương, bọn họ cũng chưa xuất ra nhiều tiền. Thật sự không đem con trở thành người một nhà à. Sở Tuấn Tài nghe xong cũng sắc mặt rất khó nhìn. Khúc hồng bố nghĩ tuy rằng đoạn thân, nhưng vẫn đừng thù càng thêm thù nữa. Nếu không về sau thì thấy sở phong thu còn nói chuyện với hắn thế nào. Cho nên liền tìm lý do, nói khẳng định là mượn tiền, còn nói khẳng định là Hà Hoa khuyến khích. Nói như vậy, trong lòng thị càng hận Hà Hoa, nghĩ thương thị và sở phong thu đối với Hà Hoa tốt quá, hiện tại bọn họ người một nhà ở cùng nhau, Hà Hoa không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Đám người sở tuấn tài nghĩ có thể là như vậy, cũng sẽ không nghĩ nhiều, bọn họ cũng không có thời gian quản chuyện đám người sở phong thu, bọn họ đang vội vàng đem liễu thúy cầm thú vào cửa đây. chương 40, Nhà Mới Liễu túy cầm đã mang thai, hiện tại còn ít tháng có thể giấu giếm, chờ qua thêm 2 tháng nữa bụng bự lên liền không giấu giếm được cho nên phải nhanh thành thân một chút. Đây cũng là nguyên nhân liễu túy cầm hãm hại thương tỷ, chỉ có làm thế sở tuấn tài mới có thể lập tức liền quăng thương tỷ, sau đó lập tức thú bà ta vào cửa, người khác cũng sẽ không nghi ngờ gì. Chỉ tiếc chuyện không làm viên mãn, hắt nước bẩn lên người thương tỷ không thành, lại hắt một thân mình nhơ nhuốc. Bất quá dù sao cũng phải thành thân, ai bảo cái bụng này chờ không kịp chứ. Liễu Thúy cầm tính toán đến lúc đó nghĩ biện pháp để cho người ta cảm thấy đứa bé trong bụng mình bị sinh non là được dù sao người khác không có chứng cứ chứng minh bà ta đã sớm hoài thai, về phần nếu có ai nói sau lưng như thế nào, bà ta mới mặc kể. Sở Tuấn Tài cũng nghĩ như vậy, đời này nếu nói ông ta rất muốn thanh danh thì cũng muốn, không thích nhất là người khác nói ông ta không tốt, nói ông ta không cần thanh danh thì cũng không cần, chỉ cần đừng ở trước mặt ông ta nói là được. Tình huống hiện tại chính là thế à, rất nhiều người đều hoài nghi ông ta đã sớm cùng liễu thúy cầm có một chân, hơn nữa còn hãm hại thương thị nhưng lại không chứng cớ, mọi người không nói trước mặt ông ta, ông ta tựa như rùa đen rút đầu làm như người khác không hề biết gì. Chỉ nghĩ đến mau cưới liễu thúy cầm về, như vậy có tiền tài liễu thúy cầm mang tới cuộc sống trong nhà có thể tốt hơn chút. Đến lúc đó mỗi ngày sống thật thoải mái, mỗi ngày ở nhà ăn hương uống lạt còn quản bên ngoài người khác nói đông nói tây sao. Sở Đại bảo so với Sở Tuấn Tài còn không sĩ diện hơn, hắn chỉ lo tài sản mẹ kế mang đến. Khúc Hồng bố cảm thấy có chút thật mất mặt, bất quá cũng không có biện pháp, đã đến tình thế này, chỉ có thể cố gắng trưng ra khuôn mặt tươi cười làm trận việc vui. Thật sự quá vô sỉ, không biết còn tưởng rằng muốn che lấp cái gì đâu. Vợ Loan Mộc và Hà Hoa nói tới chuyện Sở Tuấn Tài cùng Liễu Thúy cầm thành thân, đè thấp giọng nói, ánh mắt lén lút nhìn Hà Hoa, nàng muốn nhìn phản ứng của Hà Hoa một chút. Lúc trước Hà Hoa ở từ đường nói việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết, sau đó cũng không biết nói ra chuyện gì, Sở Tuấn Tài liền đồng ý cùng Thương Thị Hòa Ly cũng đồng ý cùng Sở Phong thu đoạn thân, ngay cả Liễu Thúy Cầm cũng không náo loạn, này khẳng định là một việc xấu rất lớn, nếu không sửa ra, Liễu Thúy Cầm sao không quậy tương lên. Cho nên việc này khẳng định cũng có quan hệ với Liễu Thúy Cầm, không cần suy nghĩ quá nhiều chính là Sở Tuấn Tài cùng Liễu Thúy Cầm đã sớm lêu lồng với nhau, để cho Hà Hoa bắt được nhược điểm. Mà hiện tại Liễu Thúy cầm lại vội vội vàng vàng gà cho sở tuấn tài như vậy, thực không thể không làm cho người ta hoài nghi trong bụng bà ta đã có. Vợ Loan Mộc nghĩ trước khi mình nghe nói qua một chuyện, một cô nương cùng một người đàn ông trước khi thành thân đã lén lút với nhau, sau đó vì che đậy hai nhà vội vội vàng vàng làm hôn sự còn bị người ta nhìn ra. Liền vì chuyện này, nàng mới hoài nghi Liễu Thúy cầm cũng có. Hà Hoa cười nhẹ nói ta mới mặc kệ bọn họ. Hà Hoa nghĩ nàng nói ám chỉ gì cũng đều vô dụng, đến lúc đó bụng liễu thúy cầm phồng lên tự nhiên sẽ có người hoài nghi bà ta vì che đậy mới gả vào sở ra nhanh thế. Vợ Loan Mộc thấy Hà Hoa không chịu nhiều lời, liền cười nói đến chuyện khác nàng nghĩ Hà Hoa thật đúng là thành thật, nếu đổi thành là nàng bị tức giận lớn nhường ấy, đã sớm ở sau lưng dùng sức trả đạp đám người sở tuấn tài rồi nàng vừa cảm giác Hà Hoa rất thành thật, liền càng vui vẻ cùng Hà Hoa lui tới, nghĩ chồng của mình cùng Sở Phong Thu là bằng hữu, chính mình cũng cùng Hà Hoa có giao tình tốt, đến lúc đó cũng dễ chiêu ứng cho nhau. Hà Hoa cũng rất thích vợ Loan Mộc tuy rằng vợ Loan Mộc nói hơi nhiều, nhưng cho tới bây giờ không nói chuyện loạn, trọng yếu nhất là thời điểm nên hào phóng liền hào phóng, lần này nhà bọn họ tốn 9 lượng bạc nhưng lại vượt qua dự toán đem toàn bộ tiền đều tiêu hết, chỉ có tiền nhà mẹ đẻ nàng đưa tới căn bản không đủ xây nhà, vẫn là sở phong thu đi mượn tiền, mượn chung quanh, chỉ mượn một nhà Loan Mộc liền mượn đủ, mượn 4.000 đồng tiền. Nàng từng cảm ơn vợ Loan Mộc, vợ Loan Mộc chỉ nói là chồng hai nhà có giao tình, nàng, vợ Loan Mộc cũng thích nàng, Hà Hoa trước kia thương thị lại đối xử rất tốt với bọn họ, có tiền tự nhiên sẽ cho bọn họ mượn còn nói bọn họ không cần vội vàng trả lại, chờ đỉnh đầu rộng thùng thình rồi trả lại cũng không muộn. Sau đó cũng không ở trước mặt nàng đề cập chuyện tiền bạc thật giống như nhà bọn họ cho tới bây giờ chưa từng cho mượn tiền. Liền bởi vì điều này, Hà Hoa cảm thấy vợ Loan Mộc là người có thể qua lại mua đất rồi phải mau làm nhà tranh thủ xây trong một tháng này sau đó lại hong khô sau đó chuyển vào đỡ phải tiếp tục thuê nhà ở lần này đám người sở phong thu làm nhà không nhiều phòng lắm làm nhà bằng cỏ bùn cũng bất việc có ba người sở phong thu cùng trương xuyên trương đại khuê loan mộc cũng đến hỗ trợ bốn người như vậy đủ rồi tất cả đều không phải là người làm biếng làm việc rất nhanh cho nên nhà xây xong rất nhanh Nhà có ba gian không lớn, hai phòng đều có giường lò thương thị ở một bên, sở phong thu cùng hà hoa ở bên kia, một gian ở giữa làm phòng chính, như vậy mùa đông có thể vừa nấu cơm nấu nước vừa đốt giường, có thể đỡ tốn không ít củi Phía sau chính là nơi đặt cái bàn, khá nhỏ, nhưng cũng đủ dùng, người trong thôn bình thường cũng không thích làm phòng chính lớn, càng muốn làm phòng có giường lớn hơn một chút. Dù sao phòng ở có giường ngồi mới thoải mái, mặc kệ không có việc gì, ngồi ở trên giường đều thoải mái hơn so với ngồi ở ghế tựa Hà hoa tuy rằng cảm thấy như vậy không đủ đại khí, nhưng nàng cũng rất thích bởi vì kiểu này càng ấm áp, về sau muốn căn phòng lớn còn có thể lại xây thêm, nàng tin tưởng rất nhanh có thể ở căn phòng lớn hơn, đến lúc đó nhà này liền biến thành phòng bếp cùng phòng chứa đồ, hoặc có thể sửa lại nuôi bò, nuôi ngựa. Bên cạnh phòng ở còn có hai cái lều làm rất đơn giản, chỗ nấu cơm cùng để đồ dùng. Tiếp đến chính là nhà xí Hà hoa cải tiến một chút liền sạch sẽ hơn, sở phong thu và thương thị nghe xong nàng đề nghị đều cảm thấy tốt người hỗ trợ cũng liên tục gật đầu, đều nói sau khi trở về cũng xây một cái như vậy. Vợ loan mộc lại thúc giục loan mộc lập tức về nhà làm một cái giống thế. Hà hoa không nghĩ tới sau khi mình đi đến thế giới này chuyện làm cho người khác khen lại là thay đổi nhà sĩ, nàng thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Nhà xây xong rồi, chờ hong khô, sau khi ở nhà thuê đủ một tháng, một nhà ba người liền chuyển vào nhà mới, lúc này chung quanh nhà cũng đã xây tường đất. Đêm này nọ bầy biện xong, nhà này liền chuyển vào ở. Chuyển nhà xong, thương thị và hà hoa làm một chút món ăn có cá có thịt mời một nhà trương xuyên, một nhà loan mộc còn có mấy nhà khác ăn cơm, bọn họ nơi này xây nhà xong chính là thế, trừ bỏ mời thân nhân thì mời người hỗ trợ xây nhà, còn thương lương ngày nào đó tặng lễ người ta, những người khác đều không mời. Ngày thứ hai sở phong thu lại đi làm công chuyện trong nhà sắp xếp ổn lắm rồi hắn muốn đi kiếm tiền nhanh còn thiếu không ít nợ mà. Thường thị bắt đầu chuẩn bị thu thập mảnh đất bên cạnh tuy rằng là đất bạc màu tuy rằng người khác đều nói chồng cái gì cũng chỉ miễn cưỡng thu hồi được hạt giống thôi, không có lợi nhuận gì, nhưng cũng không thể để cỏ quá nhiều. Hà hoa cũng giúp đỡ dọn vườn, nàng nghĩ chờ đem quốc cỏ hoang sạch sẽ, nàng liền trồng rau xanh hiện tại vừa vặn ngay lúc trồng rau xanh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.